Ý Lâm mang ngươi biểu tỷ đi tẩy tẩy, bắt ngươi quần áo cấp biểu tỷ thay. Cao gia thực nhìn nhỏ gầy Tiểu Mi, trong lòng hơi hơi thở dài. Tiểu Ý Lâm hiện giờ 11 tuổi, có một mét bốn thân cao, nàng quần áo mặc ở Tiểu Mi trên người lại không hiện tiểu, mà Tiểu Mi có một mét năm năm, nhưng quá gầy, phảng phất một trận gió đều có thể thổi đi dường như. Bất quá nhìn đến Tiểu Mi, Cao gia thực cũng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Mi tẩy hảo đầu tắm xong, đổi Tiểu Ý Lâm quần áo, mất tự nhiên mà đi tới. Cao gia thực nói ngồi đi đem ngươi này đã hơn một năm tới sự tình nói nói tiểu mi trầm mặc một chút chậm rãi nói ra tiểu ý lâm săn sóc mà cấp tiểu mi đổ chén nước lại đi phòng bếp cấp tiểu mi lợc ăn. tiểu mi ở tiết lao bên này trụ hạ nàng thực cẩn mẫn giúp đỡ làm việc cũng giúp đỡ chiếu cô sinh bệnh tiết lão cao gia thực cấp hạ hiểu bọn họ đã phát điện báo báo cho tiểu mi tin tức tiểu mi hộ khẩu ở trịnh hướng hồng bên này cũng tùy tiện để ra tiết lao sinh bệnh hạ hiểu nghĩ đến chính mình có thần thủy Liên tỏ vẻ đem Tiểu Mi hộ khẩu đưa qua đi, chính hướng hồng cùng Cao Quốc Cường cảm thấy gửi qua đi thì tốt rồi, nhưng nghĩ Hạ Hiểu có lẽ tưởng về nhà mẹ để nhìn xem cũng liền không có nói cái gì. Bởi vì Phi Dương bay vọt ở đi học, Long Phượng thai còn nhỏ, Hạ Hiểu liền mang theo Phi giật đi ép thành. Lại không nghĩ Hạ Hiểu trở lại ép thành thời điểm, tiết lao đã qua đời hai ngày, Hạ Hiểu cũng chỉ có thể tiết nuối, Tiết ra đi thế, hắn đi thực căn tường, trước khi chết làm cao giá thực nếu gặp gỡ cái hảo nữ nhân liền cưới. Cao Giá Thực còn trẻ, Tiết Lao cũng là không đành lòng nhìn chính mình cháu ngoại vẫn luôn như vậy cô đơn đi xuống, rốt cuộc nhân sinh còn có thật dài một đại giai đoạn A. Đại ca, không bằng làm Tiểu Mi cùng Ý Lâm cùng ta đến thủ đô đi thôi. Hạ Hiểu đối với Cao Giá Thực nói, nếu Tiết Lao không đi, Hạ Hiểu là sẽ không nói nói như vậy, nhưng Tiết Lao không còn nữa. Cao gia Thực lại muốn đọc sách, Tiểu Mi nếu đại ở chỗ này, còn không bằng đến thủ đô đi. Hạ Hiểu hiện giờ cùng Lục Minh Châu, thậm chí Lục Gia cũng rất quen thuộc. Nếu là đem Tiểu Mi cấp lộng tiến chế y lý xưởng đương lâm thời công vẫn là có thể. Hơn nữa nàng về sau muốn khai trang phục cửa hàng hoặc là khai xưởng, Tiểu Mi cũng có thể giúp cái tay, mà Tiểu Mi vừa ly khai, cao giá thực lại đi học, khẳng định cũng chiếu cô không được Tiểu Ý Lâm, không bằng làm Tiểu Ý Lâm cùng nhau đến thủ đô đi. Tiểu Ý Lâm vẻ mặt rồi rắm, tức muốn đi thủ đô, lại tưởng bồi ba ba. Cao giá thực gật đầu, hành, Tiểu Mi cùng Ý Lâm đều qua đi đi. Hạ hiểu lại đi gặp cha mẹ thân nhân. Lại đi bà ngoại ra một chuyến, ở ra ra mãi mãi ra ở hai ngày, chờ cao giá thực làm tốt tiểu ý lâm sự, hạ hiểu liền mang theo tiểu mi cùng tiểu ý lâm về thủ đô. Nhìn đến tiểu mi, Trịnh hướng hồng ôm vào trong ngực, đều nhịn không được chua sót đỏ mắt, trở về liền hảo. Tiểu mi cũng là từ cao giá thực nơi đó nghe nói cao vĩnh phương đã chết, lại là im lặng, đối cái này mẹ cũng không có gì hảo thuyết. Có tiểu mi cùng tiểu ý lâm qua sau, cao quốc cường cùng Trịnh hướng hồng liền càng nhẹ nhàng. Phi dương bay vọt phi giật bọn họ cùng tiểu ý lâm cái này tỉ tỉ cảm tình còn khá tốt, cho nên đại gia ở chung không tồi. Mà tiểu mi ở thủ đô đãi một tháng, dưỡng đến tốt một chút, hạ hiểu liền thông qua lục Minh châu bên này, đem tiểu mi giới thiệu đến chế y đi xưởng làm nhân viên tạm thời. Ngay từ đầu tiểu mi vẫn là thực câu nệ, làm việc cũng thực ra sức, cũng là trong lòng không có cảm giác an toàn, lại sợ bị ghét bỏ, cho nên phi thường cẩn mẫn. Xem hạ hiểu cùng trịnh hướng hồng cao quốc cường bọn họ trong lòng một trận thương tiếc. Hơn nữa không có đối lập còn không có cái gì, nhưng tiểu mi cùng tiểu ý lâm thoạt nhìn không sai biệt lắm đại, ăn nhiều như vậy khổ, thân thể cũng chỉ có thể chậm rãi dưỡng. Cao giá hưng ngẫu nhiên trở về, thấy được tiểu mi, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, tồn tại liên hảo. Tiểu mặt mày đế đốt ác, vẫn là thực may mắn có bà ngoại ông ngoại, cứu cứu mợ quan tâm, cũng bởi vì từ nhỏ đến lớn đều ăn khổ, cho nên tiểu mi trên người có một cổ giống nhau không có người kiên định cùng tính, dai, tới rồi chê y xưởng sưởng học cũng mau Hạ Hiểu đối Tiểu Mi là phi thường vừa lòng, đãi Tiểu Mi có rảnh thời điểm, khiến cho Tiểu Mi đi theo Tiểu ý Lâm còn có Phi Dương bay vọt thậm chí là phi giật cùng nhau học tập. Nhật tử từng ngày quá, đảo mắt 80 năm đã đến, Hạ Hiểu nhật tử quá phong phú cùng bận rộn, tuy rằng nàng còn không có khai trang phục cửa hàng, xưởng quần áo, nhưng nàng thanh danh đã chậm rãi truyền ra đi, hơn nữa thiết kế cũng mới mẻ độc đáo, quần áo cũng càng làm càng xuất sắc. Chính là Ninh Tuệ nơi này đều cấp Hạ Hiểu giới thiệu không ít danh ý, thậm chí quần áo của mình người nhà quần áo cũng từ hạ hiểu nơi này làm chính hướng hồng vẫn là tiếp tục bán cơm sáng bất quá nhàn rỗi thời điểm liền giúp đỡ hạ hiểu cùng nhau làm quần áo mà dương tuyết hoa vội vàng ôn tập khảo thí thời điểm thiết bảo châu liền tới đây cấp dương tuyết hoa mang hải tử dương tuyết hoa nhàn thời điểm liền hồi úc ra hai bên qua lại chạy vội nay một năm cao giá hưng cùng úc thế kiệt đều từ quân giáo tốt nghiệp về tới phi thiên lợi kiếm đội tháng một năm tháng năm cao giá hưng cùng úc thế kiệt lại tùy bộ đội đi phát dung. Bảy tháng mới trở về nhà Dù sao lớn lớn bé bé chiến tranh Dùng thượng bọn họ, bọn họ liền qua đi Cho nên này một năm Cao Giá Hưng cũng tấn vì doanh trưởng Quân hàm thiếu tá Mã Úc Thế Kiệt còn lại là liền trường Quân hàm là thượng úy lưu Viên Triều đã là phó đoàn Quân hàm là trung giáo Hạ học cương còn lại là bài trưởng thiếu úy Hạ học binh cũng đã là liền trường trung úy Có thể nói Trên chiến trường là nhất có thể lập quân công Chỉ là một tướng công thành vạn cho cốt Chiến trường cũng là nhất muốn mọi người. Cho nên bảo vệ quốc gia các chiến sĩ đều là đáng yêu nhất người. Hạ Hiểu tuy rằng vì cao giá hương tân chức quan quân, vì cao giá hưng vinh quang mà kiêu ngạo tự hào, lại cũng đối với chiến tranh có thiên nhiên lo lắng cùng sợ hãi. Tuy rằng không có tự thân tới chiến trận, chính là trước kia ở trên TV không thiếu xem chiến tranh tiến, đều là tràn ngập huyết tinh cùng tàn khốc. Bất quá cũng là phải trải qua này đó chiến tranh mới có tương lai hòa bình. Hạ Hiểu cứ việc vẫn luôn khuyên chính mình, nỗ lực làm chính mình đã thấy ra một ít Nhưng mỗi một hồi cao giá hương thượng chiến trường thời điểm, luôn là nhịn không được lo lắng. Trước 5088 một năm, ký hiệu Nam. Nay một năm, Hạ Hiểu cũng tốt nghiệp, đồng thời nàng cũng mua thuê trụ này bộ nhà cửa. Hai lão bị nhi nữ tiếp đi ít tỉnh dưỡng lao, bọn họ ở Kinh Thành có mấy chỗ phòng, cho nên đem này bộ bán cho Hạ Hiểu. Hạ Hiểu khoa chính quy tốt nghiệp sau, liền tiếp tục ra sức học hành nghiên cứu sinh, tu chính là lịch sử địa lý học chuyên nghiệp. Khóa ngoại rất nhiều hạ hiểu liền chính mình xem châu đáo thiết kế cùng trang phục thiết kế loại tri thức. Bởi vì hạ hiểu tiếp tục đọc nghiên cứu sinh, Dương Tuyết Hoa cũng đi theo hạ hiểu cùng nhau đọc nghiên cứu sinh, Cao Giá Thực cũng đồng dạng đọc nghiên cứu sinh. Tưởng tiếp tục đọc liền tiếp tục đọc, không nghĩ tiếp tục đọc cũng có thể tham gia công tác. Mu mụ ba ba khi nào trở về? Bọn nhỏ luôn là hỏi hạ hiểu, Cao Giá hưng khi nào trở về? Hạ hiểu trong lòng cũng tưởng nghiệm không thôi. Nếu chỉ là đóng quân, hạ hiểu qua đi đảo không có gì. Nhưng phát run thời điểm, hạ hiểu cũng không thể qua đi, nàng không phải quân ý ý, hơn nữa nàng cũng không bỏ xuống được mấy cái hải tử. Nay sẽ hạ hiểu thậm chí nghĩ, nếu là nàng khảo quân y ý, ý có phải hay không là có thể đi theo cao giá hương thượng chiến trường, theo sau hạ hiểu liền lắc đầu, chỉ có thể chiếu cố hảo cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng còn có mấy cái hải tử, làm cao giá hưng không có nỗi lo về sau. Ba ba là anh hùng, đánh giặc xong liền sẽ trở lại. Hạ hiểu sờ sờ mấy cái hải tử đầu. Các người muốn ngoan ngoãn nghe lời, bằng không ba ba trở về chính là sẽ tức giận. mụ mụ, chúng ta đều thực nghe lời. Phi dương bay vọt cùng Têu lên nói. Phi giật cũng chút nào không rơi sau, ta cũng nghe lời nói. Ta cũng nghe lời nói. Bay vút lên linh hoạt sôi nổi đi theo. thẩm thẩm tiểu ý lâm đi đến. Hạ hiểu đối với tiểu ý lâm nói. Ý lâm, ngươi mang đệ đệ mội mội đi làm bài tập, thẩm thẩm trước nghỉ ngơi một chút. Tốt. Tiểu ý lâm nghe xong hạ hiểu nói. Liên tiếp đón phi dương bay vọt cùng phi giật bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Hạ hiểu giấu thượng môn, liền vào trong không gian, cầm lấy thạch đầu hô, thạch đầu, thạch đầu. Thạch đầu không có ra tiếng, hạ hiểu không khỏi có chút lo lắng, lại hô thanh, dễ Lúc này thạch đầu cuối cùng ra tiếng, chỉ là thanh âm có chút tinh thần xa sút không giống phía trước như vậy sinh động. Ta muốn đi ngủ. ngươi gần nhất làm sao vậy, đủ rũ, cũng không nói. Hạ hiểu nhìn không tới thạch đầu trạng thái. Trong lòng suy đoán thạch đầu là không nghĩ nói chuyện, vẫn là sinh nàng khí, vẫn là thân thể ra cái gì vấn đề. Ta muốn ngủ say một đoạn thời gian. Thạch đầu nói. Ngươi là ra chuyện gì sao? Hạ hiểu lo lắng hỏi, vẫn là ngươi giận ta. Thạch đầu trầm mặc, hạ hiểu xin lỗi nói, chúng ta có thể tâm sự sao? Không có giận ngươi. Thạch đầu nói. Vậy ngươi là làm sao vậy, ngươi muốn ngủ say bao lâu? Phía trước thạch đầu tuy rằng cũng có ngủ say thời điểm nhưng không có giống như bây giờ riêng nói muốn ngủ say một đoạn thời gian, một đoạn này thời gian là dài hơn, hạ hiểu cũng là muốn hiểu biết. Ta không biết. Thạch đầu nói lại nói, ngươi hiện tại lại không thể mang ta rời đi đi tìm năng lượng thạch, ta trước ngủ đi, bằng không năng lượng háo quá nhiều, ta đến lúc đó liền không có tinh lực. Ta học khảo cổ cũng là tưởng có cái lấy cớ mang ngươi đi tìm năng lượng thạch. Hạ hiểu nhất thời khó chịu lên, nàng hiện tại xác thật đi không hay, hai tử con nhỏ, cao giá hưng lại ở bên ngoài đánh giặc. Nàng như thế nào có thể yên tâm rời đi. Ta biết, không trách ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ta liền ngủ một hồi, sẽ không có việc gì, ta còn chờ ngươi dẫn ta đi tìm năng lượng thạch đầu. Thạch đầu lời nói rơi xuống, hạ hiểu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hảo. Ở trong không gian đãi một hồi, kiểm kê tài sản, hạ hiểu lại nhìn năm trước mua hầu phiếu, đây là nàng lợi dụng biến thân mua không ít 80 bản hầu phiếu, hạ hiểu sửa sang lại hảo không gian vật phẩm, đem thạch đầu phóng hảo, liền ra không gian. Nay vừa ra tới, Hạ Hiểu nghe bên ngoài mấy cái hài tử thanh âm, cũng nghe tới rồi Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng nói chuyện thanh âm, Hạ Hiểu nằm trở về trên giường, trong đầu nghĩ cùng thạch đầu tìm năng lượng thạch kế hoạch. Thủ đô, còn có S Thành, đội sản xuất bên kia, Hạ Hiểu đều cùng thạch đầu lén đi tìm, bất quá lại không có gặp được. Nhưng là phải rời khỏi này mấy cái địa phương đi nơi khác tìm, cũng là yêu cầu thời gian, Hạ Hiểu còn đi không khai. Thậm chí nếu quốc nội không có, khả năng còn phải hướng nước ngoài trạng. Hiện tại Hạ Hiểu liền nghĩ đãi nghiên cứu sinh tốt nghiệp sau, nàng nhìn xem có thể hay không chịu thời gian ở quốc nội chuyển vừa chuyển. Nghĩ thông suốt lúc sau, Hạ Hiểu trong lòng thư khẩu khí, bất chi bất giác liền ngủ đi qua. Đãi Hạ Hiểu lại tỉnh lại thời điểm đã là buổi chiều, bên ngoài trịnh hướng hồng kêu có một tiếng, Hạ Hiểu, ngươi xem ai tới. Hạ Hiểu đi ra ngoài, thấy là Lý Khánh Hoành cùng Lý Sảo Đình cha con lại đây, lập tức lộ ra tươi cười tới, cha nuôi tiểu đình tỷ. Mấy năm gần đây... Lý Khánh Hoành cùng Lý Sảo Đình thường lại đây nơi này ngồi ngồi, Lý Khánh Hoành tuổi lớn, thân thể không tốt, vẫn luôn lấy tính dưỡng là chủ, năm nay liền lui ra tới, mặt trên điều đến S thành đi đương cán bộ. Lý Sảo Đình thì tại Đại học Đương Giảng Sư, hiện tại Lý Khánh Hoành cùng Lý Sảo Đình lại đây, liền tỏ vẻ bọn họ muốn đi S thành, Lý Khánh Hoành đều đi S thành, Lý Sảo Đình cũng xin đi qua. Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng cấp Lý Khánh Hoành cha con đưa tiễn, báo cho bọn họ cao giá thực ở S thành liên hệ phương thức, đại Lý Khánh Hoành cha con vừa đi Trịnh hướng hồng nói, hạ hiểu, ngươi cảm thấy giá thực cùng Xảo đỉnh có hay không khả năng? À, hạ hiểu vẫn là lần đầu tiên biết trịnh hướng hồng có đem cao giá thực cùng Lý Xảo đỉnh thấu một đôi tâm tư, mẹ, ngươi sáng sớm xem tiểu đỉnh tỷ lạc. Nơi nào, chỉ là bọn hắn muốn đi ép thành, ta này không phải nghĩ đến giá thực ở bên kia sao? Xảo Đình hiện giờ cũng lẻ loi một mình, ta liền nghĩ có hay không cái này khả năng? Nói tới đây, chính hướng hồng thở dài, ta này không nóng trông giá thực lại đi tìm một cái sao? Nghe nói hắn ở trong trường học có người theo đuổi, thậm chí đều theo đuổi về đến nhà tới, chính là hắn cũng chưa cái này tâm tư, ta này không lo sao. Hạ hiểu gật gật đầu, tiểu đình tỉ người thực hảo, nếu là có thể cùng đại ca thấu một đôi tốt nhất bất quá, bất quá cũng là muốn xem duyên phận. Như thế, chính hướng hồng gật gật đầu, bất quá xảo đình đi ép thành, đây cũng là duyên phận đi. Đúng không? Hạ hiểu nói, liền tính cảm thấy lý xảo đình cùng cao giá thực hai cái đều là ly dị, một cái chưa gả, một cái chưa cưới. Sắc thật thích hợp thấu cùng nhau sinh hoạt, nhưng cao giá thực cùng lý xảo đỉnh có thể hay không ở bên nhau, vậy đến xem duyên phận. Mãi mãi, thầm thầm, tiểu đỉnh cô cô phải làm ta tân mụ mụ sao. Tiểu ý lâm nghe được trịnh hướng hồng cùng hạ hiểu nói chuyện, hỏi ra tiếng. Hạ hiểu cùng trịnh hướng hồng đối xem một cái, không nghĩ tới sẽ bị tiểu ý lâm nghe được. Hạ hiểu đầu tiên là nói, ý lâm không hy vọng ngươi ba ba lại cưới sao. Tiểu ý lâm trầm mặc một chút, gật đầu lại lắc đầu, ba ba một người thực cô đơn. Nếu là có tân mụ mụ là có thể bồi ba ba, chính là ta sợ ba ba cưới tân mụ mụ sau, về sau có thể hay không không thích ta. Ta có đồng học mụ mụ đã chết, nàng ba ba cho nàng cưới tân mụ mụ có đệ đệ lúc sau, liền không thích nàng. Sẽ không, người ba ba không phải người như vậy, hắn đau nhất Ý Lâm. Hơn nữa Ý Lâm còn có da da nãi mãi, còn có thúc thúc thầm thầm, các đệ đệ mội mội đâu? Hạ hiểu lôi kéo Ý Lâm tay nói. linh 509 mấy năm biến hóa. Ký hiệu nam chính hướng hồng nghe xong tiểu ý lâm nói rất là hân ý, nàng đem tiểu ý lâm ôm lại đây nói chính là ngươi ba ba cưới tân mụ mụ cũng sẽ không không đối ý lâm tốt chính hướng hồng cùng hạ hiểu hống tiểu ý lâm lúc sau nhìn tiểu ý lâm lại mang theo phi dương bay vọt bọn họ cùng nhau chơi chính hướng hồng thở dài ta cũng lo lắng này về sau giá thực lại cưới nếu là đối ý lâm không hảo làm sao bây giờ có mẹ kế liền có cha kế này nếu là cùng kế cưới thê tử có cảm tình đối kế thê hải tử canh đầu yêu thương một ít Đến lúc đó khó tránh khỏi liền sẽ xem nhẹ cái khác hài tử, cho nên trịnh hướng hồng cũng lo lắng điểm này. Cái này hạ hiểu cũng không dám nói, người đều là có tư tâm, không nói không phải chính mình hài tử, chính là chính mình sinh mấy cái hài tử đều có thiên vị cái nào, càng không nói đương mẹ kế, rất ít có mấy cái có thể đem con riêng đương thân tử giống nhau, có thể giống nhau giáo dưỡng đều không tồi, đương nhiên hám hại, chơi thủ đoạn, ngáng chân loại này liền có chút qua. Cho nên đối với cao giá thực kế thê sự tình, Hạ hiểu không muốn đi trộn lẫn hợp, nhưng tiểu ý lâm nàng sẽ hảo hảo chiêu cố. Đảo mắt 82 năm đã đến, càng khu bên kia ma sát không ngừng, cao giá hưng không có thể trở về. Hạ hiểu nơi này cũng không qua đi, trong lòng vẫn là thực tưởng nghiệm, ngóng trông cao giá hưng bình bình an an liền hảo. Ông ngoại, bà ngoại, mợ, ta đã trở về. Ngoài cửa truyền đến tiểu mi thanh âm, hạ hiểu cùng trịnh hướng hồng nhìn qua đi, liền thấy tiểu mi dẫn theo đồ ăn bảo. Trịnh hướng hồng cười nói, hôm nay không đội sao, như thế nào lại đây? Hôm nay vừa lúc nghỉ ngơi, Tiểu Mi nói đem trong tay để thịt đồ ăn giao cho Trịnh Hướng Hồng, hiện tại nàng mặt mày nu hòa, cũng dài quá thịt, cũng trắng chút, cùng vừa đến thủ đô thời điểm có rất lớn biến hóa. Hiện giờ Tiểu Mi ở chế y xưởng nữ công ký túc xa ở, nghỉ mới có thể trở về, Trịnh Hướng Hồng dẫn theo đồ ăn đi phòng bếp, Tiểu Mi lại đến Hạ Hiểu trước mặt từ trong túi đào đem đường ra tới, mở ăn đường. Hạ Hiểu cười tiếp nhận một cái, Tiểu Mi lại kêu Tiểu Ý lâm bọn họ lại đây ăn đường hạ hiểu đối hiện tại kẹo thật không có nhiều ham thích thậm chí kiếp trước sau khi lớn lên nàng đều không thế nào thích ăn kẹo tiểu ý lâm bọn họ lại đây phân kẹo ăn hạ hiểu đi theo tiểu mi trò chuyện thiên hỏi tiểu mi ở chế y xưởng tình huống cổ vũ tiểu mi nhiều học học chính hướng hồng này sẽ từ trong phòng bếp đi ra đối với tiểu mi nói ngươi nếu gặp gỡ thích hợp liền xử một xử. tiểu mi mặt đỏ lên lắc đầu chúng ta trong xưởng nữ công nhiều nam thiếu ta cũng không cùng nam nhận thức trước nhìn nếu tìm không thấy đến lúc đó làm ngươi tiểu cưu ở bộ đội cho ngươi giới thiệu một cái tiểu mi hiện giờ 20 mươi suốt đầu chính hướng hồng là thực quan tâm tiểu mi trung thân đại sự ở chỗ này tiểu mi còn hảo ở trong xưởng tiểu mi là thực nội hướng hạ hiểu cũng từ lục mình châu nơi đó nghe được hơn nữa hạ hiểu cũng biết tiểu mi bởi vì gia đình quan hệ ảnh hưởng trong lòng nhiều ít có chút tự ti cùng mẫn cảm cho nên hạ hiểu mới hy vọng tiểu mi nhiều cùng người tiếp xúc một ít ngươi nhiều cùng người tiếp xúc nhiều giao mấy cái bằng hữu còn trẻ đâu Tìm đối tượng sự tình cũng không vội hạ hiểu vô vô tiểu mi tay, cảm thấy tiểu mi hiện tại cấp không phải gả chồng, mà là nhân tế kết giao. chính hướng hồng cũng gật gật đầu, ngoại tôn nữ xác thật cũng nội hướng một ít, cũng nhận đồng hạ hiểu nói. Cũng là, hiện tại mặt trên không phải đưa ra một đôi vợ chồng chỉ có thể sinh một cái hài tử, để sướng kết hôn muộn sinh con muộn sao. Tìm đối tượng là cả đời sự tình, cũng không thể qua loa, muốn mở to hai mắt nhìn xem. 82 năm 2 tháng phân. Quốc gia liền ra sân khấu kết hôn muộn sinh con muộn chính sách, cho nên chính là Dương Tuyết Hoa cũng vô pháp sinh nhị thai, chỉ là làm hạ hiểu có chút bài xích chính là buộc ga cùng thượng hoàn vấn đề. Mặc kệ cái nào hạ hiểu đều không thích, nhưng đây là chính sách, cần thiết phục tùng, cho nên hạ hiểu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Nàng trước kia cũng nghe nói qua buộc ga dô đối thân thể không tốt, cao giá hưng là một người quân nhân, hạ hiểu không nghĩ cao giá hưng buộc ga dô, kia đến lúc đó cũng chỉ có nàng đi thượng hoàn. Hạ hiểu nhẹ vỗ về bụng. Nghĩ thượng hoàn liền thượng hoàn đi, đến lúc đó mọi người đều như vậy, nàng cũng đến thói quen. tám năm năm 2 tháng, lần thứ nhất Tết âm lịch liên hoàn tiệc tối phát sóng trực tiếp, tại đây phía trước, Hạ Hiểu còn chuyên môn mua một đài hắc bạch TV, hoa 100 nhiều khối. Trịnh hướng hồng vẫn là đau lòng, bất quá cùng Cao Quốc Cường nhìn đến TV sau liền rất vui mừng. Cái này không riêng gì Cao Quốc Cường cùng Trịnh hướng hồng thích xem TV, chính là tiểu ý lâm còn có phi dương bay vọt bọn họ, còn có tiểu mi đều phi thường thích. Hạ Hiểu nhìn tivi thượng quen thuộc danh nhân, lần đầu tiên có trọng sinh đến cái này niên đại quen thuộc cảm, cho nên cũng đi theo mọi người xem mùi ngon, thường thường ôm bụng, cười cười to, rất là sung sướng. Theo sinh hoạt điều kiện hảo lên, tivi xe đạp, quạt điện này đó chậm rãi đều có, Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng cũng tiệm thói quen thủ đô sinh hoạt, cùng chung quanh người già và trung niên đều quen thuộc thực, cũng thường đi lại. Mà mấy năm gần đây, Hạ Hiểu liền rất hiếm thấy đến ninh tuệ, lệ chấn xuyên này điều kia thăng. Ninh Tuệ cũng đi theo lệ trấn xuyên nơi nơi chạy, ngẫu nhiên bọn họ hồi một chuyến thủ đô quay lại cũng là vội vàng, gặp mặt cũng chưa có thể hảo hảo liêu, bất quá thư từ qua lại lui tới đến là không có đoạn quá. Hạ Hiểu, người muốn từ chức? Lục Minh Châu tốt nghiệp sau liền ở chế y xưởng đi làm, vừa nghe đến Hạ Hiểu muốn từ chức, đều phi thường không hiểu, vì cái gì, ở chế y xưởng không hảo sao, như thế nào muốn từ chức? Hạ Hiểu hơi hơi mỉm cười, ta tưởng chính mình khai cái trang phục cửa hàng. Nếu là như vậy liền không có thời gian ở chế y lý sưởng công tác. Lại không cần ngươi thường xuyên đi làm. Lục Minh Châu đô đô miệng. Hạ hiểu cười nói, nhưng ta muốn chiếu cố gia đình a, ngươi cũng biết ta ái nhân thượng chiến trường. Ta còn tưởng chính mình khai một cái trang phục cửa hàng, chính mình làm nhãn hiệu, thật lâu đã liền có ý nghĩ như vậy. Kia thật là thật đáng tiếc, ta còn hy vọng cùng ngươi cùng nhau cộng sự đâu. Lục Minh Châu nói, ta muốn khai trang phục cửa hàng, không rời đi các ngươi trợ giúp à đến lúc đó ta bên này làm quần áo, ta chính mình làm không tới, các ngươi có thể giúp ta sinh sản, giúp ta bán, chúng ta có thể hợp tác không phải sao? Hạ Hiểu như vậy vừa nói, Lục Minh Châu ánh mắt sáng lên, ngươi ý tưởng này không tồi. đáng tiếc Hạ Hiểu cũng không có khai thành phục trang cửa hàng, bởi vì thạch đầu ngủ say không tỉnh. Hạ Hiểu trong lòng phi thường lo lắng. 83 năm, Hạ Hiểu nghiên cứu sinh tốt nghiệp, lấy thành tích ưu tú bị viện khoa học địa học bộ chính thức trở thành một người ăn thuế lương người. Đây là hạ hiểu phía trước đều không có suy xét quá, nhưng gia nhập địa học bộ, về sau có nhiều hơn cơ hội đi ra ngoài đi dạo. Nay một năm, cao giá hưng như cũ không có trở về, càng khu bên kia thế cục liền càng vì khẩn trương. Tới rồi 8-4 năm, chiến tranh lại một lần bạo phát. Tháng 4 cư dân thân phận chứng bắt đầu thực thi, hạ hiểu bắt được đời thứ nhất thân phận chứng, không nghĩ tới một ngày kia nàng đều thành thủ đông người. Tháng 5, quốc gia tiến thêm một bước mở rộng quốc doanh công nghiệp xí nghiệp quyền tự chủ. Chuẩn bị hồi lâu Hạ Hiểu trước tiên đi đăng ký buôn bán tư cách chứng. Chỉ là viết không phải nàng danh, mà là Trịnh Hướng Hồng, trang phục cửa hàng treo ở Trịnh Hướng Hồng danh nghĩa Nàng hiện tại là viện khoa học địa chất bộ người, tạm thời còn trên mặt đất chất bộ, quốc gia nhân viên công tác là cấm kinh thương, cho nên Hạ Hiểu vô dụng chính mình danh khai cửa hàng. Trước 510 trọng thương tin giữ. Ký hiệu Nam Hôm nay Hạ Hiểu mới từ địa chất bộ trở về, thấy Trịnh Hướng Hồng ở làm quần áo, nàng liền vào phòng bếp chỉ chốc lát phi giật vội vàng chạy vào nói mụ mụ bên ngoài có người tìm ngươi hạ hiểu buông trong tay nổi đi ra ngoài nhìn đến mấy cái ăn mặc quân trang quân nhân sửng sốt một chút sau đó giơ lên tươi cười nói vài vị giải phóng quân đồng chí các ngươi tìm ta có chuyện gì sao xin hỏi ngươi là cao giá hương cao doanh trưởng ái nhân sao nghe xong cầm đầu quân nhân hỏi ra thanh hạ hiểu lập tức nói đúng vậy ta là cao giá hưng ái nhân hạ hiểu tẩu tử là cái dạng này cao doanh trưởng bị trọng thương hiện giờ bị chuyển rời đến thủ đô quân khu bệnh viện. Hoàng Anh, giữ lại nói cái gì, Hạ Hiểu đã nghe không thấy, Cao Giá Hưng bị trọng thương, hơn nữa rất nghiêm trọng, bằng không cũng sẽ chuyển tới thủ đô đẻ nhất quân khu bệnh viện trị liệu. Ta ta hiện tại cùng các ngươi qua đi sao? Hạ Hiểu trong nội tâm một mảnh hoảng loạn. Lúc này, chính Hướng Hồng cũng đi ra, nghe được cũng có chút đứng không vững, Giá Hưng làm sao vậy? Trong phòng mới vừa tỉnh ngủ cao quốc cường này sẽ cũng bò lên, chạy ra, Giá Hưng làm sao vậy? Hạ Hiểu vội nói, ba mẹ, giá hương bị thương, ở thủ đô đệ nhất quân khu bệnh viện, các ngươi ở nhà xem hải tử, ta qua đi nhìn xem. Ta đi theo ngươi đi. Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng đồng thời ra tiếng. Ba mẹ, không cần, ta chính mình đi là được. Hạ Hiểu cũng không nghĩ Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng quá lo lắng, hơn nữa nàng trước hết cần qua đi nhìn xem Cao Giá Hương tình huống. Chỉ chốc lát Hạ Hiểu công đạo xong, liền đi theo mấy cái quân nhân đi đệ nhất quân khu bệnh viện, tiến phòng bệnh nhìn đến một thân hắc hôi. Bị băng vải bao vây lấy chính hôn mê Cao Giá Hưng, hạ hiểu nước mắt đều nhịn không được rơi xuống. Nhìn hạ hiểu rơi lệ, một quân nhân liền nói, tẩu tử Cao Doanh trưởng là lập công lớn, lúc này đây Cao Doanh trưởng dẫn người thân nhập địch doanh, đem địch doanh cấp tạc. Những lời này hạ hiểu đều nghe không bảo, Cao Giá Hưng là anh hùng, trên chiến trường lập công lớn, chính là hạ hiểu lại càng để ý Cao Giá Hưng an toàn. Nàng kéo kéo khỏe miệng nói, ta trưởng phu là anh hùng, ta vì hắn kiêu ngạo tự hào chỉ là hắn hiện tại thân thể như thế nào tình huống thế nào, bác sĩ như thế nào nói. Ngày hôm qua ban đêm, vừa chuyển lại đây, bệnh viện liền vì cao doanh trưởng cứu giúp, hiện giờ cao doanh trưởng hôn mê bất tỉnh, chỉ cần cao doanh trưởng có thể tỉnh lại là có thể vượt qua nguy hiểm. Chỉ chốc lát, bác sĩ liền tới đây, hạ hiểu lại đi theo bác sĩ hiểu biết cao giá hương tình huống trong lòng cũng hiểu rõ. Chỉ là đương hạ hiểu đi đến cao giá hương bên người thời điểm, lại thấy được cao giá hưng bên cạnh giường ngủ thượng nằm quen thuộc gương mặt, hạ hiểu kinh hô Hạ học binh. tẩu tử cũng nhận thức hạ liền trường sao. Lần này hành động là cao doanh trưởng cùng hạ liền trường cùng nhau. Hạ liền lớn lên ca ca ở trên chiến trường hy sinh. Cho nên hắn cũng hôn mê sao. Cũng là muốn đánh thức sao. Hạ hiểu cả người ngần ra. Hạ học cương đã chết. Hạ liền lớn lên thương không có cao doanh trường trọng. Buổi sáng hạ liền trưởng tỉnh lại một lần. Chúng ta đã thông chi hạ liền lớn lên người nhà. Chỉ là cao doanh trưởng còn không có tỉnh lại. Hy vọng tẩu tử có thể đem cao doanh trưởng đánh thức. Hạ hiểu tâm tình rất là trầm trọng, không nghĩ tới hạ học cương ở trên chiến trường hy sinh, đây là lần đầu tiên hạ hiểu cảm nhận được sinh mệnh tàn khốc. Nàng tuy rằng cùng hạ học cương không có gì giao thoa, nhưng sống sờ sờ sinh mệnh à, ở trên chiến trường nói không liền không có. Nay sẽ hạ hiểu lực chú ý đều đặt ở cao giá hưng trên người, nàng hướng tới bác sĩ nói, xin hỏi ta ái nhân có thể uống nước sao? Không thể. Hạ hiểu trên mặt đều khó khăn, nàng không chung có nước suối, nhưng cao giá hưng không thể uống nước, kia làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ Hạ Hiểu lại nói, ta ái nhân môi khô nước, ta cầm tăm bông ướt thủy dính ở hắn trên môi có thể chứ? Bác sĩ gật gật đầu, có thể. Đãi đại gia rời đi sau, Hạ Hiểu liền liền tìm một cái chén trang nước suối đi vào, sau đó cầm tăm đông dính nước suối ướt át cao giá hương môi. Cao Nhị ca, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Ba mẹ thực lo lắng ngươi, phi dương bay vọn phi giật bay vút lên linh hoạt mỗi ngày đều ngóng trông ba ba trở về. Ngươi chạy nhanh tỉnh lại, ta cùng hai tử đang chờ ngươi ngóng trông ngươi đâu, chúng ta cùng nhau về nhà. Hạ hiểu một bên đồ cao giá hưng ngôi vừa nói, trong nhà khóa khóa toái toái sự tình, hạ hiểu đều nói, nhưng nói miệng khô lười nóng, cao giá hưng nửa điểm phản ứng đều không có, hạ hiểu tâm đều lạnh. nhịn không được liền rơi xuống nước mắt, một bên khóc một bên nói, uống lên liền trực tiếp bưng chén đem bên trong nước suối uống lên hơn phân nửa, mắt lạnh nước suối nhập hầu, hạ hiểu lại cảm thấy lạnh đến nàng trong lòng đi, nàng nước mắt khống chế không được rơi xuống. Hồi lâu, bên cạnh giường ngủ chuyển ra ho nhẹ thanh, là hạ học binh đã tỉnh. Hạ hiểu vội lau nước mắt, này sẽ hạ học binh nhìn lại đây nói, ngươi đã đến, đến rồi, cao giá hương tỉnh sao? Còn không có. Hạ hiểu trong lòng thở dài, lại nghe hạ không binh lại ho khan vài tiếng liền nói, ngươi có thể uống nước sao? Hạ học binh gật gật đầu, hạ hiểu nói, ta đây cho ngươi đảo chén nước đi. Hạ hiểu lại ra cửa cấp hạ học binh chén nước tới, hạ học binh kỳ thật sớm tỉnh, vẫn luôn nghe hạ hiểu đang nói chuyện, nghe hắn đều khó chịu. Hơn nữa hạ hiểu nói thật lâu, lâu đến hạ học binh nhịn không được đã tỉnh. Hạ học binh uống nước xong lúc sau, mới đi theo Hạ hiểu nói lên phát run sự. Lúc này Hạ học binh tâm tình thậm chí so Hạ hiểu càng vì trầm trọng cùng khổ sở, bởi vì Hạ học cương đã chết. Cũng nguyên nhân chính là vì Hạ học cương đã chết, Hạ học binh đại đau. Sau lại bọn họ liền thương lượng thâm nhập địch doanh đi đem địch doanh lửa đạn cấp tạc. Trừ bỏ ngươi cùng Cao Giá Hưng, bọn họ đều hy sinh sao? Hạ hiểu hỏi. Hạ học binh tâm tình trầm trọng gật gật đầu. Hạ hiểu tức khắc cả kinh, kia úc thế kiệt đâu? Có hay không nhìn đến úc thế kiệt? Hạ học binh sửng sốt nói, hắn cuối cùng không cùng chúng ta một đội, tách ra, cho nên không biết tình huống của hắn. Hạ hiểu cũng nhất thời không nói chuyện, trong lòng nghĩ không có tin tức chính là tin tức tốt, nàng nắm cao giá hương tay, trong lòng nóng trông, cao giá hương tỉnh lại, nhịn không được lại ở cao giá hương bên hai niệm, cao nhị ca, ta là hạ hiểu, ngươi mau tỉnh lại. Hạ hiểu liên tiếp niệm thật nhiều biến, thấy cao giá hương không tỉnh, trong lòng lại cấp không được, chỉ có thể tiếp tục cầm nước suối bôi cao giá hương ngôi, cao giá hương không thể uống nước. Hạ Hiểu cũng chỉ có thể làm như vậy Lúc này Hạ học binh cũng chỉ có thể chờ úc chân bên kia lại đây Hạ học võ ở nông nghiệp tốt nghiệp đại học sau liền trở về huyện thành nông nghiệp cục đi làm Hơn nữa Hạ học cương hy sinh Hạ ra người hiện tại không biết có hay không thu được Hạ học cương chết tấn Thực mau Hạ Hiểu mệt mỏi Hạ học binh liền vẫn luôn đang nói Bởi vì trên người có thương tích Hắn vẫn luôn nói rất chậm, Nhưng cũng nói rất nhiều sự Hạ Hiểu tuy rằng nghe Hạ học binh nói chuyện Ánh mắt nhưng vẫn chú ý ở cao giá hương trên người Chút nào không muốn bỏ lỡ cao giá hưng tỉnh lại bất luận cái gì khả năng. Tới rồi buổi tối, Hạ Hiểu ở bệnh viện ăn hai khẩu cơm liền ăn không vô, nàng ngủ lại ở bệnh viện, ngủ thời điểm cầm cái ghế dựa, sau đó ghé vào cao giá hưng trên giường bệnh, nắm cao giá hương tay nghỉ ngơi. mười 511 lại không tỉnh lại liền tay giá. Ký hiệu nam. Nay một buổi tối, Hạ Hiểu đều ngủ không ăn ổn, nàng thậm chí không có như thế nào ngủ, không ngừng cầm nước suối bôi cao giá hưng ngôi. Trong phòng bệnh cũng không chỉ có Cao Giá Hưng cùng Hạ Học Binh, hơn nữa giường bệnh khẩn trương, cho nên một cái phòng bệnh có thật nhiều người bệnh, người nhà nhóm chạy tới liền ở bên cạnh chiếu cố, ra phòng không có chạy tới, liền từ nhân viên y tế chiếu cố. Hạ Học Binh cũng là từ nhân viên y tế chiếu cố, Hạ Hiểu chỉ lo Cao Giá Hưng, bất quá cũng sẽ cấp nước hồ thêm chút nước suối đi vào, như vậy trong phòng bệnh người bệnh đều có thể uống điểm. Sáng sớm hôm sau, Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng lại đây, hai tử từ, từ Tiểu mi cùng ý lâm nhìn vừa thấy đến cao giá hưng bộ dáng này cao quốc cường đôi mắt đều đỏ trình hướng hồng là trực tiếp che miệng nước nở hứa doanh trưởng đi lao hứa ngươi như thế nào có thể ném xuống chúng ta cô nhi quả phụ a nay sẽ trong phòng bệnh hứa doanh trưởng không cứu về được rời đi nhân thế trong phòng bệnh cũng truyền ra bi gào thanh hạ hiểu hai mắt đều chứa đầy nước mắt phát xúc xúc mà rơi nàng tâm hảo hoảng rất sợ hãi cao giá hưng lại không tỉnh lại nàng không biết làm sao bây giờ mới có thể làm cao giá hưng tỉnh lại mẹ Ngươi cùng cao nhị ca trò chuyện, ta đi chuẩn bị một chút ướt thủy cấp cao nhị ca lau mình. Hạ Hiểu ngày hôm qua cũng vì cao giá hưng lau mình, nàng chỉ có thể nỗ lực mà dùng nước suối đi ướt gát cao giá hưng thân thể, hy vọng cao giá hưng thân thể có thể hấp thu. Nàng không biết phương pháp này được chưa, nhưng nàng lại không có biện pháp khác. Hạ Hiểu bưng nước gấm trở về thời điểm, chính Hướng Hồng đối diện hôn mê cao giá hưng nói chuyện, Cao Quốc cường tắc hỏi Hạ Học binh một ít việc, Hạ Hiểu bưng nước suối tiến vào, đem rèm vải kéo kéo, đơn giản che một chút sau đó liền cấp cao giá hưng lau mình nay sẽ cao giá hưng cánh tay thượng như cũ treo châm thủy có thể nói cao giá hưng dựa vào châm thủy bổ sung thân thể hạ hiểu là hận không thể đem nước suối rót tiến điếu bình nước nhưng nàng không dám mạo hiểm chờ hạ hiểu cấp cao giá hưng sát xong thân thể chính hướng hồng liền nói ngươi đi về trước đi buổi chiều lại đến đến lượt ta hạ hiểu không yên tâm chính hướng hồng liền nói ngươi xem ngươi đều không có nghỉ ngơi tốt ngươi không chiếu cố hảo tự mình thân thể như thế nào chiếu cố giá hưng Trước nuốt đi nằm một nằm, đến buổi chiều lại qua đây. Hạ hiểu bị cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng khuyên lại khuyên, rốt cuộc rời đi, chỉ là rời đi thời điểm. Hạ hiểu nhìn thoáng qua cao giá hưng điếu bình. Chờ hạ hiểu rời đi bệnh viện sau, nàng cũng không có về nhà, mà là vào trong không gian, từ trong không gian trở về bệnh viện. Hạ hiểu ẩn thân mình tìm kiếm cao giá hưng cái loại này điếu bình bình không, cuối cùng hạ hiểu trực tiếp cầm vài cái bình giống, mới lóe vào trong không gian, vốn dĩ tưởng về trước ra nhưng hạ hiểu vẫn là đi trước địa chất bộ cùng lãnh đạo xin nghỉ lúc này mới về nhà một hồi tới tiểu mi cùng ý lâm chính mang theo các đệ đệ muội muội thấy hạ hiểu trở về đều sôi nổi vây lên đây các ngươi ngoan ngoãn nghe hai cái tỉ tỉ nói biết không hạ hiểu tỏ vẻ muốn nghỉ ngơi làm đại gia chơi liền trở về nhà ở nàng đem không điếu bình lấy ra tới dùng thủy rửa sạch sẽ lại dùng nước cấm năng năng mới lại dùng nước suối tẩy một chút cầm căn tân châm ống đem nước suối cấp chịu vào điếu bình làm tốt này đó Hạ Hiểu mới lại cưỡng bách chính mình ngủ, bởi vì buổi tối nàng khả năng sẽ không ngủ, nàng còn muốn thủ cao giá Hưng. Hạ Hiểu tưởng đem điếu bình cấp thay đổi, nàng phải chú ý cao giá Hưng tình huống, nơi nào còn có thể ngủ. Tới rồi buổi chiều, Hạ Hiểu trước đem đồ ăn làm tốt, sau đó vội vàng ăn một lát mới đi bệnh viện. Bác sĩ cùng hộ sĩ cách một giờ liền tới xem một lần cao giá Hưng tình huống, vì cao giá Hưng thân thể làm kiểm tra, không từ bác sĩ trong miệng nghe được cái gì không tốt lời nói, Hạ Hiểu cũng thoáng yên tâm. Chính hướng hồng cùng cao quốc cường sau khi trở về, hạ hiểu liền lại cùng cao giá hưng nói rất nhiều lời nói. Tới rồi buổi tối hạ hiểu đánh vì cao giá hưng lao mình lấy cớ, hạ hiểu liền nhanh chóng đem điếu bình cấp thay đổi, sau đó mới cho cao giá hưng lao mình. Hạ học binh nhìn hạ hiểu chiếu cô cao giá hưng, trong lòng phi thường hâm mộ, nhưng úc chân không có nhanh như vậy tới, mà người nhà cũng tới không được, hạ học binh đấy lòng nặng nề thở dài. Đêm nay hạ hiểu cấp cao giá hưng điếu một đêm nước suối. Hộ sĩ đổi điếu bình đều bị nàng thu được trong không gian. Buổi sáng bác sĩ tới kiểm tra nói cao giá hưng tình huống hảo rất nhiều, Hạ Hiểu tức khắc tin tưởng tràn đầy. Lúc này Úc chân vội vàng chạy đến, chỉ là tiến đến phòng bệnh thấy được Hạ Hiểu, Úc chân tức khắc cả người cảnh giác vẻ mặt địch ý mà nhìn Hạ Hiểu, chỉ là ở nhìn đến Hạ Hiểu chiếu cố giường bệnh người bên cạnh lúc sau trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Học binh, ngươi thế nào, bị thương nào? Úc chân tức khắc hướng tới Hạ Học binh nào tới, vẻ mặt khóc khóc nước mắt nước mắt nghe hạ học binh cùng úc chân đối thoại hạ hiểu trong lòng ế ẩm tay cầm cao giá hưng cũng không biết cao giá hưng khi nào tỉnh lại đột nhiên úc chân liền xoay lại đây hỏi hạ hiểu người ái nhân làm sao vậy bị thương lúc này hạ hiểu không phải quá tưởng lý úc chân nhưng úc chân lại tưởng cùng hạ hiểu nói chuyện hơn nữa hạ hiểu nam nhân hôn mê bất tỉnh nàng nam nhân lại hào rất nhiều úc chân trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra liền cảm thấy hạ hiểu đáng thương người đừng xảo hạ hiểu hạ học binh ngăn đón úc chân úc chân tức khắc đối hạ học binh trứng mắt rồi lại đô đô miệng thỏa hiệp hạ hiểu không hề để ý tới úc chân nàng trực tiếp ghé vào cao giá hưng trên giường bệnh liền nghỉ ngơi hiện tại y học điều kiện không bằng về sau cho nên không có biện pháp có độc lập một gian phòng bệnh bằng không hạ hiểu đều tưởng xin có độc lập phòng bệnh nàng làm việc liền phương tiện nhiều thậm chí đem cao giá hương phóng tới không gian nước suối phao đều được bất quá hiện tại dùng nước suối điếu bình phương thức cũng có hiệu quả chỉ chốc lát chỉnh hướng hồng cùng cao quốc cường lại đây Hạ Hiểu lại đi trở về, theo thường lệ đem nước suối rót vào điếu bình, chỉ cần sấn người không chú ý thời điểm, Hạ Hiểu liền sẽ đem bệnh viện điếu thủy cấp đổi thành nước suối điếu bình. Một ngày hai ngày, ba ngày bốn ngày đi qua, Hạ học binh tuy rằng không có xuất viện, nhưng tình huống hảo rất nhiều, nhưng cao giá hưng vẫn như cũ không tỉnh. Tuy rằng bác sĩ nói cao giá hưng thân thể ở khôi phục, nhưng cao giá hưng không có tỉnh lại, Hạ Hiểu tâm vẫn luôn đều không bỏ xuống được. Mới ngắn ngủ mấy ngày, Hạ Hiểu liền rõ ràng gầy xuống dưới. Nếu không phải có không gian nước suối tầm bộ nàng, Hạ Hiểu cũng không biết chính mình thành cái dạng gì. Ngày thứ 10, Hạ Hiểu cùng Cao Quốc Cường còn có trịnh hướng hồng tâm tình càng ngày càng trầm trọng. Ngày thứ 10, Cao Giá Hưng vẫn như cũ không có tỉnh lại dấu hiệu. Bệnh viện đối Cao Giá Hưng tình huống cũng có chút khó hiểu. Theo lý mà nói, Cao Giá Hưng tim đập vẫn là bình thường. Hơn nữa thân thể còn ở khôi phục nhưng là không có tỉnh lại. Bọn họ thậm chí nghĩ có phải hay không Cao Giá Hưng đầu góc cũng đã chịu bị thương nặng nghe hạ hiểu đều có chút hỏng mất cảm liền úc chân nhìn hạ hiểu ánh mắt đều mang theo xích quả quả đồng tình bất quá hạ hiểu không quản úc chân cao nhị ca ngươi lại không tỉnh lại sẽ phải chết ngươi tin hay không ta mang theo ngươi hải tử tái giá làm ngươi hải tử gọi người khác làm cha hạ hiểu nhịn không được ở cao giá hưng bên thai uy hiếp liền tưởng kích thích cao giá hưng hạ hiểu nguyên lai like ngươi là cái dạng này người quá mức úc chân nói còn không có nói xong hạ hiểu liền gầm lên thanh lan Trước 513 xuất viện, nửa đêm, Hạ Hiểu vào không gian, lén lút ẩn thân tới rồi cao giá hưng phòng bệnh trước. Nay sẽ vào đêm, mọi người đều ngủ, nhưng Hạ Hiểu lại tìm không thấy cơ hội vì cao giá hưng đổi điếu bình. Vẫn luôn chờ chờ, chờ tới rồi cao giá thực thượng cờ, Hạ Hiểu mới tìm được cơ hội, cũng là cao giá hưng suy yếu ngủ trầm dưới tình huống mới được, bằng không Hạ Hiểu cũng vô pháp đổi điếu bình. Nhưng đến lúc này, Hạ Hiểu lại mệnh thực, cho nên 3 giờ sáng trở về, này một ngủ lại là một cái buổi sáng chính hướng hồng cấp hạ hiểu khám mạch xác định hạ hiểu chỉ là mệt mỏi trong lòng nhẹ nhàng thở ra cho nên không có làm người quấy dày hạ hiểu hạ hiểu cũng tiếp tục ngủ cao giá hương bên này buổi sáng không thấy được hạ hiểu lại đây liền có chút lo lắng chính hướng hồng nói ngươi hôn mê mấy ngày này hạ hiểu vẫn luôn chiếu cấu ngươi cũng là đủ mệt, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi mẹ ngươi có hay không cấp hiểu hiểu khám bắt mạch hiểu hiểu thân thể có thể hay không nơi nào không thoải mái cao giá hương nói chính hướng hồng gật đầu nói Nàng không có việc gì, chỉ là mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi liền hảo. Buổi chiều, Hạ Hiểu cũng chưa từng có tới, Hạ quyết tâm buổi tối thủ cao giá hưng hảo đổi điếu bình. Cao giá hưng có thể vui vẻ ăn cái gì? Hạ Hiểu mỗi ngày đều dùng nước suối ngao trao cấp cao giá hưng ăn, có đôi khi Trịnh Hướng Hồng mang cơm lại đây, đều sẽ cấp hạ học binh bị một phần. Úc chân nơi này cũng không có cấp hạ học binh chuẩn bị ăn, bọn họ phu thê hai người đều là ăn quân khu bệnh viện nhà ăn, trong lòng không quá nguyện ý hạ học binh ăn cao gia đồ vật. Nhưng Úc Chân lại không có biện pháp cự tuyệt Trịnh Hướng Hồng, mà Hạ Học binh cùng Trịnh Hướng Hồng tính lên chính là bà con, bối phận thượng, Trịnh Hướng Hồng là hạ học binh biểu tỷ, Trịnh Hướng Hồng cố hạ học binh, hạ học binh cũng không có khả năng cự tuyệt Trịnh Hướng Hồng hảo ý. Chỉ là Trịnh Hướng Hồng đưa cơm nửa tháng sau, liền lại bắt đầu làm quần áo, bởi vì cao giá hưng hảo rất nhiều, Trịnh Hướng Hồng cũng không có lại qua đây. Hạ Hiểu cùng địa chất bộ xin nghỉ liền thỉnh đã lâu, bởi vì Hạ Hiểu là quân đổ, muốn chiếu cố bị thương trợ phu cho nên địa chất bộ bên này thực lý giải phế giả, cao giá thực cũng trở về ép thành, cao giá hưng liền hoàn toàn từ hạ hiểu chiếu cô chứ, có đôi khi cấp cao giá hưng nấu cháo cá lát, thịt nạc cháo, gà cháo, hai ba thiên lại biến đổi đa dạng cấp cao giá hưng làm dinh dưỡng cơm, cho nên cao giá hưng rõ ràng bị hạ hiểu dưỡng thực hảo, khôi phục cũng mau. trái lại hạ học bình, thương so cao giá hưng nhẹ, nhưng lại khôi phục sò so cao giá hưng chậm, úc chân phải làm phiền dương tuyết hoa giúp nàng nấu cháo, nhưng dương tuyết hoa ở tại hạ hiểu bên này vẫn luôn là cùng hạ hiểu hợp lại ăn hạ hiểu lập tức thực sản khoái mà mỗi ngày cấp cao giá hưng đưa cháo thời điểm liền bị một phần cấp hạ học binh úc chân có chút không cao hứng nhưng lại không có cách nào úc thế kiệt mua sân cách nơi này xa mà hạ hiểu ra cách nơi này gần một ít dương tuyết hoa lại ở tại hạ hiểu bên này úc chân cũng không có khả năng đi hạ hiểu ra nấu cho nên đến lúc này nhìn hạ học binh ăn hạ hiểu làm cháo úc chân trong lòng phi thường không vui lại bởi vì hạ hiểu ngao cháo thoạt nhìn rất thơm thực trù so quân khu bệnh viện khá hơn nhiều úc chân còn riêng nếm hạ hiểu tay nghề lập tức trong lòng liền trôi lên bất quá cứ việc đối hạ hiểu không mừng liền úc chân đối hạ học bình tâm lại là thật sự mà hạ hiểu xác thật có điểm cố ý cao giá hưng hôn mê bất tỉnh mấy ngày này hạ hiểu nhất phiền chính là úc chân thậm chí tưởng bạo tấu úc chân tâm đều có hiện giờ hạ hiểu nhiều ít có điểm cố ý cấp úc chân một ngạt nàng cũng thừa nhận chính mình có chút lòng dạ hẹp hòi nhìn đến úc chân không vui nàng tâm tình thì tốt rồi bất quá hạ hiểu cũng không có quá mức miễn cho đem úc chân kích thích quá mức có đôi khi nấu nhiều cũng sẽ làm dương tuyết hoa cấp úc chân nơi này đưa cơm chỉ là úc chân đều kiên cường thực sẽ không chịu ăn hạ hiểu làm dương tuyết hoa đều hết trôi nói rồi cao giá hưng này một ở bệnh viện nằm liền nằm ba tháng sau đó mới về nhà tính dưỡng hạ học binh cũng sơm cao giá hưng một bước ra viện xuất viện ngày này úc chân vui vẻ đã chết trời biết nàng trong lòng nghẹn khuất lợi hại rồi lại lấy Hạ Hiểu không có cách nào, Hạ Hiểu cũng phi thường vui vẻ, bất quá vui vẻ chính là Cao Giá Hương xuất viện, nàng không cần mỗi ngày hướng bệnh viện chạy, trời biết nàng thực không thích nghe bệnh viện Trâm thủy vị. nhưng bởi vì Hạ Học Bình thương còn không có hoàn toàn khôi phục, hành động còn không tiện, cho nên Hạ Học Bình cùng Úc chân liền trụ đến Dương Tuyết Hoa trong nhà, cũng là bị Hạ Hiểu cấp kích thích tới rồi, Úc chân trong lòng cũng nảy sinh ác độc, muốn khổ luyện chủ nghệ, muốn nói Tiết Bảo Châu chủ nghệ không tồi, nhưng Úc chân cũng không có học được. Úc chân vẫn luôn bị tiết bảo châu Tiểu dưỡng, liền tính gả cho hạ học binh cũng không như thế nào xuống bếp, nếu không ở bộ đội nhà ăn ăn, hoặc là ở nhà mẹ để ăn. Dương Tuyết Hoa về tới hạ hiểu bên này, liền cùng hạ hiểu nói úc chân sự, hạ hiểu vừa nghe đến úc chân muốn khổ luyện trung nghệ, trực tiếp cười, ta thừa nhận ta có điểm cố ý, nhưng ở bệnh viện những cái đó thiên, úc chân thật là chọc tới ta. Nàng chính là ghen ghét mà thôi, tâm đảo không xấu, chỉ là có chút thiếu. Thiếu cái gì Dương Tuyết Hoa chưa nói, nhưng hạ hiểu minh bạch. Dương Tuyết Hoa cảm thấy Úc chân chính là bị dưỡng thật tốt quá, không nói Hạ Hiểu, chính là nàng cái này tẩu tử, Úc chân cũng chưa như thế nào để vào mắt. Ta ngày mai xe lửa, ta muốn đi Úc gia tiếp hải tử. Dương Tuyết Hoa nói, hải tử ở Úc gia nhiều năm như vậy, Dương Tuyết Hoa nói không lo lắng là giả, trong lòng rất là nhớ hải tử. Tiến đi Dương Tuyết Hoa, Hạ Hiểu liền về tới trong phòng, này sẽ cao giá hưng ở nỗ lực mà đỡ tường đi đường, làm phục kiện. Hạ Hiểu tiến vào liền nói, cảm giác thế nào? Khá tốt. Không dùng được bao lâu, ta liền lại về đơn vị. Cao Giá Hưng lời nói rơi xuống, được đến Hạ Hiểu một quả đại đại xem thường, nhưng Hạ Hiểu cũng không nói gì thêm, rốt cuộc Cao Giá Hưng là một người quân nhân. Ta ngày mai bắt đầu đi làm. Hạ Hiểu thỉnh mấy tháng giả, cũng không thể thỉnh quá dài thời gian. Ngươi như thế nào nghĩ đến muốn đi địa chất bộ? Cao Giá Hưng thật đúng là không nghĩ tới Hạ Hiểu sẽ có như vậy lựa chọn. Hạ Hiểu cười, thích khảo cổ, ngươi biết ta vẫn luôn thích ngọc thạch này đó. Còn có yêu thích một ít hình thù kỳ quái thạch đầu Cao Giá Hưng quét một chút trong nhà một ít hình thù kỳ quái Lớn lớn bé bé thạch đầu gật gật đầu Đối với Hạ Hiểu yêu thích cùng công tác Cao Giá Hưng là không có gì ý kiến Dù sao Hạ Hiểu thích hắn liền duy trì Hạ Hiểu không tính toán đối Cao Giá Hưng nói không gian cùng thạch đầu sự tình Nói Cao Giá Hưng cũng không giúp được nàng Hơn nữa Cao Giá Hưng là một người quân nhân Cũng không có khả năng đi theo nàng nơi nơi đi Mà không gian cùng thạch đầu như vậy thiên phương đêm đảm sự tình Hạ Hiểu cũng không cần thiết cùng Cao Giá Hưng nói, thậm chí nàng cũng không nghĩ làm Cao Giá Hưng biết nàng là trọng sinh. Nếu là bí mật, khiến cho nó cả đời trở thành bí mật đi. Ngay hôm sau, Hạ Hiểu liền trả phép hồi địa chất bộ đi làm, thỉnh mấy tháng giả, lần này tới, Hạ Hiểu quả thực vội phiên. Bất quá cũng bởi vì Cao Giá Hưng thân thể đang ở khôi phục, cho nên Hạ Hiểu cũng thư thái rất nhiều, tinh thần cũng không như vậy khẩn trương. Đến nỗi mấy cái hài tử, hiện tại đều không cần Hạ Hiểu nhọc lòng. Trang phục cửa hàng sự tỉnh có tiểu mi cùng trịnh hướng hồng, tiểu ý lâm là đại tỷ tỷ, phi dương bay vọt là đại ca ca, chiếu cố phi giật bay vút lên cùng linh hoạt, thậm chí so hạ hiểu cùng cao giá hưng càng thêm tận trách, hạ hiểu cũng không có gì không yên tâm. chương 514 bọn nhỏ lựa chọn, hạ hiểu mỗi ngày đều cùng thạch đầu giao tiếp, nghiên cứu thạch đầu, mỗi ngày đều mang theo đủ loại thạch đầu tiến trong không gian, đảo. Thạch đầu còn không có tỉnh lại, cha hiểu có chút lo lắng nàng thậm chí nghĩ có phải hay không chỉ có năng lượng thạch mới có thể đánh thức thạch đầu ba tháng sau cao giá hưng thương dưỡng hảo nhưng thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục trước kia trạng thái cấp bậc vẫn là doanh trưởng nhưng quân hàm đã tấn vì trung giáo vì phối hợp hạ hiểu cao giá hưng xin tới rồi thủ đô quân khu lục quân bộ đội cứ như vậy rời nhà ít nhất gần một ít hôm nay hạ hiểu đi theo địa chất bộ ở thủ đô quanh thân đi lại phát hiện một cục đá tuy rằng rất nhỏ nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng lại làm hạ hiểu kinh hỉ Nay một lấy vào không gian, hạ hiểu liền đặt ở thạch đầu bên cạnh, cũng không biết đôi thạch đầu có hay không dùng, hạ hiểu quan sát một chút cũng không thấy ra cái nguyên cớ, nàng thậm chí không biết thạch đầu như thế nào hấp thu năng lượng. Nhưng hạ hiểu chuẩn bị ra không gian thời điểm, thạch đầu liền ra tiếng, năng lượng thạch, ngươi như thế nào làm đến. Vô tình phát hiện, nghiên cứu một chút cảm giác được bên trong có rất nhỏ năng lượng dao động, liền lấy lại đây, cũng không biết có phải hay không ngươi muốn. Hạ hiểu nói rơi xuống, thạch đầu liền nói, chính là loại này thạch đầu phi thường vui vẻ chỉ là bên trong năng lượng không nhiều lắm ta hiện tại gia nhập địa chất bộ hiện tại bọn nhỏ cũng lớn hơn một chút ta có thể đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài làm nghiên cứu ngươi không cần ngủ đi cùng ta cùng đi đi hạ hiểu nói hảo rốt cuộc có thể đi ra ngoài đi rồi một giấc này ngủ thật tốt thạch đầu phảng phất ở dỗi người giống nhau hơn nữa hấp thu một chút năng lượng thạch đầu tâm tình phi thường hảo từ không gian ra tới chính hướng hồng liền cầm phong điện báo cấp hạ hiểu ép thành gửi tới Hạ Hiểu tiếp nhận vừa thấy, cả người một đốn, nàng thiếu chút nữa đem cổ phiếu sự tình cấp đã quên. Điện báo Ngô Mạn Ni tỏ vẻ Hạ Xuân Vinh chuẩn bị mua cổ phiếu, Nô Mạn Ni hy vọng Hạ Hiểu quên đủ. Hạ Hiểu tự nhiên sẽ không quên, nàng thậm chí còn muốn mua, nàng chính là biết này ngay từ đầu cổ phiếu còn là phi thường kiếm tiền. Lập tức Hạ Hiểu lại trở về trong không gian kiểm kê nàng tài sản, cùng địa chất bộ thỉnh hai ngày giả, Hạ Hiểu liền đi một chuyến ép thành. Nô Mạn Ni không nghĩ tới, Hạ Hiểu tới như vậy mau. Ngươi thật muốn mua à, ta là tưởng ngươi khuyên nhủ ngươi ca à, này cũng quá mạo hiểm. Tẩu tử, không thử xem như thế nào biết. Hạ hiểu trực tiếp đi mở tài khoản, thậm chí đem chuẩn bị tiền đều quăng vào đi. Nàng thậm chí đều nghĩ muốn hay không đem trong không gian tài bảo đổi thành tiền tới đầu, nhưng nghĩ nghĩ, hạ hiểu liền tính. Bởi vì hạ hiểu cũng chơi, lập tức hạ tính hạ hồng, hạ lâm thậm chí hạ hoa, bọn họ nhóm người này huynh đệ tỷ mỗi đều hoặc nhiều hoặc ít đầu điểm tiền đi vào hạ hiểu cũng là biết đời trước lão đồng làm giàu sử chính là cổ phiếu hạ hiểu hiện tại là theo sát nàng đại ca nệm bước ở nhà mẹ để đãi hai ngày hạ hiểu còn thấy cao giá thực theo cao giá thực nói cổ phiếu sự tình so sánh với hạ hiểu danh tác cao giá thực đầu liền ít đi một ít hạ hiểu cũng không có khuyên cao giá thực càng sẽ không khuyên huynh đệ tỷ mọi này đó nhiều đầu rốt cuộc nàng cũng không xác định liền nhất định chỉ kiếm không lộ a thậm chí nàng còn nói ơn chính mình có thể tiếp thu trình độ đi mua cổ ở hạ hiểu xem ra Đầu tư, hướng lớn chính là đầu cơ. Cổ phiếu chính là đầu cơ, nếu là đầu cơ, liền phải làm tốt hao tổn trong lòng chuẩn bị. Đây cũng là hạ hiểu trước kia lãnh đạo cùng nàng nói, đời trước, hạ hiểu cũng có mua cổ phiếu, bất quá là tiểu chơi cái loại này, hơn nữa một mệt hạ hiểu liền không có lại đầu tiền đi vào, vẫn luôn đặt ở nơi đó mặt đều mặc kệ. Trở về thủ đô, Dương Tuyết Hoa cũng đã trở lại, hạ hiểu gặp gỡ Dương Tuyết Hoa, liền nói cổ phiếu sự tình, Dương Tuyết Hoa cũng tỏ vẻ tưởng mua. Ngươi sẽ không sợ mệt. Hạ Hiểu nói, đây chính là có nguy hiểm. Mệt liền mệt đi, ta đảo cảm thấy ngươi có cái này vận khí ở, đi theo ngươi cũng sẽ không có hại đến đi đâu vậy. Những năm gần đây, Dương Tuyết Hoa đều thói quen đi theo Hạ Hiểu nện bước đi rồi, hơn nữa cảm thấy cũng không tệ lắm. Dương Tuyết Hoa nghiên cứu sinh tốt nghiệp sau liền lưu tại trong trường học, cha mẹ nàng trước kia là đệ nhất học phủ giáo thụ, hiện giờ nàng lưu tại đệ nhất học phủ, Hạ Hiểu cảm thấy nhiều ít chịu cha mẹ ảnh hưởng hơn nữa dương tuyết hoa cha mẹ cũng không có về nước cũng không biết bên ngoài như thế nào hiện tại dương tuyết hoa cũng không dám liên hệ cha mẹ rốt cuộc nàng muốn cô kỵ úc thế kiệt bên này ảnh hưởng cho nên nàng cẩn thận một ít sợ chính mình lỗ mãng hành vi cấp úc thế kiệt mang đến không tốt ảnh hưởng hạ hiểu đi theo địa chất bộ đi làm nghiên cứu đến lúc này hạ hiểu liền không ngừng ở thủ đô nếu là cả nước các nơi đi lại dương tuyết hoa tắt đi mở tài khoản mua cổ phiếu tuy rằng úc thế kiệt dưỡng khởi nàng chính là dương tuyết hoa cũng hy vọng chính mình có tiền Cho nên nàng đem chính mình tránh này một bộ phận tiền đều quăng vào đi. Mấy cái hài tử ngay từ đầu không thói quen mụ mụ rời đi, nhưng chậm rãi cũng thói quen. Hơn nữa bọn họ đều bị giáo thực độc lập, hiện giờ đều có thể chính mình chiếu cố chính mình. 8 năm 5, 15 tuổi phi dương bay vọt đã đi theo tiểu ý lâm cùng cái niên cấp, đều thượng cao một. 10 tuổi phi giật đọc 5 năm cấp, vốn là nên tốt nghiệp, nhưng 8 năm 5 đình chỉ tiểu học 5 năm chế, biến thành lớp 6, cho nên phi giật còn phải ở đọc một năm mới có thể tiểu học tốt nghiệp. Tam tuổi bay vút lên cùng linh hoạt cũng đã đọc 4 năm kỷ. Mấy cái hài tử phi thường thông minh, hơn nữa thành tích phi thường xuất sắc, phi dương cùng bay vọt nhiều lần khảo thí đều cùng đứng hàng đệ nhất, tiểu ý lâm đều bởi vì hai cái ưu tú đệ đệ mà có áp lực, học tập thượng so trước kia càng khắc khổ. Mà bay giật cùng bay vút lên linh hoạt đều là từ phi dương bay vọt cùng tiểu ý lâm một trọi một dạy dỗ bù học, chính là nhảy lớp đều không có vấn đề. Nhưng hạ hiểu cũng không có đồng ý mấy cái hài tử nhảy lớp, nàng hy vọng bọn họ đi bước một tới. Rốt cuộc mấy cái hài tử đã thực thông minh, nếu mỗi người đều nhảy lớp, mỗi người nhiều lần đều khảo đệ nhất, hạ hiểu cảm thấy hắn này toàn ra đều đến bị trộm tới nghiên cứu đều có khả năng. Hơn nữa chính là như vậy đi bước một tới, mấy cái hài tử đều phi thường xuất chúng cùng đáng chú ý, hạ hiểu liền càng không hy vọng bọn họ nhảy lớp. Rất nhiều gia trưởng đều hỏi hạ hiểu là như thế nào giáo hài tử, hạ hiểu nói thẳng, dựng đứng tấm gương, đem lão đại lão nhị mang ra tới, mặt sau hải tử đều là lão đại lão nhị giáo. Các gia trưởng nghe vậy gật gật đầu, rốt cuộc phi dương bay vọt là trưởng huynh, bọn họ ưu tú đối đệ đệ muội muội tới nói chính là một cái thực tốt tấm gương. Nhưng Hạ Hiểu không cho bọn nhỏ nhảy lớp, bọn nhỏ đành phải bồi dưỡng một ít khóa ngoại hứng thu yêu thích, võ thuật là mấy cái hài tử chuẩn bị, cũng là cao giá hưng yêu cầu. Hạ Hiểu bên này đảo không câu nệ hài tử, hứng thu yêu thích, mấy cái hài tử muốn học cái gì đều theo bọn họ. Chỉ là làm Hạ Hiểu không nghĩ tới chính là, nàng một cái ra ngoài trở về. Phi giật thế nhưng muốn làm cầu lông vận động viên, mà bay đẳng cùng Linh Hoạt còn có Tiểu Ý Lâm đều buôn ngôi sao nhí đi. Vừa lúc có cái đoàn phim tới rồi bọn họ phụ cận đóng phim, bay vút lên Linh Hoạt bị coi trọng, Tiểu Ý Lâm cũng đi theo ở bên trong vai diễn sắc. Hiện giờ TV thực hỏa bạo thời điểm, trình hướng hồng thấy tôn tử nữ đương ngôi sao nhí đó là phi thường vui vẻ. mười 515 nơi đó mặt có phải hay không cắt lại tử. Tự tôn tử nữ đương ngôi sao nhí, trình hướng hồng yêu nhất chính là canh dự ở TV trước mặt. Chờ ngày nào đó truyền phát tin, hy vọng nhìn đến tôn tử nữ xuất hiện ở trong TV. Nay một năm, tám ba bản phim Hồng Cổng Anh Hùng truyền truyền vào nội địa, Trịnh Hướng Hồng không khỏi kinh hô ra tiếng, đối với vừa trở về Hạ Hiểu nói, Hạ Hiểu, ngươi mau xem, nơi đó mặt có phải hay không cắt lại tử. Hạ Hiểu cả người ngẩn ra, đời trước, nàng là xem qua này bộ kinh điển phim truyền hình, cho nên hiện giờ bá ra tới, Hạ Hiểu cũng chưa xem, hơn nữa cũng không có thời gian xem, nhưng vừa nghe đến Trịnh Hướng Hồng nói, vội vọt tới tivi trước mặt thực mau hạ hiểu mở to hai mắt nhìn bên trong người xác thật rất giống cắt lại tử hoặc là hắn chính là cắt lại tử chỉ là cùng trước kia biến hóa lớn hạ hiểu ngồi ở tivi trước mặt hồi ước đời trước xem này bối phim truyền hình chính là lại không có cái gì ấn tượng nàng thậm chí cũng không biết đời trước có hay không tại đây bộ phim truyền hình vẫn là bởi vì nàng nguyên nhân thay đổi cắt lại tử vận mệnh nay bộ võ hiệp kịch cắt lại tử ở bên trong cũng không phải vai chính chỉ là một cái vai phụ nhưng là diễn kịch lại phi thường hảo chờ đến phim truyền hình bà xong hạ hiểu liền nhìn chằm chằm diễn viên biểu nhìn đến cắt lại từ đóng vai cái kia nhân vật diễn viên danh cũng không kêu cắt lai like, mà là kêu đào thăng đào thăng chạy trốn hạ hiểu mạc danh mà đem này hai cái từ liền ở một khối chỉ là đời trước nàng trong ấn tượng không có cái này đào thăng ký ức hoặc là chính là người này không hỏa hoặc là chính là chuyện làm phía sau màn là cắt lại từ đi lớn lên có chút giống chính hướng hưng nói Cao Quốc Cường lại có chút không xác định, cũng không nhất định là, trên đời lớn lên tương tự người cũng có, hơn nữa cái này diễn viên cùng cắt lại tử cũng không tính rất giống. Hạ Hiểu gật gật đầu, xác thật cùng cắt lại tử trước kia không giống, bên trong người so cắt lại tử càng có khí chất, cũng càng thành thủ. Nhưng Hạ Hiểu cảm thấy đó chính là cắt lại tử, một người lại như thế nào biến, thần thái là biến không được. Hạ Hiểu trở về, Cao Giá Hưng còn không biết, này sẽ bởi vì cắt lại tử sự tình, Hạ Hiểu liền chuẩn bị gọi điện thoại. Chính hướng hướng nói, đánh không được, bay vọt tiểu tử này đem điện thoại cấp hủy đi, còn không có Trang trở về đâu. Hạ hiểu vô ngữ, phi dương bay vọt lập tức nói, thực mau Trang trở về. Phi dương bay vọt lúc này đối trong nhà này đó máy móc hoặc là điện dùng khí đều phi thường cảm thấy hứng thú, luôn là tò mò, tưởng mở ra tới nghiên cứu, đương nhiên bọn họ cũng làm như vậy. Ta đi công cộng buồng điện thoại đánh. Hạ hiểu nói liền ra cửa. 7 năm thời điểm, cả nước điện thoại dung lượng 359 vạn môn. Người dùng 214 vạn, phổ cập suất 43%. Nhưng trong nhà điện thoại là năm chiếc trang thượng, Hạ Hiểu cũng làm nhà mẹ để bên kia trang thượng, phương tiện liên hệ. Có điện thoại lúc sau, cũng xác thật phương tiện rất nhiều, cũng không thể viết thư phát điện báo như vậy phiền thoái. Mà công cộng buồng điện thoại còn lại là 82 năm thời điểm bắt đầu có, thủ đô nơi này cũng đã trang 22 cái đầu tệ thức buồng điện thoại, phi thường phương tiện. Hạ Hiểu đến buồng điện thoại cấp cao giá hưng gọi điện thoại, chỉ là cao giá hưng không ở. Hạ Hiểu làm người đại lời nói liền lại trở về nhà Các ngươi muốn làm diễn viên Hạ Hiểu hỏi bí lâm cùng bay vút lên linh hoạt Mấy cái hoa vẻ mặt mờ mịt Hạ Hiểu quét trong phòng một chúng hài tử Hỏi, các ngươi về sau muốn làm cái gì Lời này vừa ra Mấy cái hài tử liền thật tự hỏi Đầu tiên Phi Dương nói Mụ mụ, ta tưởng khảo trường quân đội Cùng ba ba giống nhau đường quân nhân Bay vọt tắt nói Ta muốn làm một người quan ngoại giao Ta phải làm vận động viên Ta tưởng lấy kim bài muốn vì quốc làm vẻ vang. Bay vút lên gãi gãi đầu, nhìn Hạ Hiểu nói, mụ mụ, ta muốn làm nhà khoa học. Linh Hoạt tắt nói, mụ mụ, ta thích diễn kịch, tưởng xuất hiện ở trên TV. Linh Hoạt có thể xuất hiện ở trong TV là một kiện phi thường ghê gớm sự tình, hơn nữa nàng thích nhất chính là xem TV. Hạ Hiểu ánh mắt chuyển qua Quý Lâm trên người, hiện giờ cũng không thể kêu tiểu Ví Lâm, Quý Lâm đã 17 tuổi, 6 tháng cuối năm cao tam, sang năm liền phải thi đại học. Quý Lâm nói, ta muốn làm người chủ trì cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng không được gật đầu trên mặt tươi cười không ngừng cảm thấy tôn tử nữ mộng tưởng đều không tồi hạ hiểu không nhiều lời chỉ nói các ngươi mộng tưởng đều thực hảo nhưng tiền để các ngươi đến hảo hảo đọc sách mới có thể thực hiện các ngươi mộng tưởng buổi tối cao giá hưng đều không có trở về linh hoạt cọ tới cọ lui không muốn đi ngủ dính hạ hiểu mụ mụ ta tưởng cùng ngươi ngủ hạ hiểu nghĩ chính mình gần đây đều rất bận bồi hài tử thời gian đều thiếu lập tức nói hảo Mụ mụ cùng ngươi ngủ. Hạ hiểu này tất cả hạ, Linh Hoạt liền phi thường vui vẻ, vội vàng chạy về chính mình phòng lấy gối đầu, lại không nghĩ vừa trở về liền thấy được nàng ba cao giá hương đứng ở cửa. Ba ba ghét nhất. Linh Hoạt bĩu môi, cảm thấy nàng ba ba sớm không trở về vãn không trở về cố tình ở ngay lúc này trở về. chính hướng hừng nói, Linh Hoạt, muốn hay không cùng nãi nãi ngủ. Không cần, ta trưởng thành. Linh Hoạt bĩu môi ôm gối đầu về phòng. Hạ Hiểu nhìn đến một thân quân trang Cao Giá Hưng, biết Cao Giá Hưng là từ bộ đội gấp trở về, lập tức nói: Ta đi lộng điểm nước gấm cho người tắm rửa. Không cần, hướng nước lạnh là được. Cao Giá Hưng nói liền cầm chính mình tắm rửa quần áo đi tắm rửa. Hạ Hiểu ăn mặc ngủ phục ngồi ở đầu giường nhìn thư, chỉ chốc lát, Cao Giá Hưng liền một thân nhẹ sảng vào được, lưu loát mà đóng cửa khóa lại. Cao Giá Hưng chân dài bước xa đi tới, Hạ Hiểu xem hắn như vậy còn tưởng rằng hắn sẽ phát lại đây đâu, thật sự là rất giống mánh thu chụp ngồi bộ dáng lại không có nghĩ đến cao giá hương thấu lại đây ngồi ở hạ hiểu bên người thân mật mà ôm hạ hiểu đem đầu dựa vào hạ hiểu trên vai thanh âm nhu hòa nói đang xem cái gì thư hạ hiểu đem văn bản ở cao giá hương ánh mắt cơ cơ ngươi sẽ không cảm thấy hứng thú đây là về ngọc thạch nghiên cứu thư tịch rất là tẻ nhạt vô vị nếu là trước kia hạ hiểu là xem không đi vào nhưng hiện tại nàng sắc thật đối cái này có hứng thú hơn nữa nàng muốn biết năng lượng thạch loại này là cái gì thạch đầu căn cứ cái gì mà sinh ra thế nào có thể tìm hoạch đến năng lượng thạch ta thực cảm thấy hứng thú cao giá hưng nói hạ hiểu những mày mới không tin cao giá hưng nói cao giá hưng hôn hôn hạ hiểu mặt nói hiểu hiểu nghiệm cho ta nghe nghe đã lâu không có nghe được người thanh âm bọn họ có thể nói là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều hạ hiểu có rảnh thời điểm cao giá hưng không rảnh cao giá hưng có rảnh thời điểm hạ hiểu không rảnh cũng là may mắn hiện tại có điện thoại bằng không vợ chồng hai người quanh năm suốt tháng đều khó có thể tụ vài lần cho nên này sẽ cao giá hưng trực tiếp đem hạ hiểu khóa ở trong ngực hạ hiểu hoa ở cao giá hưng trong lòng ngực giật giật tìm cái thoải mái tư thế sau đó mở ra thư đi theo cao giá hưng giảng này đó ngọc thạch theo hạ hiểu dễ nghe êm thai văng lên cao giá hưng nhỏ vụn hôn cũng rơi xuống hạ hiểu một đồn nói người rốt cuộc có hay không lại nghe không nghe ta liền không nghiệm có tiếp tục nghiệm đừng có ngừng cao giá hưng lời nói rơi xuống nhưng tay lại không thành thật. Theo sau hạ hiểu thanh em dần dần rách nát, cũng vô pháp niệm xong một cái câu, cuối cùng trầm luân ở Cao Giá Hưng nhiệt liệt tỉnh chiều. chương 516 dương thị vợ chồng. Ngày thứ hai, Cao Giá Hưng sớm liền đã tỉnh, mấy cái ngủ nhi tử đều hắn bị kêu lên, tới rồi hậu viện đứng tấn. Trong lúc ngủ mơ bị quấy dày, bọn họ trong lòng khổ ha ha, nhưng lại không ai dám không làm. Hiện giờ Cao Giá Hưng một thân uy nghiêm, rõ ràng hắn không đánh nhi tử, không mắng nhi tử nhưng mấy cái nhi tử đối phụ thân là thực kính sợ nhất sùng bái cũng là phụ thân thậm chí vì phụ thân kiêu ngạo tự hào mà ở gia đình cao giá hưng cùng hạ hiểu một cái uy nghiêm một cái thân hòa không có riêng đi sắm vai nghiêm phụ từ mẫu lại cũng bai chính vị trí hạ hiểu khởi có chút vãn nay vừa tỉnh tới bọn nhỏ đều đi học đi dùng cơm sáng lúc sau hạ hiểu liền bồi cao giá hưng ở phụ cận đi một chút hai vợ chồng cầm tay sóng vai mà đi duyên phố bước chậm tuy rằng không có tay nắm tay không có thân mật động tác nhưng một ánh mắt một cái tươi cười lẫn nhau đều có thể tâm thần lĩnh hội hơn nữa bọn họ phi thường hưởng thụ như vậy một chỗ thời gian rốt cuộc hai người hiện tại gặp nhau thời gian biến thiếu hạ hiểu hiện tại vì tìm năng lượng thạch bắt đầu trời nam đất bắc mà chạy vội cao giá hưng bộ đội thượng sự tình cũng nhiều ngẫu nhiên trở về cũng là bồi mấy cái hải tử hoặc là đốc xúc mấy cái hải tử học võ mà mấy năm gần đây vừa đến nghỉ hè mấy cái hải tử đều bị cao giá hưng mang đi bộ đội huấn luyện Từ nhỏ ý lâm đến bay vút lên linh hoạt đều là như thế. Tiểu bí lâm hiện giờ đều là ở thủ đô bên này đi học, tết nhất lễ lạc, cao giá thực nghỉ thời điểm, hoặc là tết nhất lễ lạc thời điểm, đều sẽ lại đây. Ngày hôm qua bí lâm nói muốn đưa người chủ trì, phi dương muốn làm công nhân, bay vọt muốn làm quan ngoại giao, phi giật muốn làm kim bài vận động viên, bay vút lên muốn làm nhà khoa học, linh hoạt muốn làm diễn viên. Hạ hiểu lời nói rơi xuống, cao giá hưng nói, liền phi dương một cái muốn làm công nhân, có điểm thiếu. Ở Cao Giá Hưng nghĩ đến, ít nhất có hai cái nhi tử toàn quân, hơn nữa mấy cái nhi tử thân thể tố chất hảo, đều là tham gia quân ngũ hạt giống tốt. Liên tính không phải bởi vì chính mình nhi tử, ái tài chi tâm Cao Giá Hưng đều hận không thể mấy cái nhi tử đều toàn quân. Đương nhiên vì gia đình an toàn suy xét, Cao Giá Hưng không nghĩ tới làm mấy cái nhi tử đều tổng quân, chỉ nghĩ có hai cái cũng không tồi. Cũng không ít. Hạ Hiểu nói, quân nhân bảo vệ quốc gia, ngươi là của ta trượng phu, ta vì ngươi kiêu ngạo. Nhưng đương quân nhân luôn có nguy hiểm, ta là một cái mẫu thân, không như vậy đại lý tưởng, chỉ nghĩ bọn nhỏ bình bình an an, khỏe mạnh, khoái hoạt vui sướng thì tốt rồi. Ấn cao giá hưng gật gật đầu, ta không bắt buộc. Hạ hiểu hơi hơi mỉm cười, cao nhị ca, ta gần đây khả năng đều phải ra bên ngoài chạy, làm này một hàng, có lẽ về sau đều như vậy thường bên ngoài buôn ba, nếu là ngươi không thích, ngươi có thể cùng ta nói. Hạ hiểu là muốn nghe cao giá hưng ý kiến, rốt cuộc bọn họ phu thê tuy rằng ba bốn mươi tuổi. Nhưng nửa đời sau còn trường đâu, hạ hiểu là không hy vọng phu thê chi gian có mâu thuẫn. Ngươi có cái gì muốn làm liền đi làm đi, ta chính mình cũng vô pháp bảo đảm chính mình có thể cố ra, lại như thế nào có thể yêu cầu ngươi cần thiết canh giữ ở trong nhà, bọn nhỏ cũng lớn, lại có ba mẹ nhìn. Hiện tại hiện giờ có điện thoại, thư tử qua lại cũng phương tiện một ít, ngươi muốn đi nơi nào, đến lúc đó cùng trong nhà nói tiếng, trước tiên cùng ta nói tiếng, ta biết ngươi ở đâu thì tốt rồi. Cao giá hưng lời nói rơi xuống. Hạ hiểu trong lòng thực cảm động, cao nhị ca thật tốt Ngươi càng tốt, cưới đến ngươi tàm sinh hữu hạnh Cao giá hưng nhịn không được cầm hạ hiểu tay Tuy rằng một hồi liền bùng ra, nhưng ở ngay lúc này Rất ít phu thê sẽ ở trên đường cái giắt tay Hoặc là làm một ít thân mật động tác Ở một ít người xem ra, đó chính là đổi phong bại tủ Hạ hiểu trên mặt ý cười càng sâu Có thể làm cao giá hưng như vậy cầm lòng không đậu Mà ở trên phố nắm tay nàng Tuy rằng thực ngắn ngủi, nhưng nàng cũng thực vui vẻ cao giá hưng ở trong nhà đãi mấy ngày lại hồi bộ đội hạ hiểu tác viết báo cáo nộp lên mở họp hỏi đến một chút trang phục cửa hàng sự tình sau đó lại xuất phát 8 năm quý lâm cùng phi dương bay vọt tham gia thi đại học đều lấy phi thường lưu dị thành tích thi vào đại học quý lâm khảo đệ nhất học phủ tin tức cùng truyền bá học viện phi dương tác khảo trường quân đội bay vọt khảo còn lại là thủ đô ngoại quốc ngữ học viện cắt lại tử nhi tử cắt lượng tác khảo thủ đô bưu điện đại học máy tính hệ tới rồi mau khai giảng thời điểm Phương gia bên này liền đưa cắt lượng lại đây. Năm nay cắt lượng 21, hắn nhập học tương đối chế, cho nên ở lớp là đồng học tuổi lớn nhất, học tập cũng là phi thường nghiêm túc khắc khổ. Cũng này đây ưu dị thành tích bị thủ đô biêu điện đại học tuyển chọn. Phương Dương, có đối tượng không có? chính hướng hướng hỏi. Cắt lượng mặt đỏ hồng, lơ đãng quét ý lâm liếc mắt một cái, sau đó lắc lắc đầu. Hạ hiểu một đốn, cắt lượng đây là ý gì? Coi trọng ý lâm, nhưng bọn họ cũng không có cái gì giao thoa cũng không biết có phải hay không hạ hiểu ánh mắt quá rõ ràng Vĩ lâm giải thích nói ta cùng phương dương vẫn luôn thư từ qua lại đâu chúng ta cũng là bạn qua thư tử hào đi hạ hiểu cũng chưa nói cái gì chỉ là nhìn mặt hơi hơi hồng cắt lượng trong mắt đều mang theo hứng thú mấy cái hài tử vào đại học phi giật bay vút lên linh hoạt cũng ở nỗ lực cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng hiện giờ là phi thường nhẹ nhàng mà trang phục cửa hàng sự tình cũng có tiểu mi quản cũng thỉnh người hỗ trợ mà ở thị trường chứng khoán hạ hiểu cùng dương tuyết hoa cao giá thực, còn có Hạ Xuân Vinh Hạ Tĩnh bọn họ đại kiếm lời một bút. Có tiền lúc sau, Hạ Xuân Vinh liền bắt đầu góp vốn làm xưởng, cha mẹ huynh đệ tỷ muội hoặc nhiều hoặc ít đều đầu tiền, mỗi người đều chiếm nhất định tỷ lệ cổ phần. Hạ Tĩnh cùng Nghiêm Hạo đi theo Hạ Xuân Vinh cùng nhau khai xưởng, Hạ Hồng gả chính là trước đối tượng tốt nghiệp sau ở chính phủ bộ môn công tác, Hạ Lâm cùng Phạm Vi đều ở đường sắc cục, Hạ Hoa học lại sau tốt khảo hàng không học viện. Dương Tuyết Hoa lưu giáo dạy học. Lại không nghĩ cha mẹ nàng đại biểu cho ngoại tịch đoàn tham gia giao lưu học tập hội nghị, Dương Tuyết Hoa cha mẹ ở nước ngoài dạy học, làm nghiên cứu khoa học, đạt được không nhỏ thành tiểu, cũng có nhất định mức độ nổi tiếng. Hai nước giao lưu học tập, Hạ Hiểu tham gia cái này hội nghị, chỉ là lúc này Hạ Hiểu cũng không biết Dương Thị vợ chồng là Dương Tuyết Hoa cha mẹ, nàng không nghĩ tới kia đi. Hơn nữa nàng là địa chất bộ, cũng không phải chủ yếu thành viên, chỉ là một cái cùng đi tham gia hội nghị. Cho nên đương ở cửa nhà, nhìn đến Dương Thị vợ chồng thời điểm Hạ Hiểu sửng sốt, giáo sư Dương, tô giáo thụ, các ngươi có chuyện gì sao? Ngươi nhận thức chúng ta. Dương Mẫu nói. Đúng vậy, ta là địa chất bộ nghiên cứu viên Hạ Hiểu, đã nhiều ngày giao lưu hội nghị ta có tham gia. Hạ Hiểu nói. Nga nga, ngươi hảo ngươi hảo. Dương thị vợ chồng thoạt nhìn có chút câu nệ, không có ở hội nghị thượng đỉnh đạc mà nói, ngược lại có chút gần hương tình khiếp bộ dáng. Hạ đồng chí, ngươi ở nơi này sao? Dương Mẫu hỏi. Đúng vậy. Xin hỏi các ngươi có chuyện gì sao? Hạ hiểu hỏi lại, nàng cũng không có gặp qua Dương Tuyết Hoa cha mẹ, cho nên lúc này cũng không biết. Chỉ là đương nghe Dương Mậu nói, ngươi nhận thức Dương Tuyết Hoa sao? Nghe nói nàng ở nơi này. Hạ hiểu cả người ngẩn ra, ngơ ngác mà nhìn Dương thị vợ chồng, minh bạch trước mắt hai người là ai, cũng cảm thấy chính mình quá mắt vụ về, bọn họ khí chất cùng diện mạo đều cùng Dương Tuyết Hoa có chút tương tự, nàng như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Hơn nữa cũng không nghĩ tới Dương Tuyết Hoa cha mẹ thế nhưng đã trở lại. Chương 517 từng năm. Ký hiệu Nam. Các ngươi là Dương Tuyết Hoa cha mẹ. Hạ Hiểu nhìn Dương Thị vợ chồng nhất thời cũng không biết như thế nào tỏ vẻ hảo, khi cách nhiều năm như vậy quay lại tìm nữ nhi, trong lòng cũng là nhớ nữ nhi đi, chính là bọn họ có hay không nghĩ tới bọn họ rời đi, ở gió lốc Dương Tuyết Hoa sẽ như thế nào quá. Nhưng bọn họ nếu không rời đi, gặp phải khẳng định là tai nạn. Đúng vậy. Dương Thị vợ chồng có chút kích động nói. Vậy các ngươi có biết nàng không ở nơi này? Hơn nữa nàng sớm gả chồng sinh con. Hạ hiểu lời nói rơi xuống, Dương thị vợ chồng sửng sốt, bọn họ đều hơn 60 tuổi, nữ nhi cũng thượng 40, khẳng định kết hôn sinh con. Hạ đồng chí, kia Tuyết Hoa ở tại nơi nào? Dương thị vợ chồng người hỏi thăm Dương Tuyết Hoa, biết được Dương Tuyết Hoa chủ cái này địa chỉ, chính là cái khác vẫn là không rõ lắm. Các ngươi tiên tiến tới ngồi đi. Hạ hiểu đem người mời vào môn. Dương thị vợ chồng vào Hạ hiểu trong nhà, Hạ hiểu mới cho Dương Tuyết Hoa gọi điện thoại qua đi, bang chỉ nghe được bên kia mịt rổ phổn rơi xuống thanh âm hạ hiểu trầm mặc dương tuyết hoa thực mau nhặt lên mịt rổ phổn đối hạ hiểu nói ta lập tức lại đây ba mẹ nhìn đến cha mẹ dương tuyết hoa vẫn là thực kích động hốc mắt đỏ lên nước mắt đều nhịn không được trước kia từng có đoán lại quá hận tại đây một khắc đều phai nhạt dương mẫu bụng mặt liền thẳng khóc ông dương tuyết hoa nói thẳng thực xin lỗi dương phụ tuy chưa nói cái gì nhưng trong mắt cũng đỏ hạ hiểu ở bên cạnh vừa thấy trong mắt đều đã ướt nước ở hạ hiểu bên này ăn cơm Dương Tuyết Hoa liền mang theo cha mẹ rời đi, chính hướng Hồng nói, này cũng cuối cùng là người một nhà đoàn tụ. Chỉ là Dương Thị vợ chồng cũng không có đãi bao lâu, tham gia xong học tập giao lưu hội nghị sau, liền đi theo tới chơi xứ đoàn rời đi. Dương Tuyết Hoa mang theo hải tử đến hạ hiểu bên này, hạ hiểu nói, người ba mẹ không tính toán đã trở lại sao. Bọn họ tạm thời ở bên kia đi, nhưng bọn hắn tâm là ở chỗ này, bọn họ tưởng trở về. Dương Tuyết Hoa nói ra cha mẹ tâm tư. Dương thị vợ chồng hiện tại ở nước ngoài thoạt nhìn cũng không tệ lắm, hạ hiểu cũng không dám nói dương thị vợ chồng về nước nội liền nhất định thực hảo, nhưng nơi này rốt cuộc là tổ quốc là cố thổ, ly lại xa tâm hệ cố hương, tổng muốn lá dụng về cội, đây là nhân chi thường tình. 87 7 năm, một tháng, ở N tỉnh phát hiện to lớn tổn hại thạch hố, hạ hiểu này đó nghiên cứu nhân viên đều chạy tới nơi. Đáng tiếc nơi này cũng không có hạ hiểu muốn năng lượng thạch, trước kia liền biết năng lượng thạch khó tìm, cũng thật tìm lên thời điểm. Thật là phi thường khó. Thạch đâu nói, đây cũng là muốn duyên phận cùng vật khí. Hạ Hiểu cũng biết xem duyên phận cùng vật khí, nhưng không tìm cũng không được. Hiện tại chỉ có thể ở quốc nội tìm, đại về sau còn có thể toàn thế giới rốt cuộc chạy. Hạ Hiểu cảm thấy này vẫn là được không? Nay một năm, Hạ Hiểu ông ngoại bà ngoại lần lượt ly thế, ra gia gian mãi mãi cũng tuổi già. Hạ Hiểu bất thời giờ mang theo hải tử đi tham gia tăng lễ, ở nhà mẹ để bồi cha mẹ cùng ra gia ra mãi mãi lại vội vàng trở về thủ đô. Ở thủ đô cùng ép Thành Chi Gian đều vội thực, Hạ Hiểu càng không có thời gian hồi sinh sàn đội, Tiểu Mi tới rồi thủ đô lúc sau cũng không có trở về quá. Hiện giờ Tiểu Mi kinh vương ái hoa nơi này giới thiệu, cùng Phương nhảy lên đại cháu trai chô đối tượng, học máy tính, là cái không tồi người thanh niên. Hai người ở năm nay kết hôn, Hạ Hiểu bên này cấp Tiểu Mi bị phân phong phú của hồi môn. Phương nhảy lên cùng vương ái hoa hai cái tốt nghiệp sau liền vào nông nghiệp cục gây giống đội, hai vợ chồng cũng là vội thực mà phu thê thậm chí lựa chọn quang minh đội sản xuất làm gây giống căn cứ mà lạc minh chết vào báo xã làm biên tập liễu duyệt tắc làm phóng viên đôi vợ chồng này không rời không bỏ phu sướng phụ tùy tạm thời cùng hạ hiểu còn có dương tuyết hoa đảo không có gì giao thoa tháng 5, hát tỉnh đã xảy ra đặc đại rừng rậm hỏa hoạn cao giá hưng bên này đều chạy tới nơi cứu viện mà tháng này thế giới cầu lông thi đấu tranh giải ở thủ đô cử hành hạ hiểu một nhà bồi phi giật mua phiếu đi nhìn quốc gia đội bao quát nam đơn nam song Nữ song, nữ đơn, hôn song toàn bộ quán quân. Phi giật kích động thực, chỉ là hắn mới 12 tuổi, hơn nữa ở luyện tập trung, còn không thể tham gia thi đấu. Mụ mụ, ta về sau nhất định cũng có thể lấy quán quân. Phi giật vây vây nắm tay. Từ gia nhập cầu lông đội, phi giật vóc dáng thoán mau hiện giờ đều 1m65 cùng hạ hiểu giống nhau cao. Hạ hiểu sờ sờ phi giật đầu, đừng nghĩ quá nhiều, ngươi chỉ cần trước hết nghĩ như thế nào đem cầu đánh hảo liền hảo. Ngươi một nhà xem xong rồi cầu lông thi đấu. Hạ Hiểu lại đi theo cái khác nghiên cứu viên rời đi, hai tháng sau, Hạ Hiểu trở về vừa lúc nhận được Hạ Xuân Vinh đánh tới điện thoại, đại muội, ta chuẩn bị đem trong tay cổ phiếu toàn rời tay. Nga nga, ta đây cũng cùng nhau bán đi. Hạ Hiểu dù sao chính là đi theo Hạ Xuân Vinh đi, cùng Hạ Xuân Vinh thông xong điện thoại, Hạ Hiểu liền lại đánh cho Dương Tuyết Hoa, còn có tỷ tỷ muội muội, thậm chí Ninh Tuệ Vương Ái Hoa nơi đó điện thoại đều đánh cái biến. Bọn họ đều không có Hạ Hiểu đầu tiên nhiều hơn nữa mọi người đều vội vàng cũng không có đi nghiên cứu cái này vừa nghe đến hạ hiểu nói vức đại gia dù sao cũng có kiếm lời cũng đi theo vức Nay một bán đi lúc sau ngày hôm sau cổ phiếu liền đại trướng hạ hiểu còn có chút đáng tiếc đâu nhưng ngày thứ ba cổ phiếu liền bắt đầu đại ngã hạ hiểu lại may mắn chuyển biến tốt liền thu không nghĩ tới lúc này đây chỉ số đạt tới đỉnh núi thị trường chứng khoán lại nên đón một lần đại sụp đổ mọi người đều đi theo may mắn hạ hiểu đại kiếm lời một bút cũng không có lập tức lại tiến vào thị trường chứng khoán, mà là đem tiền thu lên, cũng bởi vì thạch đầu quan hệ, hạ hiểu ngẫu nhiên đi đổ thạch đều có thể có không nhỏ thu hoạch. Bát bắt năm, thủ đô thành lâu bắt đầu đối chung ngoại du khách chính thức mở ra, thủ đô du khách cũng nhiều lên. Mà này một năm, phi thiên lợi kiếm đội thành quốc gia đệ nhất chi bộ đội đặc trùng, lưu viên triều vì đoàn trưởng, thượng giáo quân hàm. 9 tháng, quân ủy cử hành trao tặng quân nhân quân hàm nghi thức, cao giá hưng nhân công tích lũy thành chính đoàn cấp, tấn vị thượng giáo quân hàm. Úc Thế Kiệt phó đoàn cấp, trung giáo quân hàm, Úc đoàn trưởng đã trở thành lữ trưởng, phó sư cấp. Nam, Cao Giá Thực cùng Lý Hiểu Đình đăng ký kết hôn, hai người cuối cùng vẫn là đi tới cùng nhau. quý Lâm lúc này đều tốt nghiệp đại học, đối này cũng không có cái gì mâu thuẫn tâm tình, hơn nữa có thể nói là phi thường duy trì. Chính mình ở thủ đô nơi này đọc sách, ba ba một người như vậy cô đơn, Quý Lâm cũng hy vọng có người bồi ba ba. Ví Lâm chi kỷ làm trịnh hướng hồng phi thường vui vẻ. Có thể nói Trịnh Hướng Hồng đã sớm thúc giục cao giá thực kết hôn, hiện giờ Trịnh Hướng Hồng cuối cùng như nguyện. Quý Lâm, Phi Dương bay vọt còn có cắt lượng tại đây một năm tốt nghiệp đại học, bọn họ đều tiếp tục ra sức học hành nghiên cứu sinh, chẳng qua Quý Lâm biên đọc sách thời điểm, cũng đã tiến vào chủ trì giới thực tập. Bay vút lên linh hoạt cặp song sinh này còn ở ca hát diễn kịch, Long Phượng thai lớn lên tương tự, lại lớn lên hảo, Phi thường được hoang nên. 90 năm, Hạ Hiểu ra ra ly thệ, tưởng cuối năm tiến đi ra ra, chín từng năm sơ hạ hiểu mãi mãi cũng rời đi hạ hiểu khóc thực thương tâm đời trước không cảm nhận được thân nhân ấm áp đời này nàng có thể nói là bị thân nhân ấm áp vây quanh đối mặt thân nhóm ly thế tuy rằng người luôn có chết già một ngày nhưng trong lòng lại khổ sở không thôi chương 518 ký hiệu nam mụ mụ ta nghĩ ra quốc lưu học nay một năm bay vọt nghiên cứu sinh tốt nghiệp lại tính toán xuất ngoại tiến tu hạ hiểu tự nhiên duy trì nhi tử cao giá hưng càng không có ý kiến Bay vọt muốn làm quan ngoại giao nhất định phải có càng xuất sắc mới có thể, xuất ngoại cũng là một loại khảo nghiệm, cho nên Hạ Hiểu tiến đi con thứ. Phi Dương tốt nghiệp sau, liền gia nhập bộ đội đặc chủng, chỉ là hai cha con lại không ở cùng nhau. Phi Dương không nghĩ tiến cao giá hương sở mang bộ đội, cũng không muốn đi lưu viên triều cùng Úc Thế Kiệt, ngược lại chính mình xin một cái. Mà bay giật nơi này đã bắt đầu hắn kim bài chi độ Hạ Hiểu không làm làm bạn nhi tử, nhưng mỗi một hồi trận bóng, Hạ Hiểu đều nhìn bay vút lên linh hoạt đều ở đọc sơ trung, Quý Lâm đã tốt nghiệp vào ra đi ô đường MC, Tiểu My báo thành dạy học trang phục thiết kế. Đại gia mỗi người vì tiền đồ nỗ lực thời điểm, Hạ Hiểu cũng không có nhàn rỗi, mấy năm gần đây, Hạ Hiểu trên mặt đất chất bộ biểu hiện càng ngày càng ưu tú, nàng rất nhiều nghiên cứu luận văn đều có không tồi thành quả. Hơn nữa ở đổ thị giới, Hạ Hiểu cũng phi thường nổi danh, nàng không có danh nghĩa tuy rằng không có sản nghiệp, nhưng nàng sẽ đầu tư, từ trang phục ngành sản xuất, đến châu áo ngành sản xuất, đến điệu Thị trường chứng khoán, đều làm người cảm thấy hạ hiểu ánh mắt độc đáo. Hiểu hiểu, ta đột nhiên tưởng về hưu. Cao giá hưng đối với hạ hiểu nói. Hạ hiểu cười ra tiếng tới, nhướng mày nói, nha, chúng ta đoàn trưởng tưởng về hưu. Ta chỉ là cảm thấy những năm gần đây, chúng ta vẫn luôn đều vội vàng, rất ít tụ ở bên nhau. Hơn nữa ngươi cả ngày ra bên ngoài chạy, đều không nghĩ ta. Cao giá hưng nhìn hiện giờ 45 tuổi, lại thoạt nhìn 30 xuất đầu hạ hiểu, nghĩ bên ngoài đối hạ hiểu bình luận, đổ thạch nữ vương. Thương nghiệp nữ vương, địa chất học gia, hạ hiểu kẻ ái mộ cũng không ít. Mà hắn cái này trượt phu, lại không thể giống cái công chúng nhân vật giống nhau đổi ở nàng bên người, cao giá hưng trong lòng chua xót so ta. Ngươi thật bỏ được từ bỏ hiện giờ hết thảy. Hạ hiểu cười nói. Đương nhiên là luyến tiếp, cao giá hưng nỗ lực nhiều năm như vậy, có hiện giờ địa vị, cũng mang ra một nhóm người, làm hắn đem chính mình thành quả giao ra đi, hắn cũng không bỏ được. Chính là cùng hạ hiểu trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cao Giá Hưng lại bắt đầu sinh một loại tưởng về hưu tâm lý, nghĩ về hưu, hắn liền có thể trời Nam đất Bắc cùng Hạ Hiểu nơi nơi đi rồi. Đừng nghĩ quá nhiều, lòng ta cũng có quy hoạch. Hạ Hiểu nói đem chính mình loa đến Cao Giá Hưng trong lòng ngực, hiện tại 50 tuổi liền có thể về hưu, lại quá 5 năm, ta liền về nhà đợi, sau đó khắp nơi đi một chút, không cần lại đi theo nghiên cứu đoàn lộ tuyến đi. Mấy năm nay, Hạ Hiểu đi theo nghiên cứu đoàn xuất ngoại, chính là liên tiếp mấy năm lại đều không có làm nàng cùng thạch đầu gặp gỡ năng lượng thạch hạ hiểu liền cảm thấy có thể là bởi vì nghiên cứu đoàn lộ tuyến chịu hạ vô pháp toàn cầu các nơi chạy nếu mang lên đoàn đội nàng đến suy xét đoàn đội an toàn cho nên hạ hiểu liền tưởng chính mình hành tẩu lại nói có thạch đầu ở đâu từ trong không gian nàng có thể tự do xuyên qua hiện giờ nữ tính 50 tuổi liền có thể về hưu hạ hiểu hiện giờ 45 tuổi nàng tưởng lại quá 5 năm bọn nhỏ đều thành ra lập nghiệp chính mình liền càng thêm yên tâm đương nhiên hạ hiểu cũng biết bồi cao giá hưng thời gian thiếu Chính là nàng có thể may mắn trọng sinh, đáp ứng rồi thạch đầu Hạ hiểu liền tưởng cấp thạch đầu tìm được năng lượng thạch Chỉ cần thạch đầu có thể tìm được năng lượng thạch Nàng cùng Cao Giá Hưng sẽ không bao giờ nữa dùng tách ra Thậm chí Cao Giá Hưng đi đâu, nàng đều có thể đi nào 55 Cao Giá Hưng tính tính chính mình Nghĩ chờ trưởng tử trưởng thành lên, đem trong tay hết thể giao cho trưởng tử Như vậy hắn cũng có thể hảo hảo bồi hạ hiểu Chờ ta về hưu, ta tưởng khai châu báo cửa hàng, làm nhãn hiệu còn có đem trang phục chỗ cửa hàng khai lên hạ hiểu trong lòng quy hoạch hiện giờ nàng là nhà nước người có thể đầu tư nhưng không thể buôn bán nhưng về hưu sau nàng liền không có cái này cố kỵ cao giá hưng tay thuận thuận hạ hiểu tóc đẹp nhìn hạ hiểu đỉnh đạc mà nói trong mắt biểu lộ tự tin sáng giỏi hắn vẫn luôn biết hạ hiểu là ưu tú cũng thật đương hạ hiểu làm ra thành tích thời điểm cao giá hưng ngoài ý muốn đồng thời cũng cảm thấy đây là hạ hiểu thời gian từng năm quá 9 nhị chín tam chín bốn ngũ 96, 97, 5 năm thời điểm tới rồi, Hạ Hiểu ở Phó Bộ trưởng Chi vị thượng chính thức về hưu. Mà nay một năm, 97 hải cảng trở về. Tiệc tối thượng, Quý Lâm làm người chủ trì lên sân khấu, mà Bay Linh cũng ở chịu mời khách quý cùng Minh Tinh cùng đài cùng sướng, phi giật cái này kim bài vận động viên cũng lên đài. Mụ mụ, tiệc tối phía sau màn đạo diễn hỏi ta ba mẹ có phải hay không cao giá hương cùng Hạ Hiểu đâu. Linh hoạt nghi hoặc nói, Hạ Hiểu sử sốt, cái nào đạo diễn? Là Đào Thăng đạo diễn. Linh hoạt nói rơi xuống, cao giá hưng một đốn, hắn chính là nghe hạ hiểu nói qua cắt lại tử sự tình, lập tức nói, ngươi vừa mới ở nơi nào gặp gỡ đào thăng đạo diễn. Ở chỗ này, một đạo thanh âm lạc. Cao giá hưng cùng hạ hiểu nhìn qua đi, liền thấy cắt lại tử hướng tới bọn họ phất tay, đã lâu không thấy. Ngươi rốt cuộc đã trở lại. Cao giá hưng hung hăng mà chụp một chút cắt lại tử, hai người hảo huynh đệ hung hăng ôm. Đệ muội, nhiều năm như vậy không gặp, cao nhị đều già rồi, ngươi còn như thế tuổi trẻ. Cắt lại tử lời nói rơi xuống, cao giá hương thái dương gần xanh nhảy nhảy nói, nhiều năm không gặp, cũng không biết ngươi thân thủ như thế nào, chúng ta tới luyện luyện. Ai, ta tự nhiên không bằng ngươi, không cần luyện. Cắt lại tử lắc đầu. Ngươi chính là đánh võ minh tinh, võ thuật chỉ đạo, chúng ta so so. Lập tức cắt lại tử bị cao giá hương cấp mang đi. Hạ Hiểu không khỏi bật cười, Linh Hoạt nói, mụ mụ, ngươi cùng ba ba nhận thức đảo thang đạo diễn A. Đúng vậy, thật lâu trước kia nhận thức. Hạ Hiểu nói Chắc không được hắn mới vừa cùng ta nói có bộ điện ảnh muốn tìm ta diễn nữ chính, còn tưởng rằng hắn coi trọng chính là ta đâu, cảm tình là ba mẹ nguyên nhân A. Linh hoạt bĩu bĩu môi. Hạ hiểu cười nói, kia cũng là nhà ta tiểu ảnh hậu có năng lực A, bằng không như thế nào sẽ kêu người diễn nữ chính. Linh hoạt ngôi sao nhí xuất đạo, 17 tuổi dựa vào một bộ trốn đi về bọn buôn người điện ảnh đạt được tốt nhất ảnh hậu thưởng, Này này càng là truyền hình thành công, linh hoạt sự nghiệp cũng vững bước bay lên. Mụ mụ ngươi không biết. Đào thăng đạo diễn nhưng cao ngạo, hắn điện ảnh nhưng chọn người, ta chính là ở Đại Lục đều nghe nói hắn bắt bẻ thanh danh. 20 tuổi Linh Hoạt lúc này đứng ở Hạ Hiểu bên người, tay kéo Hạ Hiểu, hai mẹ con cùng một đôi hoa tỉ muội dường như. Mẹ này sẽ phi giật cũng chạy tới, thiệt tối kết thúc, mọi người đều từng người tan. Ví lâm đâu? Hạ Hiểu hỏi phi giật. tỷ của ta bị Phương Minh cấp tiếp đi rồi. Phi giật lạc một lời nói, Linh Hoạt liền nói, tỷ cùng Phương Minh ca lúc này cuối cùng muốn kết hôn đi. Bọn họ chính là chô đã nhiều năm đối tượng, này mạ giả tổng tình yêu nhưng không mấy đôi có thể chân chính thành công kết hôn, ta cảm thấy tỷ cùng phương minh ca nếu không liền giữ khoát điểm, chạy nhanh xả trứng, hoặc là liền chạy nhanh tan, bằng không dây dưa dây cả, đều một phen tuổi, lẫn nhau đều chậm trễ tìm đệ nhị xuân. mười 519 còn nhớ rõ trước kia đứa bé kia sao. Ký hiệu nam. ngươi này miệng lươi sắc bén, cảm tình sự là hai bên, ngươi đừng trộn lẫn hợp. Hạ hiểu lời nói rơi xuống, linh hoạt đô đô miệng ta mới không trộn lẫn hợp đâu, chính là thế bọn họ gốc, còn có đại ca nhị ca đều phải buồn tâm đâu, mụ mụ ngươi liền không đổi à. Hạ hiểu bất đắc dĩ, mẹ ngươi chính là quá khai sáng. Cho nên phi dương bay vọt ra đầu rồi, đừng nói kết hôn, đối tượng đều còn không có. Rõ ràng từ nhỏ đến lớn hai cái nhi tử còn rất nhiều người theo đuổi, như thế nào hiện giờ sự nghiệp thành công, lại không gặp bên người có nữ hải tử xuất hiện. kia mụ mụ muốn vẫn luôn khai sáng đi xuống, ta muốn 40 tuổi mới suy xét kết hôn. Linh hoạt một bộ rất có lý tưởng bộ dáng. Hạ hiểu vô chán, nhất thời cũng không biết chính mình nuôi thả giáo dục có phải hay không đối, như thế nào mấy cái hải tử một đám đều không nghĩ kết hôn, thậm chí cũng không có một cái luyên ái. Bên này cắt lượng đem bí lâm tiếp đi, trên xe bí lâm liền vẫn luôn trầm mặc, cũng bởi vì mệt mỏi, liền dựa vào xe ghế nghỉ ngơi. Tới rồi ra dưới lầu, cắt lượng xe ngừng lại, cả người liền ghé vào tay lái thượng, ánh mắt si ngốc mà nhìn đã ngủ say bí lâm. Sau đó cắt lượng từ túi gáo lấy ra một cái hộp mở ra tới, bên trong một quả ngân quang lấp lánh tỏa sáng tâm hình nhẫn, đem ra bộ tới rồi Ví Lâm mảnh khảnh ngón tay thượng. Nhẫn một bộ đi vào, Ví Lâm liền tỉnh, nhìn trên tay nhẫn kim cương hơi hơi sương sở. Ví Lâm, chúng ta kết hôn đi. Cắt lượng nói. Ví Lâm nhìn chăm chú nhẫn thật lâu, không có cởi ra, lại cũng không có đối cắt lượng nói làm ra phản ứng. Cắt lượng tâm nhắc lên, cả người thậm chí đều hơi hơi khẩn trường, lòng bàn tay cũng không tự giác ra mồ hôi Hồi lâu, Vĩ Lâm mới nói, ta cho rằng người hôm nay là tưởng chia tay. Đừng trách Vĩ Lâm có ý nghĩ như vậy, Cát Lượng tốt nghiệp sau liền bận về việc gây dựng sự nghiệp, Vĩ Lâm cũng bận về việc ở chủ trì giới trạm lộ đầu rác. Bọn họ từ đại nhị bắt đầu liền luyến ái, chính là nhiều năm như vậy, Cát Lượng đều không có để qua kết hôn sự tình, Vĩ Lâm đã từng đề qua, nhưng Cát Lượng tỏ vẻ chờ hắn sự nghiệp thành công. Chính là này nhất đẳng cũng chờ tới rồi hôm nay, hơn nữa mọi người đều vội vàng, luyến ái tình cảm mãnh liệt rút đi sau uy về bình đạm, cho nên Ý Lâm còn tưởng rằng Cát lượng là tưởng chia tay, lại không có nghĩ đến bởi vì mệt mỏi ở trong xe ngủ một chút, ngón tay thượng lại là bộ một quả nhẫn. Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng, cưới ngươi là ta niên thiếu mộng tưởng, ta vẫn luôn vì thế phấn đấu. Cát lượng duỗi tay đem Ý Lâm kéo vào trong lòng ngực, luyến ái nhiều năm như vậy, hắn không có nói ra kết hôn, một là cảm thấy chính mình còn chưa đủ hảo, không xứng với Ý Lâm, cấp không được Ý Lâm hậu đại sinh hoạt. Ở Cát lượng vào đại học năm thứ nhất, phương gia liền nhận trở về nhi tử đúng là cắt lượng đại học đồng học là cái cô nhi nhưng dựa vào chính mình bản lĩnh phi thường năng lực thi vào đại học phương gia nhi tử đã trở lại đối cắt lượng cái này con nuôi như cũ không tồi nhưng rốt cuộc hoặc nhiều hoặc ít không giống nhau hơn nữa Cát lượng cũng không nhớ thương phương gia đồ vật hắn tưởng dựa vào chính mình đôi tay dựa vào chính mình nỗ lực tránh đến một phân sự nghiệp báo đáp phương gia dưỡng dục tri ân đồng thời cũng làm chính mình xứng chính là thúy lâm hơn nữa Cát lượng sớm biết rằng chính mình thân thế trong nội tâm nhiều ít tự ti, đặc biệt là phương gia nhận trở về nhi từ lúc sau, Cát lượng liền cảm thấy chính mình không xứng với bí lâm, rồi lại không nghĩ từ bỏ bí lâm, cũng không nghĩ mất đi bí lâm. Hiện giờ hắn công ty game đã đi vào quỹ đạo, có không tồi thành tích, Cát lượng không có manh oanh liệt liệt cầu hôn, hắn tính cách nội liễm cũng không phải người như vậy, cho nên chỉ nghĩ lẳng lặng đem ý lâm cấp bộ trụ. Ngươi muốn hay không lại suy xét một chút, ta cảm thấy chúng ta bí lâm này sẽ có chút mờ mịt, tuy rằng nàng trong lòng cũng vẫn luôn tưởng kết hôn. Nhưng nữ tử tự tôn cùng rồi rẻ, ở đề ra một lần lúc sau, nàng liền không còn có đề qua. Người không thích ta sao? Cắt lượng khẩn trương mà nhìn chăm chú Ý Lâm. Như thế nào sẽ không thích? Nếu thật không thích, nàng sớm cùng cắt cho biết tỉ số tay. thành chủ trí sau, Ý Lâm bên người không thiếu người theo đuổi, thậm chí cái gì đều thân phận đều có. Nếu là nàng nguyện ý, nàng cũng có thể gả càng tốt điều kiện. Chính là mọi người đều chỉ nhìn đến nàng quang hoàn nơi, nhìn đến nàng ở trên đài biểu hiện ưu tú. Là quang mang lẽ sáng người chủ trì, bọn họ càng nhiều người theo đuổi chính là thân phận của nàng, cùng nàng ở trên đài biểu hiện ra ngoài mỹ lực, mà không phải rút đi quang mang nàng. Mà ở người khác trước mặt, quý Lâm muốn bảo trì phong độ, nhưng ở cắt lượng trước mặt, nàng liền không có cái này cố kỵ, thậm chí cắt lượng có thể bao dung nàng tính tình, thậm chí dung túng nàng. Như vậy cắt lượng, quý Lâm như thế nào không thích, nàng tưởng rời đi cắt lượng, nàng cũng không biết có thể hay không gặp lại như vậy đối nàng bao dung người, có lẽ sẽ... Nhưng nàng vì sao phải vì kia một cái không xác định mà rời đi đâu Nàng thích cắt lượng Cắt lượng trong lòng có nàng Này liền vậy là đủ rồi Cắt lượng trong lòng phi thường cao hứng Đem ý lâm ôm gắt gao, Ý lâm hoa ở cắt lượng trong lòng lực Lộ ra bình yên tươi cười Cái này ôm ấp thử cấm áp Thực làm người an tâm Mà Cao Giá Hưng nơi này Cùng cắt lại tử khoa tay muối chân một hồi lúc sau Cắt lại tử móc ra một cây yên đưa cho Cao Giá Hưng Cao Giá Hưng nhận lấy không có chịu Đặt ở cái mui trước nghe nghe vọt cắt lại tử lắc lắc đầu liền phóng tới nhị sau kẹp cắt lại tử nhìn cao giá hưng động tác bật cười mới chậm rãi nói lên chính mình sự kia một đoạn thâm trầm thoát đi chuyện cũ đến nay cắt lại tử vẫn là sẽ thường thường hồi ức thật sự là quá kinh tâm động phách. hắn vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết hiểm chi lại hiểm cuối cùng thành công chạy trốn tới bờ bên kia kia đầu cắt lại tử quá phi thường không tốt hắn thậm chí còn bị trở thành khất cái bất quá hắn vận khí cũng hảo đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời Nói cũng là cắt lại tử người như vậy đi. Vừa lúc có đoàn phim đến cắt lại tử phụ cận đóng phim điện ảnh, cắt lại tử cứ như vậy thành quần chúng diễn viên, này một diễn chính là thật nhiều năm, thẳng đến anh hùng truyền cắt lại tử có một cái cơ hội diễn một cái chính diện nhân vật vai phụ, nhưng kia cũng là hắn chính thức lộ diện. Lúc sau, tuy rằng vẫn là diễn vai phụ, diễn vai quần chúng, nhưng cũng chứng minh cắt lại tử sinh tồn càng ngày càng tốt. Rồi sau đó tới cắt lại tử liền gặp hắn thế tử, một cái ra thế không tồi tiểu thư. Hai người cứ như vậy kết hôn. Sau đó ở thê tử duy trì hạ, cắt lại tử bắt đầu làm phía sau màn, hiện giờ đã là một người thành danh đạo diễn. Ta chính là dựa nữ nhân lập nghiệp, có thể nói không có ta ái nhân, có lẽ ta cuối cùng cũng sẽ thành công, nhưng khả năng muốn thật nhiều năm, hơn nữa ta thích nàng. Ngươi không biết, lúc ấy nàng chính là lòng ta ánh mặt trời, nàng là cái hảo nữ nhân, cho nên ta là may mắn. Cắt lại tử nói thời điểm, trên mặt tươi cười thoạt nhìn thực hạnh phúc, cũng không phải giả vờ hiện tại cắt lại tử xác thật có cái hạnh phúc gia đình hai từ đâu các ngươi chi gian có hải tử sao cao giá hưng hỏi có bốn cái cắt lại tử so đo ngón tay đối với cao giá hưng nói cùng ngươi không sai biệt lắm nơi nào là không sai biệt lắm số lượng là giống nhau cao giá hưng nhìn về phía cắt lại tử còn nhớ rõ trước kia đứa bé kia sao cắt lại tử một đốn sau đó yên lặng hỏi kia hải tử thế nào chương 520 phụ tử tương nhận cao giá hưng nhất thời trần chờ Cắt lại tử hiện tại có cái hạnh phúc gia đình, lại có bốn cái hài tử, đối tóc mái hoa sở sinh cắt lượng có lẽ sẽ không thích, bởi vì cắt lại tử không thiếu nhi tử. Cao Giá Hưng cũng không biết có nên hay không đem cắt lượng sự tình nói ra, hắn do dự. Làm sao vậy, kia hài tử thế nào, tóc mái hoa cái kia chết nữ nhân sẽ không lộng chết ta nhi tử đi. Cắt lại tử nhìn Cao Giá Hưng không nôn ngữ cũng có chút nóng nảy. Cao Giá Hưng phức tạp mà nhìn cắt lại tử nói, ngươi hiện giờ có bốn cái hài tử, cũng không thiếu cái kia. Hơn nữa rốt cuộc là tóc mái đầu phượng ngươi cũng không thấy đến sẽ thích. Đi ngươi, nói gì vậy, đó là ta nhi tử. Tuy rằng tóc mái hoa không phải đồ vật, nhưng kia cũng là ta đứa bé đầu tiên, ta đã từng thực dụng tâm đi đối đãi Có thể nói, ta thoát đi lúc sau, nhất không bỏ xuống được chính là kia hài tử, cũng không biết tóc mái hội hoa sẽ không ngược đái hắn Mà làm ta vài lần chạy trốn, chống đỡ chính mình sống sót một là kia hài tử, nhị chính là thù hận. Cắt lại tử đối với cao giá hưng một phen bộ bạch. Sau đó lại hỏi, kia hài tử thế nào? Ở hồng tinh đội sản xuất quá không tốt, sau lại mất tích, ta gặp gỡ thời điểm đã bị thu dưỡng, hiện tại quá không tồi. Cao Giá Hưng nói, ta muốn gặp kia hài tử. Cắt lại tử nói nhìn Cao Giá Hưng. Cao Giá Hưng gật gật đầu, hắn còn không biết, ta vô pháp giúp ngươi nói, nhưng ngươi có thể đem ngươi đưa tới nhà ta, đến nỗi ngươi có nhận biết hay không ra tới, chính là chuyện của ngươi. Cao Nhị, đời này có ngươi cái này huynh đệ, ta kiếm được, ngươi là ta sinh mệnh quý nhân. Cắt lại tử liền phải hướng tới cao giá hưng hung hăng một ôm. Lan, buồn nôn hề hề lão nam nhân. Cao giá hưng tránh đi cắt lại tử. Cắt lại tử cười nói, đừng quên ta nhưng không so ngươi lớn nhiều ít, ta là lao nam nhân, ngươi còn không phải. Cắt lại tử nói rơi xuống, cao giá hưng mặt tối sầm, sờ sờ mặt nói, ta nhìn so ngươi tuổi trẻ, so ngươi xoái. hào đi, cái này cắt lại tử không lợi nào để nói. Sáng sớm ngày thứ hai cắt lại tử chiếu địa chỉ làm tài xế đưa đến cao giá hưng trong nhà tới. Lúc này phi dương bay vọt phi giật cùng bay vút lên linh hoạt đều ở, trừ bỏ ý lâm còn không có tới. Tối hôm qua trở về, hạ hiểu liền cấp bên ngoài bọn nhỏ gọi điện thoại, báo cho trong nhà có quan trọng khách nhân, thông chi bọn họ hôm nay đã trở lại. Cương Thúc, Hồng Thẩm, các ngươi hảo, còn nhận được ta không? Cắt lại tử vừa thấy đến tuổi già Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng Hồng cúc một cung. Nhận được, như thế nào không nhận biết, cắt lại tử A, ngươi quả nhiên không có việc gì. Trịnh hướng Hồng cười nói. Phi thường nhiệt tình mà tiếp đón cắt lại tử ngồi xuống. Cao Giá Hưng liền cấp bọn nhỏ giới thiệu cắt lại tử, đại gia một phen vân an, cắt lại tử nhìn Cao Giá Hưng một chúng hài tử, trong lòng chua lòng, quả nhiên cha mẹ lớn lên hài tử, hài tử cũng không kém a này một đám xem liền nhân trung long phượng bộ Giáng có thể so nhà hắn kia mấy cái hài tử xuất chúng nhiều, hơn nữa Cao Giá Hưng nhi tử một cái tái một cái cao, cắt lại tử có thể không đỏ mắt sao. Lúc này Úy Lâm cùng cắt lượng khoan thai đến chậm, tối hôm qua hai người chính thức xác định muốn kết hôn lần này tới quanh thân đều phảng phất phiếm ngọt ngào phao phao lúc này cắt lại từ uống lên một bụng nước trà vừa lúc đi toa đi cho nên không có trước tiên nhìn đến cắt lượng linh hoạt vừa thấy đến úy lâm trên mặt ngọt ngào tươi cười liền không ngừng trước mắt còn thấu đi lên nói Tỷ, ngươi mặt đỏ tấm tắc các ngươi tối hôm qua làm gì chuyện xấu bang úy lâm vỗ nhẹ linh hoạt chán trên mặt càng đỏ ra ra mãi mãi thúc thúc thầm thầm ta cùng phương minh tính toán kết hôn ý lâm lôi kéo cắt lượng tay đối với người trong nhà tuyên bố nói chính hướng hồng vỗ tay trầm trồ khen ngợi chỉ là nói đáng tiếc người bà không ở nơi này ta buổi sáng cấp ba ba gọi điện thoại hắn làm ta mang phương minh hồi một chuyến ép thành cao gia thực cùng lý hiểu đình kết hôn lúc sau sinh đứa con trai người một nhà ở ép thành định cư chỉ có ý lâm vẫn luôn ở thủ đô phát triển mà trước 2 năm úc thế kiệt điều tới rồi ép thành dương tuyết hoa cũng qua đi bên kia Cho nên cùng cao giá thực cùng lý hiểu đỉnh kết phường khai một gian tư lập tiểu học sơ trung cao trung nhất thể trường học. Hảo A, các ngươi cũng già đầu rồi, sớm nên đem hôn sự làm. Chính hướng hồng là phi thường cao hứng. Lúc này cắt lại tử vừa lúc từ toilet ra tới, vừa lúc đối thượng cắt lượng mắt, hai cha con liền như vậy định trụ, hai người quả thực sợ ngây người. Cắt lại tử trong đầu ý tưởng chính là, đứa nhỏ này lại là như vậy giống ta, trong lòng liền càng thêm vui mừng. Mà cắt lượng trong lòng đập bịch bịch. Những năm gần đây, hắn không có cố tình đi tìm chính mình cha ruột còn có sống hay không, nhưng cắt lại tử xuất hiện giờ khắc này, cắt lượng bừng tỉnh đại ngộ, phụ thân liền trường hình dáng này. Chỉ là thấy thế nào có chút quen thuộc, cắt lượng rồi lại nghĩ không ra. Nhưng thật ra quý lâm cười nói, đào thang đạo diễn, nguyên lai like ngài là ta thúc thúc bằng hưu A, ta thúc thúc nói trong nhà tới khách quý, không nghĩ tới lại là ngài. Quý lâm cũng là vì 97 hải cảng trở về cùng cắt lại tử có tiếp xúc. Thiệt tối là đại lục cùng hải cảng hai bên đạo diễn cùng nhau kế hoạch, đối với cắt lại tử sáng ý, vì lâm là thực thưởng thức. Đúng vậy, đây là người đào thăng thúc thúc, cùng người ba còn có ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cao gia hương giới thiệu nói, đào thăng ba ba cùng phương minh ca ca như thế nào như vậy giống A. Linh hoạt đã mở miệng, lúc này đại gia ánh mắt ở cắt lại tử cùng cắt lượng trên người quét quét, đều sôi nổi gật đầu. Cắt lượng tươi cười có chút cương, thậm chí không biết chính mình nên như thế nào tỏ vẻ, giờ khắc này hắn thậm chí có chút lo lắng. Rốt cuộc tóc mái hoa danh thanh quá kém, quý Lâm đã biết có thể hay không ghét bỏ hắn. Lúc này Cát Lượng có chút không tự tin, bởi vì cùng ý Lâm kết giao mấy năm nay, quý Lâm người theo đuổi quá nhiều, hơn nữa rất nhiều đều thực ưu tú. Tố. Tối hôm qua vừa mới mới cùng ý Lâm xác định hôn sự, hôm nay gặp được Cát Lại Tử, Cát Lượng cả người lại mâu thuẫn lại dối rắm Lập tức Cao Giá Hưng đem Cát Lại Tử cùng Cát Lượng đưa tới trong khách phòng, liền ra tới. Trong phòng. Cắt lại tử cùng cắt lượng bốn mắt nhìn nhau, cắt lại tử nói, hai tử, ta là ngươi ba ba. Ta đoán được. Cắt lượng trong lòng phức tạp, nhất thời cũng không biết muốn nói gì. Ngươi muốn nghe hay không năm đó sự tình? Cắt lại tử hỏi. Cắt lượng gật gật đầu, nghe cắt lại tử lời nói năm đó, cũng đơn giản mà nói chính mình sự tình, nhưng không có tính toán cùng cắt lại tử công khai này đoạn phụ tử quan hệ, rốt cuộc cắt lại tử không thiếu nhi tử. Mà cắt lượng là phương gia con nuôi, phương gia dưỡng dục hắn mười mấy, Cắt lượng trong nội tâm đối phương gia vẫn là có lòng trung thành. Cắt lại tử cũng tôn trọng cắt lượng, hai cha con ở trong phòng Hàn Huyên hồi lâu, mau ăn cơm thời điểm mới ra tới. Lại là phụ tử à, Quý Lâm cùng Phi Dương bay vọt một đám người đều ngạc nhiên, ở phương gia nhận ra thân nhi tử thời điểm, bọn họ cũng đều biết cắt lượng không phải phương gia hải tử. Lại không có nghĩ đến cắt lượng phụ thân thế nhưng là ba ba hảo huynh đệ. Cho nên bọn họ ba ba là sớm biết rằng phải không, cao ra mấy cái hải tử đều thông minh đâu. Như thế nào đoán không được nơi này quan hệ, trong lòng đều nghĩ trách không được ba ba mụ mụ đối phương minh tốt như vậy, còn tưởng rằng bởi vì phương gia cùng ý lâm quan hệ, nguyên nhân ở chỗ này à. mươi 521 người cắt lại tử, ngươi thế nhưng còn sống. Vốn dĩ cao gia thực là muốn cho ý lâm mang theo cắt lượng quá khứ, không muốn nghe đến cao giá hưng nói cắt lại tử đã trở lại, cao gia thực liền tự mình lại đây. Cắt lại tử nhận nhi tử lúc sau, liền bắt đầu hiểu biết nhi tử, này một hiểu biết trong lòng phi thường vui mừng. Đối phương ra cũng phi thường cảm kích. Chỉ là Cát lượng cũng không nguyện ý công khai nhận vụ, cũng không có đánh làm phương ra biết, còn có một chút cũng là suy xét đến cắt lại tử gia đình. Cắt lại tử hiện giờ gia đình hạnh phúc, nhị tử hai nàng, hơn nữa thê tử đối cắt lại tử trợ giúp rất nhiều, cùng cắt lại tử cảm tình không tồi, Cát lượng cũng không tưởng tham gia đi vào. Liên tính hắn sẽ không đi cùng cái khác mấy cái đệ đệ mội mội tranh cái gì, nhưng hắn xuất hiện, nhiều ít sẽ ảnh hưởng cắt lại tử gia đình quan hệ. Hơn nữa một khi bọn họ phụ tử quan hệ cho hấp thụ ánh sáng, lấy hiện tại cắt lại tử tên, còn có tân quý cắt lượng, các phóng viên khẳng định là vô cùng bất nhập. Cao giá thực lại đây lúc sau, cắt lại tử cùng cao giá thực cao giá hương hai huynh đệ hung hăng uống lên một ly, nhiều năm như vậy bọn họ mấy cái lại tụ, cũng là duyên phận. Nghe nói hạ học binh hiện tại quá không tồi, nhân có cái hảo cha vợ, hơn nữa chính mình bản thân nỗ lực cùng ưu tú, hạ học binh tuy không có cao giá hương bỏ nhanh như vậy, nhưng cũng không chậm. Chỉ là hạ học cương đã chết cắt lại tử cũng một tiếng thở dài. Ngày thứ hai, cắt lại tử liền rời đi, tỏ vẻ đãi cắt lượng cùng ý lâm kết hôn thời điểm lại qua đây, đồng thời cho một số tiền cấp cắt lượng. Cắt lượng không muốn, cắt lại tử nói, ngươi nếu là nhận ta cái này phụ thân, ngươi liền nhận lấy này số tiền đi, đây là cho ngươi kết hôn mua phòng, là ta một cái làm phụ thân tâm ý ta rời đi nhiều năm như vậy, cũng không có thể chiếu cố đến ngươi, cũng không có thể công khai nhận ngươi, chỉ hy vọng có thể vì ngươi làm điểm cái gì. Bằng không cắt lại tử trong lòng đều không dễ chịu, rốt cuộc nhi tử muốn kết hôn, chính là lại không liên quan hắn cái này lao tử sự tình, bởi vì cắt lượng kết hôn nhà trai cha mẹ lại là phương gia, mà không phải cắt lại tử. nay số tiền, cắt lượng vẫn là nhận lấy, nhưng cũng không có dùng. Cắt lại tử hiện giờ không thiếu tiền, cắt lượng cũng không thiếu, nhưng đây là phụ thân tâm ý, cho nên cắt lượng thu. Cắt lại tử rời đi sau, phương huy cùng đường rảo liền đến, cùng cao giá thực bên này thương lượng cắt lượng cùng ý lâm hôn sự. Phương Gia bên kia tỏ vẻ tưởng ở Phương Gia làm một hồi hôn lễ, sau đó đến lúc đó ở Bắc Kinh làm một hồi, hai bên đạt thành nhất trí chung nhận thức, sự tình liền hảo thuyết. Lễ hỏi của hồi môn này đó liền đều không phải chủ yếu, bất quá là cái ý tứ, quá đi ngang qua sân khấu, nhưng cũng không thể quá mức keo kiệt. Chỉ là Cát Lượng cũng không có muốn Phương Gia ra xính lễ, mà là đem công ty game một nửa cổ quyền cho Quý Lâm, Cát Lượng khai công ty game, cũng không có cùng Phương Gia đòi tiền giúp đỡ, Quý Lâm là hắn bạn gái, tắc lấy tiền nhập cổ cho nên đến lúc này cát lượng đem trong tay một nửa cổ quyền làm xính lễ quý lâm liền thành công ty game lớn nhất cổ đông cát lượng thành làm công có khác cảm thấy cát lượng quáng ốc như vậy tương đương đem chính mình vất vả thành lập công ty game đưa cho một nửa kia nếu không ly hôn còn hảo vạn nhất ly hôn kia không phải mệnh lớn nhưng cát lượng lại không như vậy cho rằng hắn còn trẻ sự nghiệp hắn còn có thể lại đua lại tránh lại nói công ty game vẫn là bọn họ phu thê hai người không có mệnh không lỗ quý lâm trong lòng là thực cảm động Ngươi có này phân tâm ý đã vậy là đủ rồi, cổ phiếu ngươi vẫn là lấy về đi thôi, bằng không người khác nói ngươi chóng váng. Không có việc gì, chúng ta là phu thê, của ta chính là của ngươi. Bên này cắt lại tử rời đi thủ đô, hắn cũng không có hồi cảng, mà là đi đã từng cố thổ. Bước vào huyện thành, cắt lại tử nhìn quen thuộc lại xa lạ tiểu huyện thành, hắn đã trở lại. Cắt lại tử mang mũ kính dâm, làm tài xế đem xe khai tiến hồng tinh đội sản xuất, lúc này xe hơi nhỏ là phi thường hiếm lạ chi vật. Thậm chí toàn bộ hồng tinh đội sản xuất đều không có người có một chiếc xe hơi nhỏ. Xe hơi nhỏ một khai tiến hồng tinh đội sản xuất liền ngừng ở một chỗ tiểu viện cách đó không xa, cắt lại tử không có số xe, mà là xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn nhiều năm như vậy một chút không có biến gạch một phòng. Hiện giờ hồng tinh đội sản xuất rất nhiều nhân ra đều ở nhà ngói, chỉ có hắn đã từng trụ nhà ở, cùng lưu ra lại vẫn là gạch một phòng. Cắt lại tử chuẩn bị làm tài xế tiếp tục đi phía trước hai, lại đột nhiên nghe được lưu ra chuyển đến đánh chửi Thanh. Một đạo thanh âm thê lương mạc đều, chính mình trong nhà không mễ này tiền muốn mua mễ, ngươi không thể cầm đi đánh cuộc, ngươi cứu cứu nếu là đã biết, sẽ đem chúng ta đều đổi ra đi. Cúc này, xú ký nữ, ngươi cái này đồ đê tiện, ai làm ngươi sinh ta ra tới chịu tội, đây là ngươi thiếu ta. Chỉ nghe vài tiếng buồn cổ họng thanh âm, cắt lại tử liền thấy một cái 30 tuổi tả hữu nam tử tử trong phòng vọc ra, tức khác suy đoán đến đây là ai. Tóc mái đầu phộng cái kia nhi tử. Tóc mái hoa sự tình cắt lại tử tử cao giá hương bên này hiểu biết tới rồi, trăm phương ngàn kế muốn gả cấp vương học dũng, tưởng cùng vương học dũng nhất lên quan hệ, lại không nghĩ bị hách kế toán cấp cường, mới có vương chính mình. Cắt lại tử bất đồng tình tóc mái hoa người như vậy, hoàn toàn là tự làm tự chịu, đã từng hắn nghĩ tới lại sau khi trở về, nhất định sẽ hung hăng trả thù lưu hải quốc cùng tóc mái hoa huynh muội Chính là hiện giờ lại trở về, vật tựa người phi, hơn nữa cũng không biết có phải hay không quá hạnh phúc nguyên nhân. Cắt lại tử trong lòng lại không như vậy thù hận mãnh liệt. Cắt lại tử mở cửa xe, xuống xe, hướng tới Lưu Gia đi đến. Bởi vì Vương Chính Bình mới vừa lao tới, cho nên Lưu Gia môn đều là mở rộng ra, trong phòng truyền đến tóc mái hoa tiếng khóc. Cắt lại tử chậm rãi đi vào đi, liền nhìn đến trong đại sảnh một cái đầu bù tóc rối, mặt sáng mày cho, lại gây lại hắc nữ nhân quỷ dạp trên mặt đất khóc lóc, đầy những lỗ vá trên quần áo còn có mấy cái dấu chân. Theo cắt lại tử bước chân tiến vào, Quỳ dạp trên mặt đất tóc mái hoa nhìn một đôi phát quang phát lượng màu đen dày ra tức khắc sửng sốt cũng ngừng tiếng khóc chậm rãi ngẩng đầu lên cắt lại từ đầu đội mũ lại đeo đại kính dâm cả người toàn thân đều đi theo cái này gạch một phòng không hợp nhau tóc mái hoa đang muốn mở miệng cắt lại từ đã tháo xuống kính dâm lộ ra hắn mấy năm nay bảo dưỡng mặt hướng tới tóc mái hoa nói nhiều năm không thấy nguyên lai ngươi quá thảm như vậy tóc mái hoa tức khắc mắt khổng co chặt đầu ầm ẩm, ẩm cả người vì này chấn động Nhiều năm ký ức đều tại đây một khắc xuất hiện ra tới. Ngươi cắt lại tử, người thế nhưng còn. Tồn tại, tóc mái hoa mở to hai mắt nhìn, chính là nhìn đến cắt lại tử từ đầu đến chân trăng phẫn, nàng nháy mắt lại có chút sợ hãi. Cắt lại tử đã trở lại, cho rằng đã chết nhiều năm cắt lại tử đã trở lại, trở về báo thủ. Ngươi trở về làm cái gì, muốn thế nào? Tóc mái hoa nhìn cắt lại tử, kia một thân ngăn nắp sáng ngời đau đớn nàng mắt. Nghĩ lại thủy chính mình, mặt sáng mày cho. Thậm chí tóc đều thật nhiều thiên không rửa mặt trải đầu qua, còn có trên người một bá, còn có chính mình hiện tại gầy yếu một thân ốm đau. Này tiên minh đối lập, thật sâu kích thích tóc mái hoa trái tim, đau nàng đều mau hít thở không thông. Sau đó dây tiếp theo, cắt lại tử nói, vừa mới cái kia là ngươi trợ phu, vẫn là nhi tử. Với anh, tóc mái hoa mặt đỏ một trận bạch một trận, không nghĩ tới cắt lại tử còn thấy được vương chính mình, thấy được nàng khó nhất khang một màn. Trước 522 ta tưởng ở chỗ này kiến cái hy vọng tiểu học. Trước phu, sao có thể là trước phu, nàng đời này chỉ gả quá một cái, chính là trước mắt cắt lại tử. Chính là nàng coi thường cắt lại tử, ngại cắt lại tử nghèo không bản lĩnh, nếu chỉ là ở đội sản xuất cắt lại tử đảo còn xem như có khả năng, chính là có vương học dũng một đối lập, tóc mái hoa liền hoàn, hoàn toàn toàn ghét bỏ cắt lại tử. Cho nên vương học dũng cùng Lưu Hải Quốc phải đối phó cắt lại tử thời điểm. Tóc mái hoa không chút do dự đứng ở Vương Học Dũng cùng Lưu Hải Quốc bên kia, chỉ nghĩ ném ra cắt lại tử cùng Vương Học Dung ở bên nhau. Thậm chí nàng liền nàng cùng cắt lại tử nhi tử đều đưa tới trong núi đi ném, nhiều năm như vậy, tóc mái hoa chưa bao giờ đã làm ác mộng. Mặc kệ là đem nho nhỏ cắt lượng cấp vứt bỏ, vẫn là hại chết ra châu tử, nàng đều không sợ, thậm chí nàng một lòng chạy về phía nàng hạnh phúc, chỉ cần ngăn trở nàng hạnh phúc người, đều là nàng kẻ thù. Chính là này hết thể bị hách kế toán cấp hối không. Hoặc là nàng năm đó không có coi trọng Vương Học Dũng, hoặc là đêm đó không có đi tìm Vương Học Dũng, cũng sẽ không trở về bị con ma men hách kế toán cấp cường. Còn có nếu như Vương Học Dũng không xuất hiện ở đội sản xuất, nàng có lẽ sẽ thành thành thật thật cùng cắt lại tử sinh hoạt, cho dù ồn ào nhôn nháo, cắt lại tử cũng sẽ không ném ra nàng. Nay trong nháy mắt, tóc mái hoa suy nghĩ rất nhiều, ngàn tư trăm chuyển, bi thống đan sen, hối hận khó làm. Nếu là năm đó không có đem cắt lượng cấp ném, mà là hảo hảo nuôi lớn. Hiện tại cắt lại tử trở về, nói không chừng còn có thể xem ở nhi tử phân thượng tha thứ nàng đi. Cắt lượng đâu? Nghe nói ngươi đối hải tử không tốt, còn đem hải tử cấp đánh mất. Cắt lại tử lời nói rơi xuống, tóc mái hoa ngẩn ra, cuối cùng trầm mặc, đứa bé kia đã chết đi, ở trong núi uy giã thú đi. Luôn luôn tâm tàn nhẫn lánh lạnh tóc mái hoa yên lặng mà chảy ra nước mắt, hiện giờ quá có bao nhiêu không tốt, liền có bao nhiêu biết vậy chẳng làm. Lúc này nghe được cửa truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm. Cắt lại tử lại thấy được một cái đi đường một quải một quải người trở về, tuy rằng Lưu Hải Quốc già rồi rất nhiều, cũng suy suốt rất nhiều, chính là cắt lại tử vẫn là nhận ra Lưu Hải Quốc. Người là ai? Lưu Hải Quốc nhìn đến cắt lại tử tức khắc sửng suốt, sau đó thấy rõ cắt lại tử thời điểm A một tiếng, cả người không có đứng vững hung hăng ném tới trên mặt đất. Ha ha, cắt lại tử cười khẽ ra tiếng, nhìn đến các ngươi quá không tốt, ta liền an tâm rồi. Nhớ trước đây, hắn có bao nhiêu chật vật, có bao nhiêu thảm, Lúc ấy nếu không phải có thù hận chống đỡ, cắt lại tử cảm thấy hắn là căng không đi xuống. Chính là hiện tại nhìn Lưu Hải Quốc cùng tóc mái hoa, cắt lại tử đã lười trả thù, không phải không so đo, mà là không cần thiết ấu hế chính mình tay. Bọn họ như vậy tồn tại, so chết còn thống khổ. Người thế nhưng không chết, thế nhưng Lưu Hải Quốc đem cắt lại tử từ đầu đến chân xem một lần, đôi mắt đều phải sung huyết, thật sự là hâm mộ ghen tị hận a. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, cắt lại tử không chỉ có tồn tại, còn quá hảo hảo. Đột nhiên Lưu Hải Quốc nói, ngươi cùng ta muội nhưng không có ly hôn. Ha ha, cắt lại tử lại là cười, tóc mái hoa đã túi thấp đầu xuống, nàng cùng cắt lại tử căn bản là không có lanh chứng, bất quá là tuyên thệ mà thôi. Hơn nữa cắt lại tử vừa chết, hắn hết thể tư liệu đều bị nàng cấp tiêu hủy, hơn nữa cắt lại tử ở Hồng Tinh đội sản xuất đã sớm là người chết rồi, ở huyện Hộ Tịch cũng là cái người chết. Ngươi hiện tại không gọi cắt Lai, like, ngươi kêu gì? Tóc mái hoa ngẩng đầu hỏi, vì sao phải nói cho các ngươi? Cắt lại tử kiều khoe miệng, ta sớm kết hôn, ta ái nhân vì ta sinh hai trai hai gái, nàng là cái hảo nữ nhân. Rời đi nơi này sau, ta vẫn luôn mang theo thù hận tồn tại, nhưng gặp ta ái nhân, có hạnh phúc mị mãn gia đình, trong lòng thù hận ngược lại là phai nhạt. Nói tới đây, cắt lại tử nói, nói đến, ta còn phải cảm tạ các người, nếu không phải các người, ta một cái ăn bách ra cơm tiểu tử nghèo cũng sẽ không có hôm nay hết thể vinh hoa phú quý, cho nên ta không trả thù các người, các ngươi hảo hảo tồn tại đi. Chúc phúc các ngươi sống lâu thọ một ít. Nói tới đây, cắt lại tử đã mang lên kính dâm bước ra chân đi ra ngoài. Thực mau, cắt lại tử ngồi trên xe, bên ngoài xe hơi nhỏ phát động. Lưu Hải Quốc cùng tóc mái hoa cứ như vậy trơ mắt mà nhìn cắt lại tử ngồi trên kia đài đẹp xe hơi nhỏ chậm rãi rời đi, thật lâu không có thu hồi tầm mắt. Thẳng đến ba một tiếng, Lưu Hải Quốc thưởng tóc mái hoa một cái tát, ngươi là Xuân sao, không cùng hắn yếu điểm chỗ tốt, hỏi thăm hắn hiện tại ở nơi nào, đang làm gì. Tóc mái hoa không nói gì, cắt lại tử xuất hiện, làm nàng tự hành thẹn huế, trong lòng chênh lệch quá lớn, căn bản sinh không dậy nổi bất luận cái gì tâm tư. Lúc này tóc mái hoa đang nhìn liếc mắt một cái biến mất xe hơi nhỏ phương hướng, nếu là năm đó không có nghĩ sai thì hỏng hết, hiện giờ nàng cũng có thể ngồi trên này đài xe hơi nhỏ đi. Hối a, biết vậy chẳng làm. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, làm sai liền làm sai, cắt lại tử không cần như thế nào trả thù, chỉ cần ra khắp nơi bọn họ trước mặt. Đối Lưu Hải Quốc cùng tóc mái hoa đã là hung hăng đả kích. Có cái gì so nhìn đã từng làm hại người, sống hảo hảo đứng ở bọn họ trước mặt, mà bọn họ vẫn sống như thế không tốt. Này đã là lớn nhất trả thù. Rồi sau đó, Lưu Hải Quốc biết được tóc mái hoa trên tay tiền bị vương chính bình cấp cầm đi đánh cuộc, lập tức lại bảo đánh tóc mái hoa một đốn. Tóc mái hoa căn bản không dám phản kháng, không phải đánh không lại Lưu Hải Quốc, mà là không dám. Nay phong ở là Lưu Hải Quốc. Tuy rằng Lưu Gia huynh muội ở hồng tinh đội sản xuất thanh danh kém không thể lại kém, nhưng Tóc Mái Hoa thanh danh so Lưu Hải Quốc kém nhiều. Lưu Hải Quốc là khí tàn nhẫn, lại bị cắt lại từ xuất hiện cấp học kích thích tới rồi, cả người thô bạo rất nhiều. Đến cuối cùng, Tóc Mái Hoa cũng không thể không phản kháng, lại không phản kháng liền phải bị Lưu Hải Quốc đánh chết. Chết tử tế không bằng lại tồn tại, càng là lúc này, Lưu Hải Quốc cùng Tóc Mái Hoa đều sợ chết. Hai huynh muội đánh thở hồng hộc, cuối cùng một thân thương các chạm một góc, Lưu ra bên này cơ hồ mỗi ngày trình diễn toàn vai võ phụ, hàng xóm đã thấy nhiều không trách. Lúc này cắt lại tử lại không có rời đi Hồng Tinh đội sản xuất, mà là đi Hồng Tinh nơi đó. Hồng Tinh từ đương Hồng Tinh đội sản xuất đội trưởng lúc sau, thực dụng tâm, hơn nữa có Lưu Hải Quốc đối lập, Hồng Tinh liền rất dễ dàng bị tiếp nhận rồi. Lúc này cắt lại tử xuất hiện, làm Hồng Tinh toàn bộ ngẩn ra, sau đó đỏ hốc mắt, cắt lại tử. Cắt lại tử cười, duỗi tay ôm Hồng Tinh, nhận ra ta, tiểu tử ngươi không tồi. Nghe Cao Giá Hưng nói ngươi này đội trưởng làm khá tốt. Ngươi tồn tại liền hảo. Hồng Tinh rất là kích động, cũng từng nghĩ tới cắt lại tử đã chết, nhưng nhìn đến cắt lại tử sống hảo hảo xuất hiện, Hồng Tinh rốt cuộc kiên tâm, chỉ là ấy nay nói, ta không thấy hảo cắt lượng, đem hắn cấp đánh mất. Không có việc gì, hắn còn sống, ta đã nhìn thấy hắn. Cắt lại tử vỗ vỗ hồng tinh bả vai, huynh đệ, cảm ơn ngươi. Cắt lại tử làm tài xế đến huyện thành đi mua đồ ăn. Lại từ sau xe dương lấy ra hảo yên rượu ngon cùng hồng tinh hảo hảo uống một chén, sau đó mới đối hồng tinh nói, ta tưởng ở chỗ này kiến một hy vọng tiểu học. mươi 523 đại hôn, quý lâm cùng cắt lượng ở thủ đô đại hôn thời điểm, cắt lại tử lại đây tham gia, cao giá hương cùng hạ hiểu mới biết được cắt lại tử tưởng ở hồng tinh đội sản xuất kiến một khu nhà hy vọng tiểu học. Cao giá thực cũng có ý nghĩ như vậy, bọn họ đều từ đội sản xuất ra tới, hiện giờ cũng là hôn xuất đầu, nhiều ít đều tưởng xây dựng quê nhà không chỉ là làm trường học thậm chí còn tưởng tu lộ như vậy thông hành cũng phương tiện một ít Ví lâm hôn lễ một quá cắt lại tử lại vội vàng rời đi hán điện ảnh muốn chụp lúc này đây linh hoạt đảm nhiệm nữ chính đến nỗi kiến hy vọng tiểu học sự tình cũng muốn chờ đến chụp xong điện ảnh sau hiện giờ hạ hiểu về hưu cao giá hưng còn không có lệ trấn xuyên cũng điều đến thủ đô tới cho nên hạ hiểu cùng ninh tuệ gặp nhau thời gian cũng nhiều chút hiện tại không biết những người trẻ tuổi này nghĩ như thế nào nhà ngươi mấy cái tiểu tử độc thân liên tính rốt cuộc là nam hải tử nhà ta tiểu mẫn đến bây giờ cũng chưa tìm đối tượng đâu dứt khoát cùng nhà ngươi tiểu tử thấu một đôi được ninh tuệ đến bây giờ đều không có từ bỏ hai nhà kết làm thông gia ý tưởng nguyên lai là tưởng hạ hiểu nữ nhi làm con dâu, nhưng lệ xưởng có đối tượng ninh tuệ liền lại đánh lệ mẫn chủ ý hạ hiểu giờ khóc giờ cười nàng đảo không ngại nhưng mấy cái hải tử cũng coi như là từ nhỏ nhận thức cũng thường xuyên lui tới nhưng không gặp mấy cái hải tử xem đôi mắt ta nhà ngươi tiểu xưởng đều mau kết hôn đi Hạ hiểu hỏi, Ninh Tuệ nhi tử lệ xưởng 74 năm sinh ra, hiện giờ đều 23 tuổi, đối tượng cũng chỗ mấy năm. Đúng vậy, cho nên ta này không phải thế tiểu mẫn cấp sao, nàng vẫn là tỷ tỷ đâu. Ninh Tuệ lời nói rơi xuống, Hạ hiểu cười, tiểu mẫn cũng mới 25, cũng không nổi, hiện tại người trẻ tuổi đều kết hôn muộn. Hơn nữa quốc gia cũng đề sướng kết hôn muộn sinh con muộn. Hai người ở tiệm cơm trò chuyện nhi nữ kinh, không nghĩ Ninh Tuệ ánh mắt một đốn nhìn về phía cửa, Hạ hiểu nhìn qua đi. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó cùng Ninh Tuệ ánh mắt đối thượng. Từ cửa tiến vào một đôi người trẻ tuổi, Tuấn Nam Mỹ nữ rất là đang đối, nhưng lại là Ninh Tuệ cùng Hạ Hiểu đang lo hai cái. Nay sẽ Ninh Tuệ cùng Hạ Hiểu là thực ngoài ý mớn, đương nhiên Ninh Tuệ càng thêm vui vẻ, hướng về phía Hạ Hiểu nói, không nghĩ tới nhà ta tiểu mẫn đảo cùng nhà ngươi phi dương một khối, ngươi xem bọn họ đứng chung một chỗ nhiều đang đối a. Ninh Tuệ vui dạo dực, Hạ Hiểu gật gật đầu, phi dương ở trong quân, mà lệ mẫn học chính là quân y Hai người muốn ở bên nhau cũng thích hợp. Phi Dương cùng Lệ Mẫn nhưng không có nhìn đến bọn họ mẫu thượng đại nhân. Này sẽ hai người tới rồi nhà ăn ngồi xuống. Phi Dương vì Lệ Mẫn kéo ra ghế dựa, Lệ Mẫn ngồi xuống, hướng về phía Phi Dương ngọt ngào cười, cầm cơm bài nói. Phi Dương ca, ngươi muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn cái gì, ngươi không biết. Phi Dương nhướng mày ở đối diện ngồi xuống. Lệ Mẫn rất quen thuộc điểm cơm. Hai người vẫn luôn ăn. Phi Dương tuy rằng không qua loa nhăn cười nhưng nơi xa Ninh Tuệ cùng Hạ Hiểu đều nhìn đến Phi Dương sắc mặt nhu hòa, mà lệ Mẫn tươi cười liền càng ngọt. Đột nhiên Phi Dương một đốn, quét lại đây, Ninh Tuệ không kịp lùi về đi, liền bị nhìn vừa vặn. lập tức Ninh Tuệ cũng không né, thoải mái hào phóng mà chào hỏi, Phi Dương cùng Tiểu Mẫn lại đây ăn cơm a Mẹ nuôi, mẹ. Phi Dương cùng lệ Mẫn đứng lên, nhìn đến Hạ Hiểu lại kêu một tiếng, mẹ, mẹ nuôi. nay sẽ lệ Mẫn sắc mặt có chút đỏ bừng, có bị chảo bao ngượng ngùng cảm, so sánh với nàng. Phi Dương liền bình tĩnh rất nhiều, mang theo lệ mẫn lại đây. Các ngươi từ từ ăn, chúng ta ăn no. Ninh Tuệ lôi kéo Hạ Hiểu nói, đi thôi, chúng ta đi đi dạo, không quấy rầy người trẻ tuổi hẹn hò. Hạ Hiểu nhìn Phi Dương cùng đỏ mặt lệ mẫn gật gật đầu, cười làm Phi Dương nhiều chiếu cố lệ mẫn liền đi theo ninh Tuệ rời đi. Lệ mẫn thấp giọng kêu rên ra tiếng, thảm, bị trào bao. Sợ cái gì, ta mẹ biết chúng ta xử đối tượng, khẳng định thật cao hứng, mẹ nuôi liền càng không nói chính là vẫn luôn ngóng trông chúng ta ở bên nhau. Phi Dương nói rơi xuống, Lệ Mẫn gật gật đầu, tuy rằng hai nhà quan hệ hảo, hai tử cũng chơi hảo, nhưng bởi vì Ninh Tuệ vẫn luôn tưởng đem Nhi nữ hương cao ra tắc nguyên nhân, Lệ Mẫn là thực bài xích. Phản nịch kỳ thời điểm, liên thích cùng trưởng bối phản tới, không nghĩ bị trưởng bối an bài trung thân đại sự. Ninh Tuệ muốn cho nữ nhi về sau đương lao sư, hoặc là ở cơ quan tìm phân văn chức công tác, nhưng Lệ Mẫn lại ghi danh quân ý đi Ra tới thực tập sau đã bị phân phối đến phi dương mang tinh nhuệ đặc trùng đội đương quân Y Có một lần nhìn đến phi dương bị một nữ binh thổ lộ, lệ Mận trong lòng phiếm toan, tưởng tượng đến phi dương cùng nữ nhân khác xử đối tượng, trong lòng lại khó chịu. Minh bạch chính minh tâm, lệ mẫn liền chủ động theo đuổi phi dương. Chỉ là bởi vì phía trước cùng ninh tuệ đối nghịch nguyên nhân, năm nay cùng phi dương xác nhận quan hệ, lệ mẫn lại ngượng ngùng cùng ninh tuệ nói, hiện tại bị trả bao, lệ Mận đối mặt hai cái trí thân trưởng bối có chút ngượng ngùng. Rời đi ninh tuệ đã có thể cao hứng hạ hiểu cũng là nhìn lệ mẫn lớn lên nhi tử cùng lệ mẫn thấu một đôi hạ hiểu cũng vui vẻ nay ngay từ đầu hai người đi dạo phố liền mua không ít đồ vật ba mẹ ta cùng lệ mẫn muốn kết hôn phi dương lần này tới liền trực tiếp cùng cao giá hưng cùng hạ hiểu nói hạ hiểu sửng sốt nay bất tài nhìn đến phi dương cùng lệ mẫn không nghĩ tới liền phải kết hôn bất quá nhi tử cũng già đầu rồi hạ hiểu nói các ngươi chỗ đã bao lâu an Tết sau bắt đầu xử đối tượng phi dương nói hạ hiểu gật gật đầu liền nghe được trong nhà điện thoại vang lên là ninh tuệ đánh tới hiển nhiên lệ mẫn cũng cùng ninh tuệ nói cao giá hưng cũng không có ý kiến cũng sẽ không cảm thấy hai đứa nhỏ nhanh như vậy muốn kết hôn rốt cuộc lệ mẫn 25, phi dương 27. lập tức hai nhà bên này lại vì phi dương cùng lệ mẫn xử lý hôn lễ hôn lễ định ở cuối năm bộ đội nơi đó kết hôn báo cáo một chút tới hai người liền lanh chứng chỉ kém hôn lễ hôn lễ cùng ngày thân thích bạn bè đều từ bốn phương tám hướng chạy đến Hạ Hiểu nhìn đến tuổi già cha mẹ, còn có liên can huynh đệ tỷ muội, đại gia gặp nhau đều phi thường vui vẻ. Trình Hướng Hồng cùng Cao Quốc Cường hiện tại cùng Lý Văn Quyên còn có hạ vệ quốc bọn họ đều rất có lời nói liêu. Hạ Hiểu nhìn nhi tử hôn lễ, trên mặt treo vui mừng tươi cười. Tuy rằng là hôn lễ kiểu Trung Quốc, nhưng Hạ Hiểu trong lòng nhiều ít vẫn là có chút hâm mộ, nàng cùng Cao Giá Hưng kết hôn thời điểm vừa lúc là đặc thù thời kỳ, lúc ấy kết hôn nhưng đơn giản. Người một nhà chiếu ảnh gia đình, cung cấp thân thích bằng hữu chiếu thật nhiều ảnh chụp. Đương nhiên hôm nay hôn lễ vai chính tân lang tân nương tự nhiên không thể thiếu màn ảnh. Mụ mụ, ngươi cùng ba ba không có chiếu quá ảnh cưới, không bằng chờ đại ca đại tẩu kết hôn sau, mụ mụ cùng ba ba đến tương quán chụp ảnh cưới thế nào. Linh hoạt đột nhiên kiến nghị nói. Cao giá hưng mặt da đỏ lên xua tay nói, lão đều già rồi, chiếu những thứ này để làm gì. Cao giá hưng cũng là lão quan niệm, liền cảm thấy một phen tuổi, còn giống người trẻ tuổi như vậy chụp ảnh cưới, có chút mắc cỡ. Linh hoạt biểu môi. Ba ba đó là lão quan niệm đều quá hạn Hạ hiểu ánh mắt đen kịt mà nhìn cao giá hưng, ngươi không muốn. mươi 524 ta thỉnh thời gian nghỉ kết hôn. Ở hạ hiểu dưới ánh mắt, cao giá hưng một đốn, nói, cũng không phải không muốn, ngươi muốn đi chiếu, ta bồi ngươi, chỉ là đây đều là người trẻ tuổi sự. kia tính. Hạ hiểu trong lòng có chút thất vọng, bất quá đảo cũng thường khai, nàng cũng không sẽ quái cao giá hưng, chỉ là có chút tưởng sấn tuổi trẻ thời điểm chụp một bộ nghệ thuật chiếu. No nàng có chút tưởng chụp hỷ phục, còn có lễ phục, còn có ảnh cưới. Nhưng Cao Giá Hưng không quá nguyện ý đi, Hạ Hiểu cũng không miễn cưỡng, bằng không banh cái mặt chụp ảnh, cười miễn cưỡng, kia còn không bằng không chiếu. Buổi tối, Hạ Hiểu trong lòng nghĩ sự, vẫn luôn không nói gì, Cao Giá Hưng nhìn toàn bộ buổi tối đều như đi vào coi thần tiên Hạ Hiểu, hỏi Thanh, nấu nước nóng, ngươi đi tẩy tẩy đi. Hạ Hiểu nô thanh, đến tủ quần áo cầm tắm rửa quần áo, liền hướng tới toilet đi đến, một ánh mắt cũng chưa cấp Cao Giá Hưng Cao Giá Hưng trong lòng cảm thấy không thích hợp, nhưng không biết hạ hiểu suy nghĩ cái gì, hắn liền ngồi ở nơi đó chờ. Nhưng hạ hiểu lúc này đây tắm rửa liền tẩy có chút lâu, nằm ở buồn tắm ngâm mình ở ấm áp trong nước, nàng liền căn bản không nghĩ động Khấu khấu, hiểu hiểu. Bên ngoài truyền đến Cao Giá Hưng tiếng tê ơ. Mơ màng sắp ngủ hạ hiểu nga một tiếng, hỏi, chuyện gì? Người tẩy có chút lâu rồi. Cao Giá Hưng nói, hạ hiểu không chú ý thời gian, nay sẽ mới bắt đầu chậm rãi tắm kỳ động thủ vẫn là thực nhẹ xoa bên ngoài cao giá hưng nghe không được động tĩnh nhìn không được tiến liền vào được nay đẩy mở cửa một bộ đẹp mắt mỹ nữ xuất dục đồ ấn xuyên qua mi mắt hiện giờ 50 tuổi hạ hiểu thoạt nhìn hơn 30 mươi tuổi phong hoa chính mạo cũng vẫn còn phong vận trước đột sau kiều eo chi tinh tế phảng phất thon thon một tay có thể ôm hết thoạt nhìn rất khó làm người tin tưởng hạ hiểu đã là năm cái hài tử mẫu thân thậm chí nhi tử nữ nhi đều thành niên trưởng tử đều cưới vợ nói không chừng sang năm liền có thể đương mãi mãi Có thể nói giờ phút này Hạ Hiểu từ đầu đến chân trần như nhộng bại lộ ở Cao Giá Hương trước mặt, vốn dĩ hai người cũng là lao phu lao thê, nhưng như vậy một cái đột nhiên, Cao Giá Hưng trong mắt si mê ánh mắt ý, ý nguyên như cũ. Hạ Hiểu đầu tiên là sửng sốt phản xạ tính cầm khăn tắm vừa che, sau đó lại cảm thấy chính mình động tác có chút dư thừa. Cao Giá Hưng đi đến, sau đó chậm rãi bắt đầu cởi quần áo, Hạ Hiểu ngơ ngác mà nhìn Cao Giá Hưng động thủ, sau đó thực ngốc hỏi ra tiếng tới, Cao nhị ca, ngươi muốn tắm rửa a Này Thủy là ta dùng quá. Chúng ta cùng nhau. Cao Giá Hưng một bên rút đi trên người quần áo, một bên hướng tới hạ hiểu đã đi tới. Vốn dĩ tắm phòng cũng liền lớn như vậy, lúc trước hạ hiểu khiến cho người đem toa lét thiết kê ở trong phòng ngủ, như vậy phương tiện một ít. Cho nên lúc này, Cao Giá Hưng vốn dĩ hai ba bước liền có thể đến hạ hiểu trước mặt, nhưng mỗi một bước đều làm hạ hiểu đầu quả tim, cảm thấy cả người đều nổi da gà. Hiện tại lại là thiên trời lạnh, bên ngoài đều còn rơi xuống tuyết, nhưng trong phòng nhưng thật ra ấm áp chính là này sẽ trần như nhộng hạ hiểu chỉ cảm thấy không khí đều biến lạnh kỳ thật cũng không phải giống như lại có chút nhiệt hẳn là nàng có chút lạnh mà có cái nguồn nhiệt ở hướng nàng tới gần thậm chí tưởng đem nàng cùng nhau thiêu đốt những năm gần đây cao giá hưng vẫn luôn vẫn duy trì cường kiện thân thể kết bạn ngực gợi cảm cơ bụng hữu lực cánh tay hạ hiểu nhịn không được nuốt nuốt nước miếng quang nhìn đều có chút đầu quả tim phát run nay sẽ cao giá hưng đứng ở hạ hiểu trước mặt tám khối cơ bụng chật tự rõ ràng hiển lộ ở hạ hiểu trước mặt hạ hiểu ngón tay nhịn không được liền vươn đi cao nhị ca ngươi ở dụ hoặc ta hạ hiểu đô đô miệng nói vậy ngươi chịu ta dụ hoặc sao cao giá hưng chính là biết hạ hiểu thích nhất hắn dáng người nhưng hạ hiểu lại thích cái loại này cơ bắp quá lớn quá mức uy vũ hùng tráng dáng người cho nên cao giá hưng vẫn luôn vẫn duy trì đôi chính mình chính mình dáng người nhưng phí tâm cơ rốt cuộc có như vậy cái sẽ bảo dưỡng lại tuổi trẻ mạo mỹ lao thê cao giá hưng cũng không muốn bị so đi xuống thức mau Trong phòng tắm truyền đến nhợt nhạt than nhẹ khác người mặt đỏ tim đập thanh âm, cuối cùng Hạ Hiểu là bị Cao Giá Hưng cấp ôm ra tới. Cao nhị ca, ta từ bỏ. Hạ Hiểu xua tay đầu hàng. Chính là ngươi thân thể nói cho ta ngươi muốn. Cao Giá Hưng tiện tiện nói, giống cái không biết thỏa mãn lang. Mới không phải. Hạ Hiểu tuyệt không thừa nhận, đáng tiếc thực mau nàng lại bỏ giáp đầu hàng, bị Cao Giá Hưng ăn một lần lại một lần. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Hiểu tỉnh lại liền nhìn Cao Giá Hưng chính tay chống sườn mặt nằm ở trên giường nhìn nàng cười vẻ mặt nhộn nhạo Hạ Hiểu nhịn không được trắng cao giá hưng liếc mắt một cái chuẩn bị đứng dậy nhưng này vừa động thân mình nhức mỏi người cái chết lao nhân như vậy làm ta như thế nào đi ra ngoài gặp người a nghĩ đến nhi tử mới cưới vợ nàng như vậy trạng thái Hạ Hiểu nào không biết xấu hổ đi ra ngoài không cần đi ra ngoài bọn họ đều đi rồi phi dương cùng lệ mẫn đi du lịch bay vọt phi giật cùng bay vút lên linh hoạt đều có việc muốn vội rời đi cao giá hưng nói Hắn không nói chính là, nhi tử nữ nhi đều bị hắn cấp đuổi ra môn, liền sợ hạ hiểu lên không dám ra cửa mà báo nổi. Ngươi như thế nào không cho bọn họ ăn cơm lại đi? Hạ hiểu hết trô nói rồi. Ăn cái gì cơm, bọn họ nếu là tìm không thấy tức phụ, ta đều không nghĩ làm cho bọn họ tiến ra môn. Cao giá hưng nói, lại ôm lấy hạ hiểu, cọ cọ nói, đói là đi, ngoan ngoan nằm, ta đi cho ngươi nhật ăn. Thức mau, Cao giá hưng liền đứng lên ra cửa, đi phòng bếp. Hạ Hiểu ở trong phòng tắm đánh răng rửa mặt ra tới, liền ra phòng ngủ, này vừa ra tới, nặp đại trong nhà quả nhiên trừ bỏ nàng chính là Cao Giá Hưng, không chỉ là bọn nhỏ không còn nữa, chính là cảnh vệ viên cùng a Di đều không còn nữa. Tiểu Chu cùng a Di đâu? Hạ Hiểu hỏi ra thanh tới. Ta cho bọn hắn nghỉ, hiện tại là chúng ta hai hai người thế giới. Cao Giá Hưng đem đồ ăn đoan tới rồi nhà ăn, một bộ thực hiện huệ gia đình nấu phu dạng, một bộ đều nhìn không ra tới là bộ đội đặc trùng ma quỷ huấn luyện viên. Cao Giá Hưng này một cấp cảnh vệ viên cùng a Di nghỉ liền thả một vòng, mấy cái hài tử cũng đều không có trở về quá. Cao Giá Hưng mấy ngày nay liền cả ngày cùng Hạ Hiểu nhị tấn tư ma, hào không ngọt nào. Hạ Hiểu nói, ngươi không cần đi bộ đội. Ta xin nghỉ. Cái gì lý do? Có thể thỉnh nhiều như vậy thiên giả. Thời gian nghỉ kết hôn. Cao Giá Hưng lời nói rơi xuống, Hạ Hiểu phụt một tiếng, bất nhã phun nước, ngươi còn có cái gì thời gian nghỉ kết hôn. Nhi tử kết hôn. Ta này Lão tử cũng muốn bận rộn trong ngoài, tự nhiên thỉnh thời gian nghỉ kết hôn. Cao giá hưng nói đương nhiên, mà hạ hiểu thế nhưng không mặt mũi nào mà chống đỡ. Ngươi lại muốn ra cửa, lúc này đây ra cửa, lại không biết nhiều ít thiên tài có thể trở về, ngươi liền không nghĩ hảo hảo bồi ta. Cao giá hưng lời nói mang theo hơi hơi ghen tuông, Hạ hiểu tưởng tượng cũng là, chính mình xác thật lại muốn cùng thạch đầu rời đi, tìm kiếm năng lượng thạch thế ở phải làm A. Ngay thứ sáu, Linh Hoạt về nhà, cha con hai thần thần bị bí bí hạ hiểu đi theo cha con hai ra cửa mới biết được cha con hai gạt nàng làm chuyện gì linh hoạt thế nhưng ước hảo nhiếp ảnh ra vì nàng cùng cao giá hưng chụp ảnh cưới hạ hiểu nhìn mỹ lệ lễ, lễ phục vay cưới tiểu trung quốc có tiểu tây cũng có trong mắt nhất thời đã ước nước chương 525 ảnh cưới mỗi một nữ nhân đều có một cái váy cưới hỉ phục ngộng hạ hiểu cũng không ngoại lệ đời trước nàng thậm chí không có chiếu quá nghệ thuật chiếu cũng không có mặc quá vay cưới đời này vốn tưởng rằng không có cơ hội hoặc là nghĩ tới chính mình đi chụp cá nhân nghệ thuật chiếu, lại không có nghĩ đến Cao Giá Hưng sẽ thành toàn nàng, phối hợp nàng. Hạ Hiểu hướng tới Cao Giá Hưng nói, nếu là chụp không tuổi, đến lúc đó làm ba mẹ cũng lại đây chụp. Cao Giá Hưng nói thẳng hảo, hiển nhiên cũng là có như vậy suy xét, vốn dĩ hắn cảm thấy một phen tuổi già đầu rồi, lại không phải người trẻ tuổi, không cảm thấy yêu cầu chụp ảnh cưới. Nhưng nghĩ đến ngày đó Hạ Hiểu trong mắt quan mang, còn có hắn cự tuyệt nữ như sau, Hạ Hiểu ảm đạm ánh mắt, cao giá hưng cả người đều không thích hợp cho nên là cao giá hưng chủ động liên hệ nữ nhi linh hoạt cũng liền có hôm nay an bài hạ hiểu trên mặt tươi cười đặc biệt mỹ lệ mê người quanh thân phiếm cảm giác hạnh phúc cao giá hưng tươi cười không nhiều lắm cả người khóc khóc nhưng cười lên lại phi thường mắt sáng hơn nữa đối hạ hiểu là tuyệt đối bảo hộ tư thái linh hoạt nhìn cha mẹ trong mắt nhịn không được liền lộ ra hâm mộ ánh mắt nhịn không được lại nhìn nhiếp ảnh ra cũng đối thượng nhiếp ảnh ra đầu tới ánh mắt linh hoạt theo bản năng lại tránh đi Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu đối nhìn thoáng qua, trực giác hấp dẫn. Cái này nhất ảnh ra là linh hoạt bằng hữu, rất cao lớn tuổi trẻ tiểu tử, hơn nữa phi thường dương cương xoay khí, có một bộ kiện mỹ thân thể, nhìn cũng là thường xuyên rèn luyện người. Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu thậm chí đã thấy được này người trẻ tuổi cùng linh hoạt không thích hợp tầm thường, chính mình nữ nhi bọn họ tự nhiên hiểu biết, Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu không có tỏ vẻ, nhưng yên lặng mà nhìn trong mắt. Chụp xong ngoại cảnh chụp nội cảnh, ngày này xuống dưới, Hạ Hiểu quả thực là mệnh muốn chết rồi không nghĩ tới chụp cái ảnh cưới như vậy khiến người mệt mỏi nhiếp ảnh ra đối mặt bọn họ thời điểm trên mặt sẽ mang theo thực thẹn thùng biểu tình nhưng một cầm lấy camera mê ra thời điểm rồi lại có bất đồng một khắc mặt tóm được nữ nhi hạ hiểu liền hỏi ngươi cùng cái kia nhiếp ảnh ra xử đối tượng linh hoạt lắc đầu không có hắn kêu cảnh rượu là ta sơ cao trung đồng học chỉ là đại học xuất ngoại hắn là một người phi thường nổi danh nhiếp ảnh ra hắn ở theo đội ta nhưng ta còn không có đáp ứng nói tới đây linh hoạt nói mẹ ngươi cảm giác hắn như thế nào ngươi cảm giác đâu hạ hiểu hỏi ngược lại nàng cảm thấy nữ nhi cảm giác quan trọng nhất linh hoạt có chút do dự hắn là thực hảo a bề ngoài không đến chọn hơn nữa người lại hay nói thoạt nhìn lại là cái có tu dưỡng người chính là hắn lại không cố định ở một chỗ thường thường ra bên ngoài chạy ta lại là cái diễn viên cũng thường xuyên ra ngoài không về nhà nếu là chúng ta thật sự ở bên nhau sinh sống ta có chút lo lắng linh hoạt thích diễn kịch cũng tạm thời không bỏ xuống được hiện giờ hết thảy rời khỏi phim ảnh vòng. Hạ hiểu nhìn nữ nhi phân tích, không khỏi vui mừng, nữ nhi quả nhiên trưởng thành, ở cảm tình thượng không có toàn bộ xúc động. Hạ hiểu là nhìn ra linh hoạt đối cảnh rượu rất có hào cảm, chỉ là như vậy hảo cảm, còn không đủ để làm linh hoạt không màng tất cả. Mà bay linh từ nhỏ nhìn đến cha mẹ cảm tình, tự nhiên là hâm mộ, càng là hâm mộ, ở cảm tình thượng nàng liền càng cẩn thận. Nàng là thích cảnh rượu, từ nhỏ đến lớn, linh hoạt bên người không thiếu người theo đuổi, chính là hiện tại đều rất nhiều. Nhưng cũng bởi vì trong lòng có cảnh rượu, cho nên Linh Hoạt trong mắt cũng không bỏ xuống được người khác. Chỉ là muốn cùng cảnh rượu ở bên nhau, Linh Hoạt lại có chút cố kỵ, bởi vì quá mức chờ mong, cho nên sợ hãi ở bên nhau sau, phấn hồng phao phao sẽ chọc phá. nay không Hạ Hiểu đã nhìn ra, Linh Hoạt liền cùng Hạ Hiểu hàn huyên. Hạ Hiểu nói, ngươi còn trẻ, tìm đối tượng muốn nhiều khảo sát, nhiều xem, nhân phẩm cùng trách nhiệm tâm là chính yếu, đương nhiên tiền đề cũng là ngươi thích người này, cũng không bài xích hán. Bất quá cũng đừng quá cố kỵ, có đôi khi theo tâm đi là được, nếu là cái tốt, cũng đừng bỏ lỡ. Linh Hoạt gật gật đầu, nàng cũng là như vậy tưởng. Hắn là người ở nơi nào? Hạ hiểu một đồn nói, cảnh ra. Thủ đô cái kia cảnh người nhà. Ta không biết, hắn rất thân bí, hơn nữa cũng không nghe hắn để qua người nhà. Linh Hoạt lắc đầu. Hạ hiểu vô ngữ, lập tức nói, không hiểu biết chi tiết, ngươi nhưng ngàn vạn đừng sang bậy. Làm phụ mẫu khẳng định đều hy vọng nữ nhi gả một cái hiểu tận gốc dễ người, như vậy mới yên tâm một ít, mặc kệ cái gì thân phận, ít nhất phải biết rằng người này cái gì lai lịch, gia đình quan hệ phức tạp hay không, được không ở chung, nữ nhân nếu phải gả người còn đều đến xem nhà trai người nhà. Sau khi trở về, Hạ Hiểu liền cùng Cao Giá Hưng nói linh hoạt cùng cái kia nhiếp ảnh ra cảnh rượu sự tình. Cao Giá Hưng nhíu nhíu mày, lại chậm rãi bông ra, tiểu tử nhìn không tồi, chỉ là không biết là cái cái dạng gì người. Hạ Hiểu cũng gật gật đầu, từ bề ngoài cùng tạm thời tiếp xúc tới xem, này xác thật là một cái thực hấp dẫn người người trẻ tuổi, nhưng bởi vì linh hoạt quan hệ, Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng làm cha mẹ, là sẽ không dễ dàng kết luận. Trục Thành hôn xa chiếu sau, Hạ Hiểu liền phải lại lần nữa ra xa nhà, Cao Giá Hưng lái xe đưa Hạ Hiểu đến sân bay. Đúng vậy, lúc này đây Hạ Hiểu là xuất ngoại, mà không phải ở quốc nội, nàng là đi tham gia nước ngoài nghiên cứu cơ cấu giao lưu hội. Cũng bởi vì muốn xuất ngoại, Cao giá hưng là vô pháp đi theo đi, hiện giờ quốc gia một cái quan quân muốn xuất ngoại, là yêu cầu đệ trình xin, kia xét duyệt trình tự nhưng phiền thoái, trừ phi muốn nhiệm vụ cho người, bằng không cũng không phương tiện. Cho nên cao giá hưng chính là xin nghỉ, cũng không có khả năng đi theo hạ hiểu xuất ngoại. Cao nhị ca, ta không ở nhà, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình, ngủ phải nhớ đến cái chăn, đừng lao cảm thấy chính mình thân thể cường tráng liền không hảo hảo cái chăn, còn có khác lao hướng nước lạnh hạ hiểu lại một lần rời đi. Ra cửa trước liền không chê phiền lụy mà công đạo. Run run, mau đi đi, một hồi phi cơ liền phải bay lên. Cao Giá Hưng ngoài miệng nói, nhưng trong mắt lại sủng nịch mà nhìn Hạ Hiểu. Cảnh vệ viên giúp đỡ Hạ Hiểu đem hành lý dọn ra xe, Hạ Hiểu lôi kéo dương hành lý, nhịn không được túi đầu ở cửa sổ xe nơi đó hôn hôn Cao Giá Hưng, sau đó phất phất tay liền rời đi. Hạ Hiểu xác thật là một người rời đi, nàng về hưu, ra cửa bên người cũng không có mang cái trợ lý gì đó. Cao Giá Hưng là không yên tâm Hạ Hiểu. Nhưng Hạ Hiểu vẫn kiên trì, làm cao giá hương thực bất đắc dĩ. Bất quá cao giá hương cũng liên hệ người tốt chăm sóc Hạ Hiểu, bằng không nếu là cùng Hạ Hiểu thất liên, hắn như thế nào có thể yên tâm. Hạ Hiểu này vừa bức cơ gia quốc, chạm thứ nhất liền đi di quốc, cái này quốc gia nàng là lần đầu tiên tới. Ngươi có hay không cảm ứng được cái gì? Hạ Hiểu hỏi. Không có, muốn đem nơi này đi một lần mới được. Thạch đầu nói. Tham gia xong nghiên cứu giao lưu hội, Hạ Hiểu liền bắt đầu nàng thám hiểm. Cũng là vì có thể ở trong không gian xuyên qua, cho nên hạ hiểu cùng thạch đầu đi thật nhiều địa phương, thậm chí bởi vì thạch đầu bản năng, hạ hiểu biết thật nhiều khoáng vật chất. Đi tới đi tới, hạ hiểu cùng thạch đầu liền đi tới một chỗ núi lửa. Nơi này sẽ có sao? Hạ hiểu có chút không xác định, đây chính là núi lửa A. mươi 526 ta tưởng thành nhân, nơi này là một chỗ núi lửa hoạt động, nhưng cũng không phải mỗi cái núi lửa hoạt động đều có năng lượng thạch, quốc nội núi lửa hoạt động, hạ hiểu cùng thạch đầu đều đi qua. Này sẽ nơi này, hạ hiểu là không xác định, bất quá nếu tới rồi cái này quốc gia, tự nhiên muốn nhìn, miễn cho bỏ lỡ. Ta cảm giác được nơi này có năng lượng dao động. Thạch đầu nói, có thể hay không là núi lửa muốn phun trào. Hạ hiểu có chút lo lắng, vạn nhất núi lửa phun trào, kia thật có chút nguy hiểm, hơn nữa cũng là thân thể mẫn cảm nguyên nhân, hạ hiểu tới rồi nơi này đều cảm thấy có chút nhiệt. Ta chỉ là cảm giác được có một cổ mãnh liệt dao động. Thạch đầu lời nói rơi xuống, liền hỏi hạ hiểu. Người muốn hay không đi xem? Đi. Tới cũng tới rồi, tự nhiên đi xem, bất quá hạ hiểu vẫn là hỏi, nếu là núi lửa phun trào, chúng ta tránh ở trong không gian có thể không có việc gì sao? Cái này thạch đầu cũng không xác định, loại này thiên nhiên thần kỳ lực lượng vẫn là rất khó nói, hắn cũng không thể bảo đảm. Bất quá hạ hiểu không có lùi bước, nàng cùng thạch đầu tới rồi miệng núi lửa, căn cứ hạ hiểu sở tra được, cái này miệng núi lửa trong lịch sử đã phun quá hai lần hơn nữa ngọn núi này trừ bỏ này một chỗ thật lớn miệng núi lửa còn có mấy chỗ tiểu nhân đột nhiên thạch đầu kinh hỉ ra tiếng là năng lượng thạch ta cảm giác được rất cường liệt năng lượng dao động cảm giác được thạch đầu kích động thanh âm hạ hiểu cũng vui mừng chính là chúng ta như thế nào đi vào từ nơi này đi xuống tiến không gian ta mang người đi thạch đầu lời nói rơi xuống hạ hiểu nháy mắt vào trong không gian thực mau trận lóe hạ hiểu cùng thạch đầu liền hiện thân núi lửa trong động nhiệt khí ập vào trước mặt Nhưng cũng không biết có phải hay không bởi vì có thạch đầu nguyên nhân, cho nên hạ hiểu cũng không có cảm thấy nhiều khó chịu. Năng lượng thạch ở đâu? Hạ hiểu chỉ nhìn đến một mảnh biển lửa, còn có cảm giác được áp lực năng lượng, thật đáng sợ à, này nếu là một bùng nổ thật sự không dám suy nghĩ. Ở phía dưới, chúng ta tiên tiến trong không gian. Thạch đầu nói rơi xuống, hạ hiểu liền mang theo nó lóe vào trong không gian. ngươi như thế nào không nói? Hạ hiểu thấy thạch đầu không có động tĩnh liền hỏi nói. Thạch Đầu mang theo vài phần phức tạp, vài phần vui mừng, vài phần phát sầu nói, nơi này có một viên rất lớn năng lượng thạch, phi thường đại. Kia không phải là chuyện tốt sao? Hạ Hiểu ánh mắt sáng lên, nếu là nơi này thật là năng lượng thạch, vậy không thể tốt hơn. Chính là ta nuốt không dưới. Thạch Đầu thanh âm mang theo tươi đẹp yêu thương, lớn như vậy khối thịt mờ ở trước mặt, lại không thể nuốt, kia thật là ngược tâm thực. Ngươi một chút một chút hấp thu a, ai làm ngươi một ngụm nuốt? Hạ Hiểu nói, không được, đây là núi lửa hoạt động năng lượng thạch. Năng lượng rất mạnh, không thể chậm rãi hấp thu, chỉ có thể một lần nuốt. Kia một lần nuốt hậu quả sẽ như thế nào? Hạ hiểu hỏi. Xe bạo. Kia làm sao bây giờ? Hạ hiểu cũng phát sầu, nếu thạch đầu bạo, nàng cùng không gian không được chơi xong rồi. Muốn hay không đánh cuộc một phen, nói không chừng ta có thể thành công. Thạch đầu thanh âm truyền ra tới, hạ hiểu lại có chút do dự, nàng sợ chết ta. Muốn hay không chúng ta lại đi đường địa phương nhìn xem, nếu là không có, chúng ta lại trở về nơi này. Dù sao biết nơi này có năng lượng thạch, nó cũng chạy không được. Thạch đầu trầm mặc, trong nội tâm dối dám đã chết, nhưng nó cũng đồng dạng tích mệnh A Rốt cuộc nhiều năm như vậy, nó cũng không nghỉ công mệt một hồi, đem chính mình cấp hủy diệt. Hảo, chúng ta đi đường địa phương nhìn xem. Thạch đầu cuối cùng nói. Hạ hiểu biết thạch đầu trong lòng không dễ chịu, nhẹ vô về thạch đầu nói. Ngươi có thể nói cho ta, thành công hấp dẫn năng lượng thạch, làm chính mình no hợp, sẽ thế nào sao? Ngươi là muốn thành thần, vẫn là rời đi thế giới này. Ta tưởng thành nhân. Thạch đầu đột nhiên như vậy một câu, làm hạ hiểu sửng sốt. nàng nghĩ tới rất nhiều lại không có nghĩ đến thạch đầu tưởng thành nhân. Ta khai linh trí thật lâu, lâu ta đều đã quên thời gian, không biết nhiều ít tuổi tác. Ta vẫn luôn đều có một mãnh liệt nguyện vọng, chính là muốn làm một hồi người. Mà không phải một viên thạch đầu, không phải vật, không phải hồn thể cũng không phải ẩn hình, ta chỉ nghĩ làm một cái có tồn tại cả người. Ta tưởng tượng nhân loại giống nhau sinh hoạt, muốn ăn mỹ thực, tưởng chơi hào ngoạn, tưởng hào hảo cảm thụ một chút. Thạch đầu niệm niệm, hạ hiểu nghe đều không khỏi chua sót, cùng thạch đầu ở chung vài thập niên, thạch đầu cô độc cùng tịch mịch nàng như thế nào không biết, nàng lại như thế nào đem thạch đầu mang theo trên người, làm thạch đầu thân ở nhân loại trong hoàn cảnh, nhưng thạch đầu cũng chỉ là một viên không chớp mắt thạch đầu mà thôi. Kia đến lúc đó, ngươi là trực tiếp biến ảo thành nhân sao? Hạ hiểu hỏi, không phải, là hóa thành hồn thể đầu thai thành nhân. Đây là thạch đầu vẫn luôn nguyện vọng, chính là hiện giờ cơ hội ở trước mắt, thạch đầu lại phát sầu, năng lượng quá lớn. Một khi nuốt vào có lẽ liền tự bạo mà hủy diệt. Đi, chúng ta đi đường địa phương nhìn xem. Hạ hiểu cùng thạch đầu rời đi núi lửa. Hạ hiểu lại ở di quốc khắp nơi đi tới, mặt ngoài là du lịch, nhưng cũng cơ hồ đem gì thủ đô đi khắp. Chính là năng lượng thạch quả nhiên thưa thất thực, trừ bỏ kia một tòa núi lửa hoạt động, nơi khác cũng đã không có. Hơn nữa cũng không nhất định chính là núi lửa hoạt động sẽ có. Còn có khác quốc gia đâu, thế giới lớn như vậy, chúng ta vừa lúc có thể khắp nơi nhìn xem. Hạ Hiểu an ủi thạch đầu. Ở di quốc đại gần nửa năm, Hạ Hiểu liền lại khởi hành về nước, vừa ra sân bay tiếp nàng là Cao Giá Hưng cảnh vệ viên, chỉ là nhìn đến ghế sau Cao Giá Hưng, Hạ Hiểu sửng sốt. Điện thoại Việt Dương là thực quý, nhưng Hạ Hiểu mỗi ngày đều sẽ cùng Cao Giá Hưng báo bình an. Vừa lúc chuẩn bị về nước, Cao Giá Hưng liền tới điện nói muốn nàng, Hạ Hiểu lập tức đính vé máy bay liền đã trở lại. Ngươi như thế nào cũng tới. Hạ Hiểu trên mặt lộ ra tươi cười. Ở bên ngoài chơi vui đến quên cả trời đất đi. Cao giá Hưng thân xuyên quân trang, dáng ngồi thẳng, vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc. Hạ Hiểu ngồi tiến vào, cửa xe một quan thượng, tay đã bị Cao giá Hưng cấp nắm thật, gắt gao. "Phu nhân, thủ trưởng tấn thiếu tướng quân Hàm." Cảnh vệ viên tiểu Trương nhịn không được cùng Hạ Hiểu báo hỉ. Hạ Hiểu ánh mắt sáng lên, nhìn Cao giá Hưng nói: "Chúc mừng thủ trưởng đại nhân, chúc mừng thủ trưởng đại nhân, ở trong điện thoại ngươi như thế nào chưa nói, bằng không ta khẳng định về sớm tới." Đối quân nhân mà nói, thủ trưởng là kính ngữ tiểu binh chỉ cần thấy quan quân đều có thể xưng thủ trưởng cao giá hưng nguyên bản vẻ mặt xuân ý mặt tức khắc chợt tắt nhịn không được liền rối tay méo méo hạ hiểu mặt nếu không phải ta gọi điện thoại cho ngươi ngươi còn không nghĩ trở về đi Ô ô, đau cao giá hưng buông lỏng tay ở hạ hiểu trên mặt xoa xoa hạ hiểu lên án mà nhìn cao giá hưng nói mới không phải ta vốn dĩ liền tính toán trở về vừa lúc ngươi cũng cứ gọi điện thoại tới cao giá hưng đem mảnh lôi kéo đột nhiên đem hạ hiểu ôm lại đây ấn đến trên đùi mệt mỏi nghỉ ngơi một chút. Hạ Hiểu tưởng nói nàng không đây, ở trên phi cơ đã ngủ, bất quá nhìn đến Cao Giá Hưng sắc mặt có chút mệt mỏi bộ dáng, liền thuận theo dựa ở trong lòng ngực hắn. Cao Giá Hưng đem đầu gác ở Hạ Hiểu trên vai nhắm mắt dưỡng thần, vốn dĩ Hạ Hiểu cũng không đây, nhưng bất chi bất giác cứ như vậy ngủ rồi. Chương 527 được xưng là ra. Thủ trưởng, về đến nhà. Cảnh vệ viên lời nói rơi xuống, Cao Giá Hưng mở bừng mắt, lúc này Hạ Hiểu cũng đã tỉnh, xoa xoa mắt nói, tới rồi à? Lần này ra, trong nhà không ai, Hạ Hiểu nói, ba mẹ còn không có trở về sao. Hiện giờ tôn tử nữ đều lớn, Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng cũng hoàn toàn không thường ở thủ đô đợi, hơn nữa cũng bởi vì tuổi đại nguyên nhân, hai lão càng muốn hồi sinh sản đội, tổng cảm thấy nơi này là bọn họ căn, bọn họ muốn bảo vệ cho nơi này, lá dụng về cội. Con cái đều bên ngoài, hơn nữa mỗi người đều hôn không tồi, Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng ở thủ đô trụ nhiều năm cũng thói quen, nhưng trong lòng luôn là nhớ thương đội sản xuất. Cảm thấy bọn họ nếu không trở lại, về sau nhi tử tôn tử liền khó đã trở lại. Không đâu, hôm nay chúng ta đều trở về ăn tết. Cao Giá Hưng nói. Hạ Hiểu nga một tiếng, ở đâu ăn tết đều không sao cả, hơn nữa ăn tết đoàn viên, khẳng định là hai lào ở đâu, bọn họ đi đâu. Nghĩ đến đội sản xuất, Hạ Hiểu không khỏi liền nghĩ tới Nam Hoa Sơn, mấy năm nay, nàng thường thường cũng sẽ đi Nam Hoa Sơn nhìn xem gấu đen bọn họ. Cao Nhị ca, ngươi nói ta mua toàn bộ Nam Hoa Sơn thế nào hạ hiểu hỏi đây là nàng đột nhiên ý tưởng nguyên nhân đơn giản là gấu đen bọn họ hiện giờ gấu đen một nhà ở nam hoa sơn quá không tồi hơn nữa sinh sản không ít là toàn bộ nam hoa sơn sơn đại vương hạ hiểu thứ nhất là lo lắng người nhớ thương gấu đen một nhà càng lo lắng gấu đen bọn họ đã thương người sự tình đến lúc đó nháo lớn kia nhưng phiền thoái như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn đem nam hoa sơn mua tới cao giá hưng hỏi ta đột nhiên tưởng kiến một cái vườn bách thú hạ hiểu lời nói rơi xuống Cao giá hưng ngón tay điểm điểm hạ hiểu đầu, Sùng Địch nói, Ngươi à, cũng không biết ngươi trong óc tưởng cái gì, luôn là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Ta cảm thấy cái này được không a? Hạ hiểu hiện tại danh nghĩa trừ bỏ bất động sản thổ địa, cũng không có cái gì sản nghiệp. Tiêu tư thời trang phục sức công ty hữu hạn là ở trịnh hướng hồng danh nghĩa, hiện giờ từ tiểu mi quản lý, kinh doanh cũng không tệ lắm. Hạ hiểu cũng chỉ là ngẫu nhiên hỏi đến một chút, hoặc là cấp chút kiến nghị cùng ý kiến, có linh cảm thời điểm vẽ tân đồ liền giao cho tiểu mi đi làm nàng nói muốn khai châu báo cửa hàng cũng còn không có khai đâu mấy năm nay nàng chính là đổ thạch cùng chơi cổ phiếu còn có đầu tư kiếm lời không ít tiền mua chút bất động sản cùng thổ địa liền không có hiện giờ hạ hiểu đột nhiên tưởng lộng một cái vườn bách thu tâm so châu báo cửa hàng còn mánh liệt bằng không nam hoa sơn những cái đó động vật khẳng định sẽ bị nhớ thương cùng với như vậy còn không bằng nàng đem nam hoa sơn mua tới hảo cao giá hưng theo tiếng ngươi muốn làm liền làm đi Chờ đến con cái đều trở về, Hạ Hiểu đem ý tưởng cùng con cái vừa nói, mọi người đều phi thường duy trì, cắt lượng bên này biết sau biểu hiện càng tích cực. Thầm thầm, ta nhận thức một cái bằng hưu chính là nông nghiệp đại học chăn nuôi chuyên nghiệp, nguyên bản trở về tốt nghiệp ở trong huyện lâm nghiệp cục công tác, bất quá hắn hiện tại tưởng từ trước khắc tìm công tác. Hảo A. Hạ Hiểu phi thường cao hứng, đối với cắt lượng nói, Hảo A, vừa lúc muốn ăn Tết, chúng ta đi về trước đem mà cấp mua tới, bàn lại như thế nào kiến vườn bách thú sự thầm thầm nếu dùng thượng ta tùy thời tìm ta ta cũng có thể đại lao đối với nam hoa sơn Cát lượng trong lòng tồn một phần ký ức tuy rằng hiện tại ký ức đã có chút mơ hồ nhưng hắn là quên không được nam hoa sơn cho nên vừa nghe đến hạ hiểu muốn mua nam hoa sơn kiến vườn bách thú Cát lượng phi thường nhận đồng an tết hạ hiểu một nhà còn có Cát lượng cùng mỹ lâm cao giá thực này một nhà thậm chí là tiểu mi một nhà đều cùng nhau trở về đội sản xuất an tết hiện giờ đội sản xuất đã không gọi đội sản xuất mà kêu quang minh đội Hồng Tinh đội sản xuất cũng biến thành Hồng Tinh đội. Nay từng chiếc xe khai trở về, nhưng đem đội sản xuất cấp náo nhiệt, hiện tại ai không biết Cao Quốc Cường một nhà trở nên nổi bật. Hơn nữa hiện tại đại gia nhìn thấy Cao Quốc Cường đều kêu một tiếng lao đội trưởng, đến nỗi Cao Quốc Thành, hiện giờ vẫn là Quang Minh đội đội trưởng, hắn cũng không có đi ép Thành, vẫn luôn đều lưu tại đội sản xuất. Hạ hiểu lần này xe, thế nhưng gặp được Dương Trung Hồng, ngoài ý muốn một chút, Dương Trung Hồng ngược lại trước gửi, thật là xảo, các ngươi cũng trở về ăn tết. Ngươi cùng Cao Quốc Thành hợp lại. Hạ Hiểu hướng tới Dương Trung Hồng hỏi. Dương Trung Hồng lắc đầu, như vậy khá tốt. Ngươi lại không tái giá, lại bất hòa Cao Quốc Thành hợp lại, vậy ngươi lão trở về làm cái gì? Đối với Dương Trung Hồng, Hạ Hiểu là phi thường không hiểu. Nói Dương Trung Hồng vô tình sao, rồi lại rất có tình, trở về thành lúc sau, đem hải tử tiếp nhận đi giáo dục đọc sách, hiện giờ mỗi năm đều sẽ mang theo hải tử trở về xem Cao Quốc Thành, cùng Cao Quốc Thành cùng nhau tiết nhất lễ lạc. Rồi lại không có cùng cao cốc thành hợp lại, làm hạ hiểu phi thường không hiểu. Ta cảm thấy như vậy khá tốt. Dương Trung Hồng tiêu sái cười. Hảo đi, hạ hiểu không nói chuyện nhưng lời nói, rốt cuộc mỗi người có mỗi cái có cách sống. Đây là Dương Trung Hồng chính mình lựa chọn, được không chỉ có Dương Trung Hồng một người biết. Ta ba bệnh thế. Dương Trung Hồng đột nhiên nói. Á hạ hiểu sửng sốt một chút. Ngươi không nghĩ tôn ngọc hoa thế nào. Dương Trung Hồng nói rơi xuống, hạ hiểu nói, nàng thế nào. Còn có thể thế nào, ta ba đối nàng cũng không tệ lắm, nhà cũ cho nàng, trước khi chết còn để lại một số tiền tài cho nàng, đủ nàng nửa đời sau áo cơm mua ưu. Dương Trung Hồng lời nói nhàn nhạt, nhạt, nhưng thật ra không giống trước kia như vậy nói lên Tôn Ngọc Hoa thời điểm, khoe miệng mang theo châm trọc ý vị. Hạ Hiểu đấy lòng thở dài một tiếng, Dương Trung Hồng nhìn Hạ Hiểu hâm mộ nói, ngươi đảo quá hảo, từ đội sản xuất đi ra ngoài, trừ bỏ lệ chi thư cùng Ninh Tuệ kia một đôi, còn có Dương Tuyết Hoa, Vương Ái Hoa, liền thuộc ngươi quá tốt nhất. Người cũng không kém A, hiện tại chính là S thành nổi danh nữ xí nghiệp gia. Hạ Hiểu trước kia liền cảm thấy Dương Trung Hồng có một cổ bốc đồng, hiện tại vẫn như cũ vẫn là. Dương Trung Hồng là S thành thực phẩm đồ uống nữ xí nghiệp gia, ở Hạ Hiểu xem ra đã khó lường. Nàng mới phát hiện nguyên lai like trước kia thường ăn bán lẻ cùng uống đồ uống nguyên lai like là Dương Trung Hồng tổ chức, thực khó lường. Bất quá Dương Trung Hồng có thể như vậy thuận lợi, cũng là có cái năng lực cha, Hiện tại Dương Hạc tuy rằng chết bệnh, nhưng Dương Trung Hồng ca ca cũng là S thành quá lớn. Dương Trung đỏ mắt tự hào, đối với Hạ Hiểu nói, có thể so không thượng các ngươi, ngươi chính là địa chất học gia, viện khoa học viện sĩ, ta còn xem qua ngươi tin tức phỏng vấn đâu. Năm đó thật sự không nghĩ tới đi xa nhất chính là ngươi, dầu mỏ, mạch khoáng, khí hậu, này đó ngươi đều có thể kham tìm ra tới, vì quốc gia làm nhiều như vậy công hiến. Nói thật, nhận thức nhiều như vậy nữ, ta nhất bội phục chính là ngươi. Hạ Hiểu sần nhiên cười, này đó đều là thạch đầu công lao, nếu không có thạch đầu, Hạ Hiểu tự hỏi. Nàng lại nỗ lực cả đời đều không có hôm nay như vậy cao thành kiểu. Hơn nữa hai đời, nàng trước kia đều cũng không thành nghĩ đến, chính mình sẽ bị sưng là ra, mang theo ra tự danh hiệu. Nghĩ đến thạch đầu, hạ hiểu không khỏi nghĩ tới kia tòa núi lửa hoạt động, tâm khe khẽ thở dài, quá xong năm lại cùng thạch đầu đi ra ngoài đi một chút đi. Nàng biết nếu không ở địa phương khác tìm được năng lượng thạch, thạch đầu thật sẽ hoác ra hết thể đi đánh cuộc mệnh. mươi 528 nhà của chúng ta láo giấm đàn. Đột nhiên nơi xa một tiếng hùng hùng hổ hổ. Hạ Hiểu vừa nghe chính là Lý Thắng Mỹ thanh âm, Hạ Hồng quân mấy năm trước cũng đã ly thế, ở nghe được Hạ học cương tin giữ năm thứ hai đi, này lúc sau, Lý Thắng Mỹ tính tình liền phi thường kém. Hạ Hiểu cũng là nghe nói trịnh hướng hùng nói, Lý Thắng Mỹ bởi vì trượng phu cùng trưởng tử chết, đại chịu kích thích. Chỉ là không biết hiện tại Lý Thắng Mỹ mang chính là cái nào tức phụ, thấy Hạ Hiểu nhìn Lý Thắng Mỹ thanh âm truyền đến phương hướng, Dương Trung hùng nói, đồng Mỹ hoa tưởng tái giá, Lý Thắng Mỹ không đồng ý đâu, ta vừa trở về liền nghe nói. Hạ Hiểu nga một tiếng, "Này vừa thấy qua đi, này sẽ mọi người đều đang xem náo nhiệt." Hạ Hiểu cũng nghe ra tới, Lý Thắng Mỹ khấu Đồng Mỹ Hoa hộ khẩu cùng thân phận chứng, đây là sợ Đồng Mỹ Hoa cùng người chạy. Hà tất đâu, Lý Thắng Mỹ náo cũng quá khó coi, nàng nhi tử đều không còn nữa, Đồng Mỹ Hoa tưởng tái giá khiến cho nàng đi bái, dù sao tôn tử đều cưới vợ, kéo tức phụ không bỏ có ý tứ gì, nhân tâm đều không còn nữa. Dương Trung Hồng nói rơi xuống, bên kia truyền đến Lý Thắng Mỹ thanh âm, "Chỉ cần ta tồn tại một ngày, Ngươi mơ tưởng tái giá nếu gả tiến ta hạ gia môn sinh là ta hạ gia người chết là ta hạ gia quỷ đồng mỹ hoa chỉ là khóc lóc trong lòng hảo không bị khuất trước kia cố kỵ hài tử nàng cũng không có động quá gả chồng tâm tư Liên hai tử đã thành ra đồng mỹ hoa một người có chút cô đơn hiện giờ gặp gỡ một cái đối nàng không tội người đồng mỹ hoa liền phát lên tái giá tâm lại không nghĩ lý thắng mỹ nơi này lại không cho đem đồng mỹ hoa hộ khẩu cùng thân phận chứng đều cấp cấu Mà để cho đồng Mỹ Hoa khổ sở chính là, hai tử biết nàng muốn tái giá, đều không hiểu nàng. Lý Thắng Mỹ thanh âm đi xa, đồng Mỹ Hoa như cũ tại chỗ khóc lóc, Dương Trung Hồng đi trở về, hạ hiểu cũng không có quá khứ mà là quay trở về trong nhà. Hiện giờ cao gia đã kiến thành ba tầng nhà lầu, đại gia trở về ăn tết, dịu già rất trẻ, đều đủ trụ. Nam Hoa sơn miếng đất kia là cắt lượng cùng bay vút lên đi nói xuống dưới, muốn mua lớn như vậy tòa sơn, thậm chí bao gồm chung quanh tiểu đỉnh núi, trừ bỏ tiền ở ngoài tự nhiên cũng muốn điểm quan hệ. Bay vút lên mộng tưởng muốn làm nhà khoa học, nhưng đại học cùng nghiên cứu sinh mấy năm nghỉ đông và nghỉ hè bị cắt lượng quải đi công ty game thực tập. Nhà khoa học mộng tưởng đã cách hắn đi xa, hiện giờ đảo đối trò chơi, công viên trò chơi này đó nhưng thật ra cảm thấy hứng thú. Vừa nghe đến hạ hiểu muốn kiến vườn bách thú, bay vút lên lại sùng phong nhận việc hỗ trợ, hạ hiểu cũng tùy hắn lăn lộn đi. Đêm 30 cùng ngày, hạ học binh mang theo úc chân cùng hài tử tôn bối cũng trở về ăn tết hạ học binh cùng úc chân mang theo hải tử tự mình ở cao ra nơi này đưa năm lễ úc chân vừa thấy đến hạ hiểu liền chua lòm nhưng vẫn là nhịn không được hỏi hạ hiểu ngươi dùng cái gì lau mặt hạ hiểu sửng sốt nàng không dùng như thế nào mỹ phẩm dưỡng da chính là ngẫu nhiên đắp một chút mặt nạ mà thôi liền biết ngươi không muốn nói cho ta úc chân bất mãn liền mang ra tới một bộ hạ hiểu keo kiệt bộ dáng hạ hiểu nhìn úc chân liếc mắt một cái nàng cùng úc chân quan hệ nhưng không tốt hai người cũng không có khả năng trở thành bằng hữu này sẽ nhìn thấy úc chân trên mặt bất mãn, hạ hiểu trực tiếp liền nói, vô dụng, cái gì mỹ phẩm dưỡng da, ta thiên sinh lệ trước. úc chân khí Úc, trong lòng mới không tin hạ hiểu nói, cho rằng hạ hiểu khẳng định là hảo hảo bảo dưỡng, bằng không sao có thể nhìn so nàng tuổi trẻ nhiều, thật là người so người sẽ tức chết. hạ hiểu nếu chỉ là người bình thường, úc chân đảo sẽ không tha ở trong mắt, nhưng hạ hiểu nhưng vẫn sáng lên nóng lên, còn thành cái gì địa chất học gia, viện khoa học sĩ, úc chân trong lòng có thể thoải mái mới là lạ nàng cũng biết nàng cùng hạ hiểu quan hệ không tốt thậm chí úc chân đánh đáy lòng liền không thích hạ hiểu nhưng nhìn hạ hiểu nhìn vẫn như cũ tuổi trẻ khuôn mặt úc chân nhịn không được đều thấu đi lên hỏi thăm hạ hiểu nhìn úc chân né mặt đương trường thở phì phì rời đi lắc đầu bật cười hạ học binh nói nàng chính là như vậy tính tình ngươi đừng để ý không để ý úc chân chỉ là tính tình thẳng thắn người đảo không xấu hạ hiểu nói một câu nếu là úc chân hư nàng liền cành đều không nghĩ lý thậm chí còn sẽ đề phòng Mà úc chân bất quá là từ nhỏ bị sủng quá mức mà thôi. Hạ học binh cùng Hạ học cương còn có Cao Giá Hưng nói nói mấy câu, rời đi trước cũng cùng Hạ Hiểu chào hỏi. Cao Giá Hưng liền thấu lại đây nói, người đều đi rồi, có cái gì đẹp. Hạ Hiểu ánh mắt vừa lúc là nhìn cửa, cũng biết Cao Giá Hưng hiểu lầm, nàng cũng không giải thích, chỉ là cười nói, nha nhà của chúng ta lao dấm đàn lại lên men. Ai làm ngươi xem hắn? Cao Giá Hưng ngữ khí hế ẩm. Ta không thấy hắn. Hạ Hiểu bật cười cao giá hưng mới không tin đâu giải thích chính là che giấu Hảo đi ngươi nói rất đúng hạ hiểu có lệ vừa nói sau liền thu được cao giá hưng hai quả trứng mắt lao dấm đàn nói ta không cảm thấy ta so với hắn nào kém quả nhiên không chiếm được chính là tốt nhất hạ hiểu trắng cao giá hưng liếc mắt một cái vô ngữ nói ai nói ngươi kém các ngươi vốn dĩ liền bất đồng loại hình người có cái gì giống vậy so không phải nói tình nhân trong mắt ra tây thì sao ở ngươi trong mắt như thế nào cũng là ta tốt nhất Cao Giá Hưng sờ sờ cầm nói, này xác thật, người cái này lão nam nhân càng ngày càng có mị lực. Hạ Hiểu nghiêm túc gật đầu. Cao Giá Hưng nguy hiểm hít mắt, Hạ Hiểu lập tức nói, đừng sang bậy a, mọi người đều nhìn đâu. Cao Giá Hưng lập tức thành thật, yên lặng mà giúp Hạ Hiểu hái rau. Này sẽ Cao Quốc Cường cùng Cao Giá thực đang nói chuyện tiền, Trình Hướng Hồng cùng Lệ Mẫn cũng ở một bên nói chuyện, Phi Dương cùng bay vọt ở chơi trò chơi, Phi Giật bay vút lên ở cửa dán câu đối, linh hoạt cầm camera chụp ảnh phi thường sinh động chư tịch quá lớn năm pháo trúc thanh thanh giòn người một nhà vô cùng náo nhiệt làm vần than ăn quý lâm cùng cắt lượng ở phương gia ăn tết đến đầu năm nhị mới có thể lại đây tới rồi buổi tối bọn nhỏ ở mái nhà phong pháo hoa hạ hiểu có chút mệnh ra rời liền trở về phòng nghỉ ngơi chỉ nghe được môn ý ghi hẻ nhà tiếng vang cao giá hưng đột nhiên liền đè ép lại đây hạ hiểu cảnh giác nói ngươi muốn làm cái gì ngươi nói ta muốn làm cái gì cao giá hưng cọ cọ đừng sang bậy a đêm nay muốn đón giao thừa hạ hiểu nói ngươi hôm nay nói ta là lão nam nhân cao giá hưng nói hạ hiểu cười ra tiếng ngươi vốn dĩ chính là lão nam nhân kia hạ học binh đâu cao giá hưng hỏi hắn cùng ngươi không sai biệt lắm đại cũng là lão nam nhân này có cái gì giống vậy so ta cùng hắn không gì sự à. ngươi như thế nào lão nhớ kỳ a làm người biết ngươi cái này thiếu tướng bụng dạ hẹp hòi nhiều ảnh hưởng hình tượng a hạ hiểu ngón tay chọc chọc cao giá hưng ngực thì cười Rõ ràng chúng ta trước nhận thức, chính là ngươi lại thích hắn. Cao giá hưng lời nói rơi xuống, hạ hiểu nói, đó là a, ngươi lúc ấy ngưu cao mã đại, hơn nữa luôn là sụ mặt trang khốc, liền cùng bên ngoài kia hôn hắc giống nhau. Nếu không phải ngươi đã cứu ta, có tầng này quan hệ, ta lúc trước đều sẽ không tiếp cận ngươi đâu. Nhưng người ta hạ học binh không giống nhau à, ta lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, hắn kia cười, thẳng đánh tới đáy lòng ta đi, nhưng đem ta cấp mê chứ, giống thái dương giống nhau, tuấn mị bất phẳng mươi 529 hạ hiểu ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Hiểu hiểu, ngươi lá gan phỉ Cao giá hương nguy hiểm mà bước tiến hạ hiểu. Hạ hiểu hát, hát ra tiếng, đôi tay ôm sát cao giá hưng cổ nói, thân mật nói, chính là lá gan phỉ đây chính là ngươi sủng, không trách ta. Cao giá hưng nụ trí, ôm sát hạ hiểu nói, ta cũng biết ngươi cùng hắn không có gì, ngươi là của ta thê, chúng ta kết hôn vài thập niên, trong lòng vẫn như cũ có lẫn nhau, nhưng ta vừa thấy đến hắn cùng ngươi ở một khối. Ta này trong lòng liền không thoải mái. Ai, rõ ràng hắn là tới tìm ngươi. Hạ hiểu vô ngữ. Dù sao ta chính là keo kiệt. Cao giá Hưng thừa nhận hắn chính là cái bình dấm chua, càng biết nếu không phải Lý Thắng Mỹ, hạ hiểu cuối cùng sẽ không theo hắn đi đến cùng nhau. Cao giá Hưng như vậy an vị nguyên nhân, cũng là vì hạ học binh cũng không so với hắn kém. Đương nhiên, cao giá Hưng trong lòng vẫn là cảm thấy hạ học binh so với hắn kém như vậy điểm điểm. Nhưng cũng không thể phủ định hạ học binh ưu tú, cao giá Hưng còn phải thừa nhận hạ hiểu nếu là gả cho hạ học binh cũng vẫn như cũ có thể quá hảo đây mới là hắn không thoải mái ân ân ta thích ngươi keo kiệt hạ hiểu hôn hôn cao giá hưng cho hắn ăn thuốc gan thần nói cao nhị ca yên tâm đi ta thích nhất chính là ngươi cũng cũng không hối hận gả cho ngươi đời này sinh tử gắn bó hy vọng kiếp sau kiếp sau sau nữa chúng ta còn có thể tại cùng nhau hạ hiểu lời này tức khắc làm cao giá hưng một cái kích động hóa thân thành sói ở pháo hoa pháo trúc chi dạng như keo tựa đầu gối cộng tắm bể tình Mà hạ ra bên này, cái này năm lại có chút lánh, nguyên nhân đó là Lý Thắng Mỹ cùng Đồng Mỹ Hoa. Đồng Mỹ Hoa một đôi mắt đều khóc đỏ, nhìn nữ đều bên ngoài, hạ học binh cùng hạ học võ hai nhà cũng bên ngoài, đội sản xuất chính là nàng cùng Lý Thắng Mỹ mẹ chồng nàng dâu hai cái mỗi ngày tương đối. Đồng Mỹ Hoa như thế nào chịu được, hiện giờ có người nguyện ý đối nàng hảo, nguyện ý cưới nàng, nàng vì cái gì không gả? Chắc hẳn phải vậy, Lý Thắng Mỹ cùng Đồng Mỹ Hoa tìm ốc chân phân xử, luận ai đúng ai sai. Úc chân này một trộn lẫn hợp tiến bào, cuối cùng biến thành trong ngoài không phải người. Úc chân hiểu biết tình hôm sau, cảm thấy đồng Mỹ Hoa đáng thương, ở Lý Thắng Mỹ trước mặt giúp đồng Mỹ Hoa nói nói mấy câu, lại khuyên Lý Thắng Mỹ. Bất quá lại cảm thấy đồng Mỹ Hoa một phen tuổi, hai tử đều cưới vợ, còn muốn tái giá, cũng xác thật không cần thiết, cũng nói đồng Mỹ Hoa vài câu. Tiếp nhất, đồng Mỹ Hoa cùng Úc chân liền xảo lên, Lý Thắng Mỹ nhịn không được liền hướng tới đồng Mỹ Hoa động thủ, toàn ra đều lộn xộn. Hạ học binh cùng hạ học võ sắc mặt thật không đẹp, đồng Mỹ Hoa hài tử biểu tình cũng hảo không đến nào đi, lý thắng Mỹ là mẹ, đồng Mỹ Hoa là đại tẩu. Hơn nữa đồng Mỹ Hoa muốn tái giá sự tình, hạ học binh cùng hạ học võ cũng không dám nói lời nói, Tư tâm bọn họ tự nhiên hướng về tự mình chết đi đại ca hạ học cương, cho nên đối đồng Mỹ Hoa muốn tái giá sự tình cũng vô pháp tán đồng. Chính yếu chính là, đồng Mỹ Hoa hài tử cũng không chạm đồng Mỹ Hoa bên này, đến lúc này đồng Mỹ Hoa liền có chút tứ cố vô thân, thương tâm muốn chết. Chỉ là làm hạ hiểu không nghĩ tới chính là, đại niên mùng một, đồng mỹ hoa thế nhưng tới tìm nàng. Ngồi đi hạ hiểu nhìn hiện giờ có chút tiểu tụy đồng mỹ hoa nói, sau đó đi cấp đồng mỹ hoa đổ chén nước, đem kẹo bánh quy hướng đồng mỹ hoa trước mặt đầy đầy, thỉnh nàng ăn. Đồng mỹ hoa nói, hạ hiểu, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Bất lực đồng mỹ hoa lại nghĩ tới hạ hiểu, cho nên lại đây tìm hạ hiểu, đem chính mình tình huống nói ra. Nam nhân kia trước kia là cách vách thanh niên trí thức, cùng đồng mỹ hoa là đồng hương bất quá bởi vì ở chỗ này tổ kiến gia đình, cho nên không có thể trở về thành. Thế tử chết bệnh sau, hai tử bên ngoài làm công, cũng là cô đơn một người, điều kiện cũng không như thế nào hảo, nhưng đồng Mỹ Hoa cô đơn muốn tìm cái bạn, người nam nhân này cũng coi ý này, hai người liền nhìn vừa mắt. Hạ hiểu trầm mặc một chút, vốn dĩ không nghĩ trộn lẫn hợp hạ ra sự tình, nhưng nhìn đồng Mỹ Hoa như vậy, nhịn không được nói, ngươi nhà chồng cùng hài tử đều không đồng ý, ngươi thật sự nguyện ý đỉnh đại gia phản đối cùng bài xích gả cho cái kia nam sao. Ngươi nghĩ kỹ, liền tính hài tử không tiếp thu, ngươi cũng kiên trì. Đồng Mỹ Hoa có chút chân trờ, hiển nhiên cũng là để ý hài tử, hạ hiểu ngươi có thể giúp ta khuyên nhủ bọn họ sao, ngươi nếu là giúp ta khuyên bọn họ, bọn họ khẳng định sẽ đồng ý. Hạ hiểu lắc đầu cự tuyệt nói, đây là nhà ngươi sự, ta sẽ không trộn lẫn hợp, chỉ là làm nhiều năm như vậy nhận thức, ta cho ngươi một câu lời khuyên. Nếu ngươi thật sự muốn đỉnh nhà chồng cùng hài tử bất mãn gả qua đi, như vậy ngươi cũng muốn làm hảo tâm lý chuẩn bị. Vạn nhất ngươi cùng cái kia nam quá không tốt, ngươi tưởng lại trở về liền khó khăn. Đến lúc đó Hải tử không tiếp thu ngươi, không muốn nhận ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Đương nhiên, lộ là chính ngươi lựa chọn, kết quả cũng là chính ngươi chịu. Cho nên nếu ngươi muốn gả cấp cái kia nam, cảm thấy cái kia nam chính là ngươi nửa đời sau dựa vào, như vậy thỉnh hắn cùng ngươi cùng nhau tới thuyết phục người nhà của ngươi. Nếu cái kia nam liền điểm này dũng khí đều không có, thậm chí sẽ không lại đây, vậy ngươi lại hảo hảo suy xét đi. Ta luôn tận tại đây, lựa chọn như thế nào là chính ngươi sự, về sau quá hảo, quá không tốt, cũng là chính ngươi chịu. Đồng Mỹ hoa trầm mặc, sau đó ngẩng đầu nhìn hạ hiểu, sờ sờ chính mình mặt cười khổ, ta và ngươi kém càng ngày càng xa. Bởi vì ta cùng ngươi bất đồng chính là, ta không nghĩ muốn song bổn dựa nam nhân, ta muốn dùng chính mình đôi tay, chính mình năng lực đi làm chính mình sự tình. Nữ nhân đầu tiên muốn độc lập, không chỉ có là kinh tế thượng, còn có tư tưởng thượng. Ngươi có thể vì chính mình tìm điểm sự tình làm cũng không cần cả ngày đã ở trong nhà, chính là làm điểm mua bán nhỏ cũng thành. Hạ Hiểu là thiệt tình kiến nghị. Chính là ta cái gì cũng sẽ không làm. Đồng Mỹ Hoa mờ mịt. Ta đây cũng không giúp được ngươi. Hạ Hiểu nói. Chính là ngươi lợi hại như vậy, ngươi. Đồng Mỹ Hoa khẩn cầu mà nhìn Hạ Hiểu. Hạ Hiểu ánh mắt lạnh xuống dưới, nhìn Đồng Mỹ Hoa nói. Ta lại lợi hại cũng không thể nhúng tay nhà ngươi sự tình, ngươi yêu cầu này qua. Hơn nữa nhiều năm như vậy ngươi đều không có nghĩ tới độc lập một ít cũng không nghĩ đi ra ngoài tìm phân sự làm ngươi cảm thấy chính mình cái gì đều không biết cái gì đều không được kia khẳng định không được ngươi dựa vào hạ gia dưỡng hiện giờ dựa vào trượng phu tiền an ủi sinh hoạt ngươi trượng phu tiền tài đều ở ngươi trên tay ngươi nói ngươi tưởng tai giá vì cái gì ngươi nhà chồng cùng hài tử không muốn ngươi đổi cái lập trường ngươi nếu là ngươi bà bà ngươi hài tử ngươi sẽ đồng ý sao hạ hiểu cảm thấy đồng mỹ hoa tưởng tai giá muốn theo đuổi tân sinh hoạt muốn tìm cái nam nhân chiếu cố chính mình, này không gì đáng trách. Nhưng đồng Mỹ Hoa nếu là cảm thấy chính mình cái gì sẽ không, nghĩ nam nhân dưỡng, dựa vào nam nhân, như vậy tư tưởng, gả qua đi cũng sẽ không quá thật tốt. Hơn nữa một khi nam nhân kia vứt bỏ, đồng Mỹ Hoa tưởng lại trở về tìm hài tử, hài tử khả năng đều không thích nàng. Nếu đồng Mỹ Hoa độc lập, kia lại bất đồng, độc lập người, mặc kệ cái gì tình cảnh đều có thể nuôi sống chính mình, làm chính mình quá hảo, cũng sẽ không làm người nhọc lòng ngươi hảo hảo cùng ngươi hài tử hảo hảo câu thông đi ta còn có việc liền không bồi ngươi hạ hiểu không có kiên nhẫn lại cùng đồng mỹ hoa liêu đi xuống chương 530 nho nhỏ năng lượng thạch đồng mỹ hoa có chút thất vọng rời đi nàng tới cửa sắt thật tưởng hạ hiểu hỗ trợ hy vọng hạ hiểu cùng cao giá hưng khuyên nhủ nàng người nhà nàng người nhà có lẽ liền sẽ đồng ý nhưng hạ hiểu cùng cao giá hưng sao có thể sẽ trộn lẫn hợp hạ ra sự tình đồng mỹ hoa vừa đi hạ hiểu liền lên lầu hai cùng cao giá hưng nói đồng mỹ hoa sự Cao Giá Hưng liền nói, ngươi không đáp ứng là đúng. Hạ Hiểu nói, như thế nào, ngươi cũng cảm thấy nàng tưởng tái giá là sai sao. Không phải sai không tồi vấn đề, ai, nhà người khác sự tình chúng ta như thế nào có thể nói thành? Cao Giá Hưng không muốn nói đồng Mỹ hoa sự tình. Hạ Hiểu cũng không nói, đại niên mùng một bọn họ cũng không có ra cửa, mà ngày mai đại tỷ nhị tỷ một nhà còn có tiểu ý lâm liền tới đây. Mẹ, xuống dưới chơi mặt trược. Linh hoạt ở cửa kê Hạ Hiểu có chút muốn đi chơi. Nàng là thích chơi mặt trược, nhưng lại không có quá nhiều thời gian chơi, một năm cũng liền như vậy một hai lần. Nhìn hạ hiểu ngao ngoe dục dịch bộ dáng, cao giá hưng nói, đi, chúng ta đi chơi mặt trược. Lập tức phu thê hai người liền đi xuống lầu, nay sẽ dưới lầu trong đại sảnh bày hai bàn, cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng cùng còn có phi dương cùng lệ mẫn một bàn, bay vút lên linh hoạt tắc giáo ra ra ngoại ngoại đánh. Bay vọt cùng phi giật bên này vừa thấy đến cha mẹ vội nói, ba mẹ ngồi bên này. Nay một mở màn bọn nhỏ liền tỏ vẻ muốn tránh cha mẹ tiền mừng tuổi hạ hiểu cười bọn họ ra đầu rồi còn không biết xấu hổ muốn tiền mừng tuổi chạy nhanh đem tiền lương hiếu kính đi lên tưởng so trịnh hướng hồng kia một bản hài hòa sung sướng hạ hiểu này một bàn mấy vòng sung dưới bay vọt cùng phi giật liền oa hoặc kêu, không được không được linh hoạt ngươi lại đây đem ba ba cấp thay cho đi hắn lao cấp mụ mụ na pháo chúng ta đều thua thảm ta sẽ không đánh cao giá hưng vẻ mặt vô tội tỏ vẻ chính mình không phải cố ý tin ngươi mới là lạ Chính là cố ý, mấy cái hài tử nhìn nhau khinh bị bọn họ ba ba. Bất qua mấy vòng xuống dưới, cao giá hưng liền cùng linh hoạt thay đổi, ngồi xuống hạ hiểu bên người tới. Sau đó lại là mấy vòng, mấy cái hoa đều ngao ngao kêu, ba ba mụ mụ đây là đuổi tận giết tuyệt ta. Vốn đang nghĩ phóng điểm nước, làm cha mẹ thắng vui vui vẻ vẻ, không nghĩ tới cha mẹ vận khí tốt như vậy, này quả thực chính là thông sát ta. Lập tức bay vọt phi giật đều chạy đến một khắc bàn, phi dương bay vút lên lại đây, lệ mận tắc giáo chỉnh hướng hồng. Cao Quốc Cường là sẽ đánh, trịnh hướng hồng cũng sẽ điểm, nhưng luôn là hoa mắt nhìn lầm bài, bằng không chính là hồ. Phi Dương bay vút lên lại đây sau, Hạ Hiểu vận khí cuối cùng không như vậy vượng, bất quá đánh một hồi, Hạ Hiểu liền đem vị trí nhường cho Cao Giá Hưng, chính mình đi xem trịnh hướng hồng đánh. Lại không nghĩ bên này Cao Giá Hưng liên tục thua, kiếm đều phát ra đi, hiểu hiểu, mau tới cứu cấp. Ha ha, Phi Dương bay vút lên linh hoạt bọn họ cười không cần thật là vui, liền thích xem ba bà, bà thua bộ dáng. Nay sẽ đại niên mùng một, người một nhà chơi mặt trược, phi thường vui vẻ. Tới rồi buổi chiều liền không gây phiền phức, mà là chơi bài, ai thua, liền giấy rắn điểu. Linh hoạt không còn nhàn liền nhìn camera mê ra răng rắc răng rắc, đem đại gia tự nhiên, tốt đẹp ấn tượng ấn nhập phim nữa. Tới rồi đầu năm nhị, Cao Xuân Phương cùng Cao Ly Phương hai nhà, còn có Ý Lâm cùng cắt lượng bên này lại đây, liền càng náo nhiệt. Xét đánh đùng đùng, bên ngoài trừ bỏ pháo trúc thanh, còn có trong phòng mặt trực thanh, hối thành hóa âm cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng vui tươi hớn hở bị một chúng nhi nữ tôn bối vây quanh đại gia chụp rất nhiều ảnh gia đình chiếu nay một tan tết linh hoạt ca mê ra liền không đình quá cũng không biết nàng chuẩn bị nhiều ít của phim tới rồi đầu năm tam hạ hiểu liền tỏ vẻ muốn đi nam hoa sơn mấy cái hài tử đều đi theo cùng nhau đại gia lái xe vòng quanh nam hoa sơn ngoại chuyển bởi vì hạ hiểu muốn kiến vườn bách thú cho nên bọn nhỏ đều phi thường để bụng thậm chí cấp ra không ít kiến nghị buổi tối Thừa dịp cao giá hưng cùng hạ học binh cùng trong đội mặt người tụ cùng nhau, hạ hiểu tỏ vẻ buồn ngủ, làm bọn nhỏ đừng quấy rầy đem cửa phòng một quan, liền từ trong không gian đi gấu đen đậu. Hạ hiểu đã lâu không có tới, bất quá bởi vì gấu đen nhóm cái mũi nhanh ngậy, quen thuộc hạ hiểu khí vị, cho nên hạ hiểu gần nhất, phi thường chịu gấu đen nhóm hoan nghênh Hạ hiểu cũng mặc kệ chúng nó có nghe hay không hiểu, liền đi theo chúng nó nói, nàng muốn đem nam hoa sơn biến thành vườn bách thú sự tình. Thả điểm nước suối. Lại đem không gian rau dưa lưu lại, hạ hiểu liền chuẩn bị rời đi. Đột nhiên thạch đầu ai thanh, hạ hiểu nói, làm sao vậy? Ta vừa rồi hình như cảm giác được một chút dao động. Thạch đầu nói rơi xuống, hạ hiểu nói, năng lượng thạch. Không có khả năng sao, nơi này chúng ta tới rất nhiều lần, muốn thực sự có đã sớm phát hiện. Không phải nơi này. Thạch đầu nói, chúng ta hướng tới phía đông đầu đi. Hảo hạ hiểu cùng thạch đầu có một chút không một chút từ trong không gian ra tới lại đi vào. Lặp đi lặp lại liền tới rồi một chỗ địa phương. Đột nhiên, thạch đầu nói, này không phải cái kia khu mỏ sao? Cái nào khu mỏ? Hạ hiểu phản xạ tính hỏi. Nơi này còn có cái nào khu mỏ? Liền một cái. Thạch đầu lời nói rơi xuống. Hạ hiểu cũng phản ứng lại đây. Ngươi là nói ngươi cảm thụ năng lượng dao động ở chỗ này. Đúng vậy thạch đầu kỳ quái nói, ta trước kia ở chỗ này đều không có cảm giác được. Có lẽ không phải, có thể là khác vật trước. Chúng ta đi xem đi. Hạ hiểu tính tính thời gian. Cảm thấy cao giá hưng hẳn là không nhanh như vậy trở về, lập tức nói: "Nơi này quặng đều bị khai thác xong rồi." Thạch Đầu một đường nói: "Nhiều năm như vậy, vài thập niên đi, khẳng định sớm khai thác xong rồi." Hạ Hiểu nói lấy ra đèn pin chiếu, bởi vì nơi này quặng khai thác xong rồi, lúc này cũng không có người thủ tại chỗ này, cho nên Hạ Hiểu cùng Thạch Đầu xuất hiện ở chỗ này, trung quanh cũng không có người. Thức mau, Thạch Đầu liền tìm tới rồi một viên nho nhỏ năng lượng thạch, đúng vậy một tiểu viên, Thạch Đầu có chút thất vọng. Hạ hiểu nhưng thật ra Cao Hưng nói, tuy rằng chỉ là một tiểu viên, nhưng cũng tỏ vẻ ngươi cảm giác lực càng cường. Ngươi xem ở ngươi Nam Hoa Sơn đều có thể cảm giác được nơi này, đây là chuyện tốt ta. Có thể là ở núi lửa hoạt động nguyên nhân. Thạch đầu nhắc tới cái kia núi lửa hoạt động, trong lòng là ngao Ngoẹ Dục Dịch. Kia núi lửa hoạt động năng lượng thạch đầu chỉ là một khối đại thịt mơ a, kia quả thực chính là long thịt, nhưng lại nhìn ăn không hết, thạch đầu nội thương thực. Chúng ta chạy nhanh trở về đi. Hạ hiểu cầm năng lượng thạch mang theo thạch đầu vào không gian liền nói. Hảo! Lập tức bọn họ lại về tới cao gia, hạ hiểu đem năng lượng thạch giao cho thạch đầu, liền một người ra tới. Lúc này bên ngoài vang lên linh hoạt gõ cửa thanh âm, mẹ, mẹ, ngươi ở bên trong sao, ứng một tiếng. Hạ hiểu hoảng sợ, vội đáp lại nói, ta ở tắm rửa, chuyện gì? Nga, không có việc gì, kêu mẹ trước tắm rửa. Linh hoạt thanh âm tiệm tiêu. Hạ hiểu chạy nhanh lấy quần áo vọt vào toilet tắm rửa. Cũng là may mắn lúc này nàng giữ cửa cấp khóa trái, bằng không Linh Hoạt tiến vào lại tìm không thấy người, liền khó công đạo. Chờ Hạ Hiểu tắm rửa xong ra tới, cửa này một khai, Linh Hoạt liền tới đây. Làm sao vậy? Hạ Hiểu nhìn Linh Hoạt nói. Trước 531 thời gian không thể chọn tới. Mẹ, cảnh diệu muốn mang ta đi gặp người nhà của hắn. Linh Hoạt nói. Các ngươi ở bên nhau. Hạ Hiểu hỏi. Linh Hoạt đỏ mặt gật gật đầu, chính là thử kết giao một chút. Nhà hắn ở đâu? Hạ Hiểu như thế nào nhìn không ra nữ nhi tâm tư, đây là đối nhân ra để bụng, chính là thủ đô cái kia cảnh gia. Linh Hoạt nói, thủ đô cái kia cảnh gia, Hạ Hiểu một đồn nói, ngày mai ta hỏi một chút người mẹ nuôi hỏi thăm một chút, cảnh gia cùng linh gia còn có lệ gia này đó đều là một cái giai tầng, người mẹ nuôi hẳn là hiểu biết một ít. Linh Hoạt có chút gật đầu, cả người hoa ở Hạ Hiểu trong lòng được nói, mẹ, ta hảo khẩn trương, hắn nếu là giống nhau người nhà còn hảo tuy rằng vẫn là khẩn trương nhưng không có như vậy lo lắng. Chính là thủ đô cái kia cảnh ra à, nhà cao cửa rộng, mà ta là cái diễn viên, nhà hắn người có thể hay không không đồng ý. Linh hoạt có thể nói có chút lo được lo mất, hạ hiểu nhẹ vô về nữ nhi mềm mại tóc đẹp nói, đừng tự coi nhẹ mình, nhà của chúng ta tuy không bằng bọn họ nội tình thâm hậu, nhưng cũng không kém, ngươi không cần xem thấp chính mình. Nếu là nhà bọn họ thái độ không nhiệt tình, thậm chí lãnh đãi ngươi, ngươi liền phải một lần nữa suy xét. Ngươi là ta và ngươi ba ba hòn ngọc quý trên tay, chúng ta sủng lớn lên, ngươi cũng không so người khác kém. Nói nữa, ngươi ba ba là thượng tướng, mụ mụ là nhà khoa học đâu, nhà chúng ta cũng không kém, không cần ủy khuất chính mình. Hạ hiểu nói đến nhà khoa học thời điểm, vẫn là nho nhỏ mặt đỏ, bất quá nghe nhiều, da mặt cũng dày. Mụ mụ, ta đã biết, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không xem thấp chính mình. Hạ hiểu từ nhỏ liền dạy dô nữ nhi, muốn tự tôn tự ái. Cao giá hưng thậm chí sợ nữ nhi dễ dàng bị cái nào tiểu tử thúi cấp quải, cho nên đều giáo linh hoạt học võ. Cũng nguyên nhân chính là vì xuất thân quân nhân gia đình, lại có võ công đáy, linh hoạt ở phim ảnh trong giới hôn cũng không tệ lắm, lúc này võ hiệp kịch là thực hỏa. Linh hoạt chụp đánh võ động tác đều làm người đam mê, thực thích hợp đi cái này chiêu số, hạ hiểu không có đương minh tinh tâm, nhưng có một cái ảnh hậu nữ nhi, trong lòng là phi thường vui mừng, nữ nhi chụp mỗi bộ phiến tử, còn có tham dự hoạt động. Hạ Hiểu đều không có bỏ lỡ. Hơn nữa bởi vì trong nhà bảo hộ, lại có ninh tuệ bên kia quan hệ, Linh Hoạt ở giới nghệ sĩ chiêu số nhưng thật ra thực thuận, chỉ cần Linh Hoạt không ra sai lầm, cũng sẽ không có mặt trái tin tức. Mụ mụ, đêm nay ta muốn cùng ngươi ngủ. Linh Hoạt ôm Hạ Hiểu. Hảo Hạ Hiểu thực sản khoái mà ứng, hai mẹ con cũng đã lâu không có hảo hảo đơn độc ở chung. Cho nên đêm nay, Hạ Hiểu liền đến Linh Hoạt phòng đi ngủ, chờ cao giá hưng trở về liền nhìn đến trống chân phòng. Hạ hiểu không thấy bóng người. Cao giá hưng thượng lầu ba, mấy cái nhi tử ở chơi mặt trược, vừa vặn thấu một bàn, đảo chưa thấy được hạ hiểu, mà lệ mẫn cùng linh hoạt cũng không ở. Cao giá hưng liền hỏi nói, các ngươi mụ mụ đâu? Mụ mụ ở linh hoạt trong phòng ngủ đâu? Phi dương xem xét chính mình lão trà nói. Cao giá hưng vô ngữ, dặn dò mấy cái nhi tử đừng đùa quá muộn, liền lại xuống lầu tẩy tẩy đi ngủ. Người một nhà không ở quê quán đãi mấy ngày, đầu năm năm đại gia chuẩn bị hồi kinh sau đó từng người hồi chính mình cương vị đi lại không nghĩ vừa nghe đến linh hoạt tìm đối tượng lại còn có có thấy gia trưởng mấy cái huynh đệ tức khắc một đốn ánh mắt nghiêm túc mà nhìn linh hoạt linh hoạt chốt dạng vội nói ba ba mụ mụ gặp qua chính là cấp ba mẹ cùng ra ra mãi mãi chụp ảnh cái kia nhiếp ảnh ra bay vút lên hỏi gia thanh tới sở dĩ có cái này suy đoán còn lại là bởi vì cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng đi chụp ảnh thời điểm là bay vút lên đưa quá khứ đúng vậy Linh hoạt lời nói rơi xuống, Phi Dương đầu tiên nói, "Ngồi đi, thành thật công đạo." Nay sẽ huynh đệ mấy cái nhưng nghiêm túc, không nghĩ tới từ nhỏ đến lớn che chở muội muội thế nhưng bị quải, mà bọn họ còn không biết. "Không có gì hảo công đạo nha, chính là ta cao trung đồng học cảnh rượu, các ca ca hẳn là đều gặp qua." Linh hoạt nói. "Kia tiểu tử, cao trung thời điểm liền ngươi đối có gây rối chi tâm." Phi giật trước nói, "Không có kia tiểu tử lại về rồi." Cảnh ra người, không có giải nhà hắn người. Ngươi như vậy vội vã xử đối tượng làm cái gì? Bay vọt nói. Phi dương ho nhẹ hai tiếng, về thủ đô lúc sau, ngươi trước dẫn hắn tới trong nhà, chúng ta trước nhìn xem, nếu không được, ngươi cũng không cần đi nhà hắn. Linh hoạt nhìn xem mấy cái ca ca, lại nhìn xem vẫn luôn không nói gì cha mẹ, gật gật đầu. Hảo! Nhìn đến mội mội ngoan ngoan nghe lời, mấy cái ca ca sắc mặt đều đẹp rất nhiều, chỉ là tưởng tượng đến mội muội bị quải, này đều đến thấy gia trưởng nông nỗi, thực sắp gả đến nhà người khác phi dương mấy cái trong lòng đều không phải tư vị cao giá hương cùng hạ hiểu không ngăn cản mấy cái nhi tử đối mọi mọi đối tượng quan tâm cùng do hỏi trước kia bọn họ hai vợ chồng đều vội vàng mấy cái hài tử phần lớn đều là trịnh hướng hồng cùng cao quốc cường mang theo cảm tình cũng phi thường hảo nay sẽ cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng vốn dĩ không tính toán đi thủ đô nhưng vừa nghe đến linh hoạt xử đối tượng còn muốn gặp gia trưởng lập tức đều thu thập hành lý muốn cùng nhau đi rồi bất quá về thủ đô phía trước hạ hiểu một nhà đến đi một chuyến hết thành Đầu năm nhị thời điểm không về nhà mẹ đẻ, Hạ Hiểu liền tính toán về nhà mẹ đẻ ngồi ngồi trở lên thủ đô. Rời đi thời điểm, Hạ Hiểu liền nhìn đến Đồng Mỹ Hoa dẫn theo một cái hành lý túi đi theo một người nam nhân rời đi. Hạ Hiểu người một nhà không có dừng lại, rời đi quang minh đội. Chỉ là ở trên xe, lại là nghị luận mở ra, trình hướng hồng rốt cuộc biết trực tiếp tin tức, nói, ngày hôm qua này nam liền tới cửa, tỏ vẻ muốn chiếu cố Đồng Mỹ Hoa, lý thắng Mỹ là không đồng ý. Nhưng nghe nói là đồng Mỹ Hoa tức phụ phi thường duy trì đồng Mỹ Hoa, cuối cùng đồng Mỹ Hoa nhi tử đồng ý. Hạ hiểu thổn thức không thôi, cũng không biết ngày đó khuyên, đồng Mỹ Hoa có hay không nghe đi vào. Nếu đồng Mỹ Hoa chính mình tìm điểm sự làm, chính mình kiếm tiền, có thu vào có thể nuôi sống hảo tự mình, liền không lo lắng bị vứt bỏ. Nhưng nếu đồng Mỹ Hoa vẫn như cũ nghe không vào, vậy khó nói. Bất quá này cũng không liên quan chuyện của nàng, hạ hiểu này sẽ về thủ đô liền có vài món sự làm. Thứ nhất là nữ nhi sử đối tượng thấy ra trưởng sự tình, thứ hai là luận văn, tuy rằng về hưu, nhưng hạ hiểu đi theo thạch đầu khắp nơi đi lại, thường xuyên còn sẽ làm một ít nghiên cứu báo cáo cùng luận văn. Tam còn lại là, nàng lại đến cùng thạch đầu rời đi. Đến nỗi vườn bách thú sự tình, hạ hiểu trực tiếp chi ngân sách cấp bay vút lên, làm nhi tử đi làm việc này. Bên này đồng Mỹ Hoa nhìn hạ hiểu ra xe khai xa, trong lòng tức khắc hụt hẫng rõ ràng nàng cùng hạ hiểu đương thanh niên trí thức cùng cái ký túc xá thời điểm. Hạ hiểu nơi trốn không bằng nàng, nhưng lại không nghĩ nàng cùng hạ hiểu khoảng cách lại kéo càng ngày càng xa. Rõ ràng các nàng là giống nhau khởi điểm, nàng là thanh niên trí thức, hạ hiểu cũng là thanh niên trí thức, nàng là quân đầu, hạ hiểu cũng là quân đầu. Hạ hiểu sinh nhi tử, nàng cũng sinh nhi tử, nhưng hiện tại lại cùng hạ hiểu một trên trời một dưới đất. Đồng Mỹ Hoa này sẽ có chút hối hận, nếu trước kia hạ hiểu đọc sách thời điểm, nàng cũng đi theo xem, cùng hạ hiểu giao hảo, cùng hạ hiểu cùng nhau học tập. Nàng có phải hay không có thể thi đậu đại học, có phải hay không nàng nhân sinh liền không giống nhau. Đây là đương nhiên, chính là trên thế giới không có thuốc hối hận, thời gian cũng không thể chọn tới. Càng không nói năm đó hạ hiểu đi theo cao giá hương học tập cao trung tri thức thời điểm, đồng Mỹ Hoa còn cười thầm hạ hiểu thông đồng cao giá hưng đâu, chính là hiện tại nhìn đi xa danh xe, nhìn bên người nam nhân, đồng Mỹ Hoa nắm chặt xong quyền, nàng sẽ nỗ lực làm chính mình quá hạnh phúc. Trước 532 nhà hắn người làm ta từ bỏ diễn kịch, tới rồi ép thành lần này nhà mẹ đẻ nhưng náo nhiệt hiện giờ hạ hiểu ra đã không ở hai vạn hộ nơi ở mấy năm nay kiếm lời hạ xuân vinh liền mua đất kiến cái đại đại biệt thự tết nhất lễ lạc huynh đệ tỷ mọi dịu ra dắt trẻ lại đây trụ đều trụ hạ